Có hàng cẩn tự cư nhiên chạy ra truy hắn, nói cách khác này hai huynh đệ đối với một việc có bất đồng cái nhìn Chính là Trương Đức Phi đã xảy ra sự tình gì cư nhiên có thể kinh động bọn họ. Tương Nhan thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, xem ra cái này Trương Đức Phi thật đúng là không phải một cái đèn cạn dầu. Tương Nhan đối nàng lại nhiều một kia phòng bị. Tương Nhan sở ngồi tiểu thạch đình có thể tinh tường nhìn đến đi thông ánh sao cung đường nhỏ, chính là bởi vì hoa mục che lấp, từ bên kia chưa chắc có thể nhìn đến Tương Nhan thân ảnh. Tương Nhan đảo cũng không sợ bị người phát hiện nàng ở rình coi, Tống Nguyên Hải cùng sóng lăn tăn còn không coi trở về. Tương Nhan nhưng thật ra phát hiện Hàn Cẩn Du vội vàng thân ảnh từ nơi xa đi tới, không nghĩ tới Hàn Cẩn Du cư nhiên cũng chạy đến. Tương Nhan trong lòng càng thêm cảm thấy Trương Đức Phi lần này nháo động tính khẳng định sẽ không thiểu, nói cách khác như thế nào sẽ liền Hàn Cẩn Du đều kinh động. Hàn Cẩn Du thân ảnh nhanh chóng biến mất nơi cuối đường, Tương Nhan tâm tình vẫn luôn không thể vững vàng xuống dưới, chính luôn nóng chờ đợi sóng lăn tăn về trước tới. Tương nhan vừa thấy đến nàng lập tức hỏi, nhưng nghe được. Sóng lăn tăn đi đến tương nhan bên người, thấp giọng trả lời, nô tỉ hỏi tham qua, là có chuyện như vậy, hôm nay hè nóng bức, thiên Tiêu công chúa không phải chặt đức trương đức phi băng lệ sao. Trương đức phi hè nóng bức khó nhịn liền đi tìm thiên kêu công chúa thảo cái cách nói, ai biết thiên kêu công chúa thế nhưng bị bệnh chính ngọa giường nghỉ ngơi. Trương đức phi liền ở nàng thiên điện chờ, uống lên một ly trà, đợi hơn hai canh giờ thiên kêu công chúa lại nói một câu. Bản công chúa tâm tình không hảo không thấy người không liên quan Một câu liền đem Trương Đức Phi cấp đuổi ra tới Trương Đức Phi nổi giận đùng đùng liền trở về đi Ai biết đi rồi nửa đường thời điểm liền hộ Máu hôn mê Sau lại thái y đi tới một cha Thế nhưng là chúng độc Chính là Trương Đức Phi liền cơm chưa cũng chưa ăn liền đi Thiên kêu công chúa nơi đó Còn ở nơi đó uống lên một chén trà Việc này à, thật đúng là khó mà nói Tương Nhan sau khi nghe song yên lặng phát ốc Thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy Chẳng lẽ Thiên Kiêu Công Chúa thật sự sẽ hạ độc độc hại Trương Đức Phi sao? Chính là này cũng quá rõ ràng đi, nhân ra đi nàng nơi đó, kết quả trở về liền hộp máu hôn mê, còn không có tiếng ánh sao cùng đâu, ở nửa đường thượng liền không được, này dược đủ lợi hại. Chính là nếu là nói là Trương Đức Phi chính mình ăn độc dược muốn hãm hại Thiên Kiêu Công Chúa, chính là này độc dược dùng cũng quá nhiều chút, còn có thể đem chính mình cấp chỉnh hộp máu hôn mê. Trước kia thời điểm, Thái Y liền nói quá Trương Đức Phi thân mình đã chịu không nổi lan lột. Phía trước phía sau bị bệnh vài chàng, thân mình đấy quá hư. Trương Đức Phi không phải cái loại này đem chính mình mệnh đều khoát người trên, nàng là thập phần quý trọng chính mình người, muốn từ điểm đó tới xem, Trương Đức Phi chỉ sợ đối chính mình sẽ không hạ như vậy tàn nhẫn tay. Hiện tại tình sao? Thương Nhan nhìn sóng lăn tăn hỏi. Nghe nói còn không có đâu, nô tỉ trở về thời điểm, nơi cuối đường thấy được hàn cẩn du vào ánh sao cung, không nghĩ tới hắn đến thật sự còn rất để ý cái này gian thế Sóng lăn tăn trong thanh âm toàn là bất mãn, thanh âm cơ hồ là từ trong lỗ mùi phát ra tới, tương nhan biết sóng lăn tăn là từ nhỏ hầu hạ từ rượu lớn lên, đối với từ rượu kia phân cảm tình là tuyệt đối trung thành, bởi vậy đối với Hàn cẩn du là phá lệ phẫn hận, còn không có tỉnh lại. Xem ra này độc dược rất lợi hại a. Tương nhan mày gắt gao mà nhăn lại, trong lúc nhất thời thật đúng là tưởng không rõ rốt cuộc là ai hạ tay. Xem ra chỉ có thể chờ Tống Nguyên Hải đã trở lại. Nói như thế tới. Hàn Cẩn Hưng hẳn là đi thiên kêu công chúa nơi đó, Hàn Cẩn Tự đi ngăn trở hắn, chẳng lẽ nói Hàn Cẩn Tự phát hiện cái gì điểm đáng ngờ sao? Tương Nhan cùng Hàn Cẩn Tự này vài lần đánh giá xuống dưới, phát hiện người này can đảm cẩn trọng, thông minh cơ chí, là một cái cực độ bình tĩnh người, hắn đôi chính mình thái độ vẫn luôn là tương đối đối địch, tổng thể tới nói hắn so Hàn Cẩn Du nhiều một tia ánh mặt trời, so Hàn Cẩn Hưng nhiều phân lòng dạng, một cái lệnh người đã không thể khinh thường lại hận không đứng dậy nam nhân Hắn đã từng thả nàng hài tử một con ngựa, có thể thấy được người này vẫn là cái thiện lương chủ. Đang nghĩ ngợi tới Tống Nguyên Hải đi nhanh mà đi vào Thạch Đình, trên mặt thần sắc có chút cổ quái. chương 517, Tương Nhan đôi mắt híp lại, nhìn về phía Tống Nguyên Hải hỏi, phát hiện cái gì? Tống Nguyên Hải mạt mạt trên đầu chặt chặt chẽ chẽ mồ hôi, lúc này mới thở phì phò nói, thiên tiêu công chúa nháo đi lên, nghe nói còn đem hàn cẩn hưng cấp đánh, lá liêu đều bị kinh động, hiện giờ đuổi tới thiên tiêu bên kia đi. Nháo lên Hiện giờ quả nhiên nháo đi lên, này nhưng còn không phải là chính mình muốn cơ hội. Tương Nhan song quyền nắm chặt, nàng không thể mềm lòng, nàng nhất định phải đi phía trước hướng, nàng biết Từ Diệu còn ở ngoài cung chờ nàng, nàng cũng biết Từ Diệu nhất định ở mưu đồ phản công, nàng nhất định phải chỉ mình cố gắng lớn nhất trợ giúp Từ Diệu, làm hắn nội ứng. Nguyên lai không biết khi nào khởi, Tương Nhan thế nhưng đối Hàn thị huynh đệ cũng có thương hại chi tình, hiện tại thật sự muốn dựa theo chính mình phía trước kế hoạch tốt đi làm, nàng thế nhưng do dự. Sóng Lăn Tan cùng Tống Nguyên Hải nhìn đến Thương Nhan biểu tình, hai người đều có chút bất an, liếc nhau sau. Sóng Lăn Tan nhẹ nhàng mà mở miệng, nương nương. Thương Nhan nghe vậy quay đầu nhìn Sóng Lăn Tan hỏi, làm sao vậy? Sóng Lăn tăn trên mặt hiện lên một tia nói không rõ danh đen tối, có chút giận dữ hỏi, nương nương mềm lòng sao? Thương Nhan biểu tình cứng đờ. Sóng Lăn Tan khẽ cắn môi nói, nương nương hiện tại thương hại bọn họ, chính là lúc trước hắn như thế nào liền không thương hại Hoàng Thượng. Hoàng Thượng có cái gì sai? Nếu không phải trước tiên kế hoạch hảo, chỉ sợ thật sự sẽ táng thân trong hồ. Sóng lan tan. Tống Nguyên Hải khẩn trương khắp nơi nhìn nhìn, nhìn đến không ai lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi nên rồi, loại này lời nói ở bên ngoài cũng dám nói. Nương nương là người nào, người ta không biết sao. Sóng lan tan biết chính mình phạm sai lầm lầm, nghe được Tống Nguyên Hải nói vẫn là nhịn không được phản bác nói, chính là bởi vì biết nương nương là cái dạng gì người lúc này mới lo lắng, khoan dung rộng lượng, từ bi nhu hòa tâm địa kia đến xem đối người nào dùng ta chỉ là sợ hãi nương nương mềm lòng thôi. Tương Nhan nhịn không được thở dài, có một số việc sóng lăn tăn nói không sai, nàng cùng Hàn Thị huynh đệ vốn chính là mặt đối lập, giờ phút này mềm lòng đối với chính mình này một phương tới nói thật ra không phải một chuyện tốt, lòng dạ đàn bà giờ phút này không được. Mọi người đều có chính mình bất đắc dĩ, người sống cả đời, nơi nào mọi chuyện đều dựa theo chính mình tâm ý đi làm, đôi khi trách nhiệm so cái gì đều quan trọng. Tương Nhan nhìn sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải nói, các ngươi yên tâm ta sẽ không, nên làm cái gì ta cũng sẽ không từ bỏ, yên tâm hảo. Sóng lăn tăn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng biết chính mình có chút tích có vượt qua, chính là nàng thật sự không cam lòng, mặc kệ thế nào nàng là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn từ diệu lưu lạc bên ngoài, nàng từ rất nhỏ liền đi theo từ diệu bởi vì nàng là hắn bà vũ nữ nhi, từ diệu đối nàng đó là phá lệ nhìn với con mắt khác, một đường đem nàng nâng đỡ đến quản sự vị trí thượng, bọn họ là chủ tớ, chính là lại không đơn thuần chính là chủ tớ. Vì từ rượu sóng lăn tăn có thể từ bỏ chính mình sinh mệnh, nàng mẫu thân nói, hoàng thượng hảo ngươi mới có thể hảo, ngươi muốn cả đời trung thành với hắn, những lời này nàng vẫn luôn chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Tương Nhan cũng không để bụng, nàng biết sóng lăn tăn từ nhỏ hầu hạ từ rượu, tình cảm không giống tầm thường, nghĩ đến đây tương Nhan vô vô sóng lăn tàn tay, ôn nhu nói, ngươi yên tâm đi, có một số việc cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ thay đổi, nếu đã hạ quyết tâm, ta sẽ không lâm thời bỏ chạy, chúng ta đi thôi đuổi ở Hàn Cẩn Tự cùng Hàn Cẩn Hưng trở về thời điểm tiến ánh sao cung. Tương Nhan nhấc chân ra thạch đỉnh, thật sâu hô hấp một chút, bằng thẳng chính mình cảm xúc, trên mặt lại khôi phục bình thường thần thái, lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi đến. Lại quay lại tới rồi con đường kia, trải qua hồ hoa sen, đi tới ánh sao cung phía trước, Tương Nhan không có do dự nhấc chân đi vào. Ánh sao cung các cung nhân nhìn đến Tương Nhan đi đến, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, không biết nên làm cái gì bây giờ. Muốn hay không hành lễ? muốn như thế nào xưng hô như cũ xưng là tĩnh phi nương nương chính là văn đế đã không có tương nhan chẳng khác nào là cái quả phi còn như vậy tiêu cũng không ổn thỏa chính là muốn đem nàng đuổi ra đi lại nghe nói tân hoàng đế đối nàng cũ tình không quên trên thế giới này đều biết bọn họ đã từng là phu thê, ai cũng không cái kia là gan trong lúc nhất thời mọi người đều xấu hổ đứng ở nơi đó thế nhưng không có một cái tiến lên nói chuyện tương nhan cũng không xem bọn họ liếc mắt một cái chỉ là lo chính mình đi phía trước đi vào chính điện lại xoay người vào cùng chính điện tương liên thiên điện, lại không thành tưởng lập tức cùng Hàn Cẩn Du đánh đối mặt, cách một đạo mảnh, hai người đồng thời đều đem mảnh nhấc lên tới, tức khắc đều hù nhảy dựng. Hàn Cẩn Du vốn là có chút bực bội, đang muốn tức giận, vừa thấy đến tương nhan mặt lại nhịn đi xuống, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào tới nơi này? Tương Nhan bình ổn một chút đã chịu kinh hách trái tim, sau này lui một bước, lúc này mới trả lời, ta tới tìm Trương Đức Phi tính sổ, quan ngươi chuyện gì? Trương Đức Phi đâu? làm nàng lăn ra đây. Hàng Cần Du đánh giá cẩn thận tương nhan thần thái, chỉ thấy tương nhan mắt mang giận tái đi, đôi môi nhấp chặt, sắc mặt phím thanh, sắc thật là giống tức giận bộ dáng. Nghĩ nghĩ hỏi, không ai nói cho ngươi trương Đức Phi bị bệnh sao? Không để cập tới cái này còn hảo, nhắc tới cái này tương nhan phảng phất càng tức giận, châm chọc mà nói, ai chịu nói cho ta? Ta này một đường đi tới liền cái con mắt tương xem đều không có, càng đừng nói thỉnh an vấn an, tự nhiên càng sẽ không có người nói cho ta trương Đức Phi bị bệnh sự tình. Hàn Cẩn Du sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói sang chuyện khác hỏi, có chuyện gì hôm nào rồi nói sau, Trương Đức phi bệnh không nhẹ, phỏng trừng muốn quá mấy ngày mới có thể phục hồi như cũ. Tương Nhan nhìn Hàng Cẩn Du nói, nàng là thật sự bị bệnh vẫn là muốn trốn tránh ta. Hàng Cẩn Du tựa hồ sớm đã thói quen Tương Nhan hùng hổ do người, nhìn Tương Nhan thực nghiêm túc nói, nàng thật sự bị bệnh. Tương Nhan nghe được trong viện còn không có động tính, phỏng trừng thiên tiêu bọn họ còn không có lại đây, trong lòng không khỏi có chút xuất ruột. Này đàn hôn đản tốc độ nhưng thật ra mau một chút ta. Giờ phút này chính mình cũng chỉ hảo trước đỉnh chứ. Nghĩ nghĩ nhìn Hàn Cẩn Du nói, ta mặc kệ nàng bệnh vẫn là không bệnh, tóm lại không tận mắt nhìn thấy đến ta sẽ không bỏ qua, ngươi tránh ra, ta muốn vào đi gặp. Nàng thật sự bị bệnh, chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi không thành. Hàn Cẩn Du theo bản năng quát. Tương Nhan hơi lăng, nhìn Hàn Cẩn Du có chút bị thương thần sắc, chậm rãi nói, ngươi đâu chỉ đã lừa gạt ta, ngươi còn lừa đi rồi ta trượng phu Giang Sơn Ngươi còn lừa gạt lê dân ba tánh, ngươi thành tin cùng ta mà nói quả thực chính là không đáng một đồng, ngươi còn có cái gì thể diện đối ta nói thành tin hai chữ. Hàn Cẩn Du trong phút chốc thân thể cứng lại rồi, thần xác trở nên phức tạp đa đoan, nhìn tương nhan chậm rãi nói, nếu ngươi đứng ở ta lập trường, liền sẽ không nói như thế, ta cũng có ta khổ trùng, cũng có ta bất đắc dĩ. Lần đầu tiên, lần đầu tiên Hàn Cẩn Du thế nhưng đối tương nhan nói ra nói như vậy, hôn loạn vô số mỏi mệnh cùng bi ai. Trong không khí có chút yên lặng, hồi lâu tương nhan mới trả lời, ta vì cái gì muốn đứng ở ngươi lập trường đi suy xét vấn đề, ngươi là ta người nào? Ta cùng ngươi một văn tiền quan hệ cũng không có. Yên lặng lại yên lặng hàn cẩn Du mấp máy hạ môi, muốn nói cái gì lại trước sau không có nói ra, chỉ là vẫn như cũ không chịu làm tương nhan đi vào, liền như vậy đổ ở cửa, lần đầu tiên ở hàn cẩn Du trên người thấy được khí phách cái này từ khí thế. Tương nhan cũng không phải thật sự muốn vào đi, nàng bất quá là ở kéo dài thời gian. Nàng chỉ là tưởng đem trường hợp làm cho càng hỗn loạn, đem tình thế phát triển đến càng nghiêm trọng tình huống, mà hết thể này yêu cầu mặt khác vài người chạy nhanh đi vào. Bọn họ này những trợ chàng diễn viên chính là không thể thiếu, nói cách khác này đại diễn đã có thể không có biện pháp diễn đi xuống. Tống Nguyên Hải cùng sóng lăn tăn đứng ở tương nhan phía sau cũng không nhúc đích, sự tình phát triển đến này một bước đều có điểm lệnh hai người có chút giật mình, không có tương nhan mệnh lệnh, bọn họ không thể tiến lên cũng hoặc là lui về phía sau, chỉ có thể túi đầu đứng thẳng. Nhan nhã chúng độc, này độc cực kỳ bá đạo, Thái Y đi nói người sống chớ gần khủng sẽ lây bệnh, ngươi không cần đi vào. Hồi lâu, Hàng Cẩn Du như vậy đông cứng mà giải thích nói, nhưng là như cũ có thể từ thanh âm kia đế chỗ cảm giác được đến một chút ôn ý. Lây bệnh. Tương Nhan thật sự bị hoảng sợ, cái gì độc còn có thể lây bệnh. Tương Nhan không biết vì cái gì chính là có thể khẳng định hàn Cẩn Du sẽ không lừa nàng, này phân chắc chắn liền nàng chính mình giật nảy mình, sắc mặt có chút không quá đẹp, nhưng là như cũ nói, ta kiến thức nông cạn còn không có nghe nói qua có cái gì độc là có thể lây bệnh. Hàn Cẩn Du khẽ cau mày, cúi đầu nhìn so với hắn lược lùn Tương Nhan, cơ hồ là cắn răng nói, hiện tại còn không thể nói, về sau có lẽ ngươi sẽ biết. Tương Nhan cũng không ý tìm hiểu cụ thể tình huống, bởi vì nàng đã nghe được rồn dập tiếng bước chân từ từ truyền đến, nàng phải đợi người liền phải tới rồi. Tương Nhan rũ đầu nổi lên một kia lạnh băng mỉm cười, cẩn thận tính toán kia tiếng bước chân xa gần, sau đó chính mình hừ lạnh một đạo, hiếm lạ sao? Ai nguyện ý biết? Nói vừa xong, tương nhan xoay người liền đi, lại ở đặt chân thời điểm dẫm ở chính mình làn váy, đi phía trước vừa đi, cả người một lảo đảo đi phía trước đảo đi, người theo bản năng phản ứng làm nàng kinh hô ra tiếng, hơn nữa tương nhan cố ý kêu thanh âm lớn một chút, kia một tiếng kinh hô liền xa xa mà chuyển đi ra ngoài. Chờ đến thiên kêu bọn họ nghe được thanh âm nhanh chóng chạy nhanh tới thời điểm, liền nhìn đến hàn cẩn du anh hùng cứu mỹ nhân một màn, chầm ổn hữu lực hai tay ôm lấy tương nhan eo liếu. Tương nhan châm cải bởi vì cũng không có châm thập phần dùng sức, này vùng tóc châm nháy mắt chạy xuống trên mặt đất, một đầu đen nhánh tóc đen dối tung mà xuống, cùng với hàn cẩn du đem tương nhan bao quát vừa chuyển kia hắt như mực ngọc tóc đen nháy mắt tung bay lên, tựa hồ gắt gao mà cuốn quanh ở hai người. Trước người, hình thành một cái cực hảo xem độ cung. Hàn cẩn du người mang võ công, muốn giữ chặt tương nhan cũng không phải việc khó, tương nhan nguyên bản chỉ là tưởng hắn đỡ chính mình đứng lại liền hảo, nào biết hàn cẩn du tên hôn đả này dùng sức phá đại chính mình bước chân căn bản dừng không được tới, lập tức đâm vào trong lòng ngực hắn, chót mũi vừa lúc đụng phải Hàn Cẩn Du trên cằm, đau tương nhan cơ hồ là lập tức liền bưng kín cái mũi, cố nén trụ choáng váng cảm, một chân đá vào Hàn Cẩn Du cẳng chân thượng, giận dữ hét, đau đã chết, ta nhìn xem chạm vào nơi nào, ta không biết cố ý Hàn Cẩn Du có chút hoảng loạn, hắn minh bạch bạch nhìn đến tương nhan tràn ra hốc mắt nước mắt, rối tay liền phải đi đụng chạm tương nhan, lại bị phục hồi tinh thần lại tương nhan lập tức nhảy khai đi. Xa, xa mà dùng sức trừng mắt Hàn Cẩn Du, nàng cái mùi muốn cắt đứt, thật sự đau quá A tính toán sai lầm, nguyên bản là tưởng vừa lúc ở bờ vai của hắn chỗ dừng lại, ai biết. Vào cửa tới bốn người cơ hội là trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, Hàn Cẩn Hương tính tinh thẳng, trước hết phản ứng lại đây, chỉ vào Hàn Cẩn Du cùng tương nhan nói, các người đang làm gì. Này pha mang ái muội chỉ trích, tức khác làm tương nhan mặt mang hồng xương, nhớ tới kế hoạch của chính mình, căng ra đầu, da mặt dày quát. Chúng ta làm gì quan ngươi điều sự? Khu khu Hàn Cẩn Hưng thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạch chết. Liêu Tương Nhan trả lời chính là có ý tứ gì? Đừng nói Hàn Cẩn Hưng, chính là bao gồm Hàn Cẩn Du ở bên trong người đều có chút kinh ngạc. Cái này trả lời cũng mang theo như vậy một chút thái muội Hàn Cẩn tự đây là đành phải tiến lên nói sang chuyện khác. Vừa rồi cái kia đề tài thật sự quá nguy hiểm. Đặc biệt là thiền Kiêu còn ở nơi này, không thể lại tiếp tục hỏi. Đành phải hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tương Nhan không thể không thừa nhận Hàn Cẩn Tự thật là một cái người thông minh, nhưng là này cũng không phải là nàng muốn kết quả. Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn Tự, cười lạnh nói, ngươi là ta người nào? Chẳng lẽ ta muốn đi chỗ nào còn muốn cùng ngươi báo cáo không thành? Bà ba mụ mụ. Hàn Cẩn Tự trực giác khỏe mắt có chút chiều chiều, nữ nhân này chính là thiếu tấu. Khẽ cắn môi cưỡng chế trong lòng bạo lực khuynh hướng, nói, nơi này không ngươi sự tình gì, ngươi có thể đi rồi. Hào đi, những lời này lại thành công chọc giận Tương Nhan. Tương Nhan khỏe miệng một câu, tiến lên một bước, nhìn chăm chăm Hàn Cẩn tự hỏi, ta còn liền càng không đi rồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hàn Cẩn tự sửng sốt, hắn liền chưa thấy qua như vậy biêu hãn nữ nhân, đang muốn nói chuyện, Hàn Cẩn hưng một phen đẩy ra Hàn Cẩn tự, nhìn Tương Nhan múa may nắm tay nói, ngươi không đi tiểu tâm ta tấu ngươi. Tương Nhan hết trô nói rồi, chính mình hôm nay thật là xui xẻo, đã gặp phải nói chuyện nhăm hiểm, còn gặp phải này lô mạng lớn mật. Thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được lá liễu đầu tới sắc bén như đau giống nhau ánh mắt, còn có thiên kiêu kia hận không thể đem nàng đại tá tám khối lửa giận. Tương Nhan ở trong lòng âm thầm mà nói cho chính mình ổn định ổn định không phải sợ không phải sợ, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Cẩn Hưng, tiến lên một bước đem chính mình mặt tặng qua đi, quắc, ngươi đánh, ngươi đánh, ngươi không đánh liền không phải cái nam nhân. Nhìn Tương Nhan người đàn bà đánh đá giống nhau hành vi, Hàn Cẩn Hưng thật là có chút dọa tới rồi. Hắn tuy rằng lỗ mãng chính là thật đúng là không có tấu quá một nữ nhân, hắn bất quá là tưởng hù dọa hù dọa tương nhan, chính là nào biết mềm đụng phải ngạnh, ngạnh đụng phải hoành, này hoành hôm nay xui xẻo còn liền đụng phải tương nhan này không muốn sống. Trong lúc nhất thời hàn cẩn hương mặt trướng đến đỏ bừng, ớ đúng nói không lời nói tới, tương nhan tiến lên một bước, hắn liền lui về phía sau một bước, mai cho đến phía sau lưng đụng phải ghế dựa, lúc này mới không thể không dừng bước lại. Liêu tương nhan, người rốt cuộc ở nháo cái gì? Lá liêu rốt cuộc nhịn không được. Nhìn tương nhan xanh mặt hỏi, tương nhan nghe vậy dừng chân, xoay người lại nhìn lá liễu, cười to nói, thật là buồn cười, ngươi hỏi ta muốn làm gì, chẳng lẽ hàn lao phu nhân không có thấy rõ ràng ai mới là cái kia người bị hại sao? Có thể hay không làm hàn cẩn du đáp ứng làm chính mình đi lôi âm tự liền ở sáng nay, tương nhan tuyệt đối không thể từ bỏ. chương 519, bản công chúa đến không có nhìn ra ngươi cái này quả phi nơi nào chịu ủy khuất. Thiên tiêu nhìn tương nhan lạnh lùng hừ nói. Vẻ mặt mang theo phẫn nộ hận không thể lập tức tiến lên liền đem tương nhan một chân đặng đi ra ngoài, vì cái gì mặc kệ ở khi nào chỉ cần liễu tương nhan vừa xuất hiện, nơi nào liền sẽ trở thành không thể hiểu được chiến trường. Tương nhan hôm nay chính là muốn đem sự tình nháo đại, nghe vậy cả người hơi mang run rẩy trạng, cắn răng nhìn thiên tiêu, hung hăng mà nói, nếu là nào một ngày, công chúa cũng đã chết trượt phu, bị người đoạt ra sản, đóng hài tử, lại nếu không khi xem chung quanh người sắc mặt, nói chuyện làm việc đều phải thật cẩn thận đó là tự nhiên liền sẽ minh bạch bổn cung khổ chung, người hiện tại bất quá là đứng nói chuyện không eo đau người người thế nhưng nguyền rủa bản công chúa thiên tiêu tức điên sắc mặt trở nên xanh mét hận không thể tiến lên đem tương nhan đại tá táng khối lá liêu đột nhiên nhớ tới ngày đó tương nhan nói qua nói không sai nàng tổng có thể đem này hậu cung rảo đến một đoàn loạn nhìn xem trước mắt cục diện nhưng còn không phải là bởi vì nàng lại muốn mất không chế mặc kệ như thế nào nàng tuyệt đối không thể làm tương nhan thực hiện được. Rũi tay để lại Thiên Tiêu tay, làm nàng bình tĩnh trở lại, nhìn Tương Nhan lạnh lùng hỏi: Nơi này là nhàn nhã cung điện, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta biết các ngươi quan hệ cũng không hòa hợp, lá liễu nữ nhân này quả nhiên cũng không đơn giản, một câu liền đem mọi người tầm tư cấp rời đi địa phương. Ngay cả Hàn Cẩn Tự cùng Hàn Cẩn Hưng đều nhìn Tương Nhan ánh mắt có chút biến hóa. Thiên Tiêu lúc này càng là lửa cháy đổ thêm dầu nói: Chính là a, em đẹp ngươi tới nơi này làm cái gì? Nghe nói Trương Đức Phi trúng độc. Chẳng lẽ cùng ngươi có quan hệ? Tương nhan trong lòng thật mạnh thở dài, lúc này mới minh bạch lá liễu này vừa chuyển di đề tài, thiên tiêu này một phản hỏi, sự tình đã không nói muốn thiện liền có thể. Buồn cung tới nơi này làm cái gì các ngươi muốn hỏi Trương Đức Phi à, là nàng thỉnh buồn cung tới, ai biết buồn cung hôm nay xui xẻo, đầu tiên là đụng phải hàn cẩn du lắp kín cửa không cho ta đi vào, rồi sau đó lại lại gặp gỡ các ngươi ngầm máu phương người, Trương Đức Phi chúng độc đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Ta đã bao lâu không có gặp qua Trương Đức Phi, bao lâu thời gian chưa đi đến quá ánh sao cung môn. Ta vừa tiến đến Hàn Cẩn Du liền nói Trương Đức Phi chúng độc, nguyên bản còn không tin, cho rằng hắn không nghĩ làm ta thấy Trương Đức Phi, không thành tưởng còn cư nhiên là thật sự. Tương Nhan nói tới đây, giọng nói vừa chuyển, trên mặt đốn hiện bi thương, sâu kín mà nói, bất quá là ứng ước mà đến, không thành tưởng ngược lại sinh ra này rất nhiều thị phi, nếu là ta trượng phu còn sống giờ phút này nhất định sẽ giống Hàn Cẩn Du che chở Trương Đức Phi giống nhau che chở buồn cung đi nơi nào có thể tha cho ngươi nhóm như thế khi dễ cùng ta lá liêu trong lòng một lỗ bụng Thiên Tiêu Trừng mắt mắt lạnh lẽo nhìn Hàn Cẩn Du hắn quả nhiên là vẫn là thiên hướng Trương Đức Phi nhiều một ít Hàn Cẩn tự nhìn tương nhan đôi mắt lóe chớp lóe lại không có nói chuyện Hàn Cẩn Hưng muốn nói gì lại bị Hàn Cẩn tự ngăn lại Hàn Cẩn Du như cũ trầm mặc trừ bỏ mọi người này phù bị lạc tiếng hít thở trình gian trong phòng ngược lại đã không có khác tiếng động Tết Trung Nguyên mau tới rồi, ta muốn ra cung vì ta trượng phu điểm một trản trường minh đăng, vì hắn dâng hương cầu phúc. Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn Du nhẹ nhàng mà nói, con người gian tràn đầy bi thương. Hàn Cẩn Du có chút do dự, Hàn Cẩn Tự lại dành trước nói, khó được ngươi như thế có tình có nghĩa, ta đại ca tự nhiên sẽ chấp thuận, đúng không đại ca? Hàn Cẩn Du có chút kỳ quái Hàn Cẩn Tự cư nhiên sẽ đồng ý, đôi mắt vừa chuyển, gật đầu nói, hảo, ngươi muốn đi nhà ai chùa triển? Không thành. Này giống cái gì? Một cái quả phi cư nhiên công khai muốn xuất cung làm chuyện như vậy, đại ca, ngươi mặt hướng nơi nào phóng? Chẳng phải là phải bị thiên hạ thần dân nhạc báng. hàn cần hương tiến lên một bước ngăn cả nói, này thật là lệnh người không thể nói lý, như thế nào có thể như vậy đâu, cái này liêu tương nhan thật đúng là một khắc cũng không ngừng nghỉ. Muốn thật là có tâm, khiến cho hoàng thượng ở trong cung vì ngươi lập một tòa Phật đường là được, hà tất muốn xuất cung đi. Ta xem cứ như vậy đi, ở quan sư trong cung mặt khác phách một gian phòng làm Phật đường đi. Lá liêu câu mày nói, tương nhan yêu cầu này thật sự là thật quá đáng, này quả thực chính là không đem hàn cẩn du bỏ vào trong mắt, này muốn lan truyền đi ra ngoài chỉ sợ là liền trên triều đình đều không an bình. Tương nhan đã sớm biết chính mình cái này kiến nghị sẽ không dễ dàng như vậy liền sẽ bị người khác đáp ứng, nói cách khác nàng cần gì phải mất công muốn hôm nay đến ánh sao cung tới nháo như vậy một hồi. Ba Vũ, cũng không như vậy nghiêm trọng, tinh phi muốn đi ngươi khiến cho nàng đi thôi. Chỉ cần lén lút không la lên ai lại sẽ biết. Hàn Cẩn Tự đi đến lá liễu bên cạnh thấp giọng khuyên giải an ủi. Lá liễu nhìn Hàn Cẩn Tự giận sôi máu, tiểu tử này cư nhiên cũng thay Liễu Tương Nhan nói chuyện, chẳng lẽ hắn cũng bị nàng mê hoặc không thành? Nghe lời này, thở phì phì mà nói, "Liền ngươi cũng giúp đỡ nàng nói chuyện sao? Đại ca ngươi hồ đồ cũng liền thôi, như thế nào liền ngươi cũng?" Hàn Cẩn Tự biết bà vú hiểu lầm, chính là này trước công chúng cũng không hảo giải thích, chỉ phải nói, "Bà vú, nàng cũng rất đáng thương, chúng ta cần gì phải nơi trốn cùng nàng đối nghịch?" bất quá chính là muốn điểm một chản trường minh đăng thôi, lại không phải cùng lắm thì sự tình, hà tất tại đây loại sự tình thượng tích cực, tương nhan đến không nghĩ tới hàn cẩn tự cư nhiên sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng đảo thật đúng là có chút cảm kích hắn thế nàng nói chuyện, làm nàng tỉnh không ít miệng lưỡi, này sẽ chỉ sợ là lá liêu đều phải khí điên rồi đi, nhị ca, ngươi cũng hồ đồ sao? hàn cẩn hưng bất mãn nói, nhìn hàn cẩn tự ánh mắt mang theo lửa giận, lao tam, không được nói bậy, hàn cẩn tự quát lệnh nói. Trong thanh âm hỗn loạn một kia lửa giận, hàng cẩn hương dậm một chút chân phẫn nộm mà xoay người sang chỗ khác không hề ngôn ngữ. Thiên tiêu khó được một câu cũng chưa nói, nhìn trước mắt có chút hỗn loạn cục diện đôi mắt càng thêm hắc ám. một cái liêu tương nhan khiến cho nguyên bản bền chắc như thép mẫu tử bốn người xuất hiện cái khe, nàng thật đúng là lợi hại. Tương nhan rũ đầu yên lặng không nói, này sẽ nàng nói cái gì cũng không tốt, chỉ có thể một câu không nói, ngốc nốc đứng ở một bên liền hảo. Chỉ là Tương Nhan có chút không rõ Hàn Cẩn Tự như thế nào liền sẽ đột nhiên biến từ bi lên như vậy trợ giúp chính mình, thậm chí còn không tiếp theo chân bọn họ bà Vũ lập lại làm công tác. Tương Nhan nghĩ đến đây dương mắt lại nhìn thoáng qua Hàn Cẩn Tự, trong lòng loại này nghi hoặc lệnh nàng có chút bất an, chính là lại cứ lại tìm không ra không đúng chỗ nào tới, trong lòng càng là cảm thấy giống như miêu chảo giống nhau. Đều đừng nói nữa, chấm đã quyết định, đồng ý Tương Nhan đi, việc này không cần tranh, cãi nữa xảo. Hàn Cẩn Du nói, Lá liêu vừa nghe lửa giận khó nhịp, xoay người phật tay háo mà đi, thậm chí còn đều quên mất nàng tới nơi này chân chính mục đích. Hàng Cẩn hưng theo sát ở lá liêu phía sau đi nhanh đi ra ngoài, hàng Cẩn tự lại không có động, nhìn tương nhan hỏi, ngươi muốn đi đâu điểm trường mình đang, ta cho ngươi an bài ngựa xe. Tương nhan trong lòng kia cảm giác cổ quái lại ra tới, nhưng là trong lúc nhất thời cũng tưởng không được nhiều như vậy, chỉ phải mở miệng nói, lôi âm tự. Chương 520. Sự tình không tính thuận lợi. Nhưng là hàn cẩn du đồng ý tương nhan đảo không cảm thấy kỳ quái, chính là hàn cẩn tự lần này lại như vậy nhiệt tâm đảo thật là làm tương nhan từ trong lòng cảm thấy có chút không quá thích hợp, chính là cũng không biết không đúng chỗ nào. Từ về tới quan sư cung, tương nhan bồi ba cái hải tử chơi đùa một hồi, lại theo chân bọn họ cùng nhau dùng qua cơm chiều, lại tự mình hống tiểu duy nhất ngủ giác tương nhan lúc này mới nhấc chân bán ra duy nhất phòng ngủ. Ra cửa, liền thấy được thần hy đang ở trong viện phát ốc, tương nhan vừa thấy có giật mình. Tiểu duy nhất bộ dáng rõ ràng chính là đang đợi nàng, bước nhanh đi qua, đứng ở Thần Hi trước mặt, cười hỏi: "Thần Hi, ngươi như thế nào sẽ đứng ở chỗ này? Là đang đợi Mẫu phi sao?" Thần Hi nghe được Tương Nhan thanh âm lập tức xoay người lại, nhìn Tương Nhan cung kính mà kêu một tiếng: "Mẫu phi." Tương Nhan giơ hắn tay, nói: "Tới, có chuyện đến trong phòng đi nói, nơi này có điểm oi bức." Thần Hi gật gật đầu, nhưng là lại nói nói: "Mẫu phi, đi ta phòng đi, ta có lời cùng ngài nói." Tương Nhan có chút ngoài ý muốn tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái chính là vẫn là nắm thần hy tay hướng hắn phòng đi đến. Thần hy phòng ở vào duy nhất cùng thần chính giữa phòng, bất quá vài bước lộ liền đến. Tương nhan rỗi tay đẩy ra môn, mang theo tiểu thần hy đi vào, tương nhan ở bàn tròn trước ngồi song, lúc này mới cười nói, Hảo, có chuyện liền nói đi, chúng ta tiểu thần hy hiện tại trưởng thành, biết có chuyện lặng lẽ nói, có phải hay không. Thần hy rất khó đến trên mặt biểu tình có chút nghiêm túc, nhìn tương nhan không nói hai lời lại xoay người vào phòng trong. Tương Nhan lại một lần ngây ngẩn cả người, đứa nhỏ này hôm nay có chút không thích hợp á, Tương Nhan như mày, cố nén trụ chính mình nghi vấn ngồi ở chỗ kia lặng lặng mà chờ, bất quá mười mấy tức thời gian liền thấy Thần Hy vén rèm đi đến, trong tay còn cầm một bức tranh cuộn, kia tranh cuộn Tương Nhan có điểm quen thuộc, tinh tế tưởng tượng, lúc này mới nhớ tới chính là, họa nhu phi kia bức họa, trong lòng không khỏi lộ bột một chút, hai từ lớn, Tổng hội Minh Bạch có một số việc thật giả. Thần Hy đem bức họa từ từ trải ra mở ra ở viên bàn gỗ thượng, Họa tương nhan đã từng xem qua nhu phi kia trương khuynh quốc huynh thành mặt lại một lần xuất hiện ở nàng trước mặt, đặc biệt là kia con bướm mớt nhìn đến kia con bướm mớt tương nhan nhịn không được lại nghĩ tới từ Diệu, đáy lòng than nhỏ một tiếng, nhìn thần hy thấp giọng hỏi nói, thần hy, ngươi đây là có ý tứ gì? Tương nhan lúc này ở tinh tế đánh giá thần hy, nháy mắt nguyên bản tiểu thí hài cũng lớn lên ưỡng cao, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thần hy thời điểm hắn còn chỉ có 6 tuổi, mới đắp đến chính mình bên hông như vậy cao Hiện giờ mau 10 tuổi đều đến chính mình ngực như vậy cao, ở cổ đại tới nói đã là tiểu đại nhân, tương nhan thở dài một tiếng, trong bất chi bất giác, chính mình đi vào cổ đại cũng có như vậy nhiều năm, chính mình không cảm thấy chính là vừa thấy hải tử lập tức liên phát. giác thật là thời gian qua mau a. Thân Hỉ nhìn chằm chằm bức họa, khóe miệng nhẹ dương, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chậm nói, ta Mẫu Phi ở sinh ta thời điểm liền đã qua đời, khi đó tuổi tiểu không hiểu mất đây là có ý tứ gì, bà Vũ luôn là nói cho Mẫu Phi đi rất xa địa phương. Muốn thật lâu thật lâu mới có thể trở về, ta liền vẫn luôn chờ a chờ, tổng nhớ rõ trên bức họa Mẫu Phi trên mặt kia chỉ dương cánh muốn bay con bướm. Kia một ngày, Mãn viện Tử Tuyết, ta liền chạy tới, ta tưởng chơi tuyết, ta còn đối với trắng Tinh Đông Tuyết nói, nếu là hôm nay Mẫu Phi có thể trở về thì tốt rồi, ta mỗi ngày đều ngóng trông nàng trở về xem ta liếc mắt một cái. Nghe đến đó, tương nhan cái mũi hơi toan, tiếp lời nói, kết quả ngày đó ta đi hoàng hậu nương nương nơi đó tham gia yến hội, trên mặt liền vẽ một con con bướm. Vì thế đụng phải ngươi, ngươi liền đem ta trở thành ngươi mẫu phi, có phải hay không? Thân hy gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, kia một khắc ta nhưng vui vẻ, ta liền tưởng ngươi rốt cuộc đã trở lại, rốt cuộc trở về xem ta, vì thế mặc kệ ngươi nói cái gì ta cũng không chịu bông ra tay. Đúng vậy, đó là ngươi há mồm đã kêu ta mẫu phi, nhưng đem ta sợ hãi, ta liền suy nghĩ nơi nào tới tiểu hài tử như thế nào còn có nơi nơi nhận nương. Thương nhan nói tới đây liền nhịn không được nợ nụ cười. Thần Hi cũng nhìn không được nợ nụ cười, nhìn tương nhan nói tiếp, sau lại, ta rốt cuộc vẫn là danh chính ngôn thuận trở thành ngài nhi tử, kỳ thật lúc ấy lòng ta liền có chút minh bạch, ngài cũng không phải sinh ta mâu thân, chính là ta thật sự rất thích mẫu phi, thật sự rất thích, ta nguyện ý trở thành ngài nhi tử, làm ngài cả đời nhi tử. Bởi vì ngài, phù hoàng đối ta cũng phá lệ thương tiếc đối ta đốc xúc cũng so trước kia để bụng rất nhiều, kia mấy năm thật là ta vui vẻ nhất thời điểm, lòng ta luôn là yên lặng tưởng. Tương lai ta nhất định hảo hảo phụng dưỡng Mâu Phi cùng Phụ Hoàng, hảo hảo hiếu thuận các người, cho các ngươi mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Cho nên ta nỗ lực ở học đường đọc sách biết chữ, nghiên tập học vấn, bởi vì Mâu Phi nói qua, chỉ có hiểu được đạo lý lớn người, xem qua rất nhiều thư nhân tài có thể chân chính trở thành một cái có làm người. Tương nhan túi đầu rơi lệ, không nghĩ tới thần hy như vậy tiểu nhân hải tử cư nhiên là có thể nghe hiểu được chính mình nói, lúc ấy nói thời điểm cũng không trông cậy vào hắn có thể nghe hiểu. Nghĩ đến đây rối tay lôi kéo thần hy tay, cười nói, ngươi thật là cái hảo hải tử, như vậy tiểu là có thể nghe hiểu được mẫu Phi nói. Bởi vì ta muốn nhìn đến Mâu Phi vui vẻ bộ dáng, mỗi lần ta được đến sư phó khích lệ Mâu Phi luôn là thực vui vẻ, cái loại này vui vẻ cùng mẫu Phi bình thường tươi cười là không giống nhau, ta liền biết ta chỉ cần được đến sư phó tán thưởng, mẫu Phi là có thể thực vui vẻ thực vui vẻ, so bình thường còn muốn vui vẻ. Tương Nhan lần này thật sự ngây dại, nàng vẫn luôn biết thần hy công khoa thực hảo vẫn luôn cho rằng hắn là thiền tư thông tuệ thích học tập, lại như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến làm chính mình vui vẻ thế nhưng là thần hy tiến tới động lực, càng sẽ không nghĩ vậy sao tiểu nhân hải tử còn như vậy khi còn nhỏ là có thể nhìn ra được chính mình trên mặt tươi cười bất đồng, nghĩ đến đây hốc mắt phiếm nước mắt, nói, đứa nhỏng đốc, liền tính ngươi công khóa không hảo mẫu phi cũng sẽ không tức giận. Bởi vì mẫu phi biết ngươi tận lực, mẫu phi vẫn luôn biết thần hy là cái tiến tới hải tử, Làm hảo hảo học tập công khóa cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể đề cao tự thân tính dưỡng, tăng cường chính mình học thức mà thôi. Ta biết, chính là ta chỉ nghĩ làm ngài vui vẻ, khác cái gì đều không có nghĩ nhiều. Sau lại, mẫu phi muốn sinh tiểu muội muội, ta liền rất lo lắng mẫu phi sẽ không đau ta chỉ đau tiểu muội muội, chính là mẫu phi lại lôi kéo tay của ta nói, chúng ta cùng nhau đau tiểu muội muội, sẽ không bởi vì có tiểu muội muội liền xem nhẹ ta. Thân hy nói tới đây có chút ngẹn ngào, rôi tay hủy diệt nước mắt, ngẩng đầu kiên định nhìn tương nhan, nói, khi đó ta sẽ biết, ta ở ngài trong lòng chính là ngài nhi tử, chính là tương lai ngài ở sinh tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội, ta như cũng là ngài nhi tử, ngày đó khởi ta sẽ không bao giờ nữa lo lắng, không bao giờ thất vọng, ở trong lòng ta ngài vĩnh viễn là ta mẫu phi, ai đều không thể thay thế mẫu phi. Tương nhan đột nhiên cảm thấy trong lòng hốt hoảng, tiểu thần hy như thế nào sẽ đột nhiên nói nói như vậy, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì sao? Chương 521 Thần hy Bé ngoan, ngươi nói cho mẫu phi có phải hay không phát sinh sự tình gì? Tương nhan cố nén trong lòng bất an lôi kéo thần hy tay hỏi. Thần hy nghe vậy ngay sau đó cúi đầu, nho nhỏ thân mình có chút phát cương, lại không chịu nói chuyện, chỉ là đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua trên mặt bàn nhu phi bức họa, chính là tương nhan thế nhưng từ thần hy trong ánh mắt đọc ra một tia hận ý, không khỏi có chút ngây người. Thần hy, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Ngươi nói cho mẫu phi a mặc kệ phát sinh sự tình gì ngươi đều phải nhớ kỹ ta vĩnh viễn đều là ngươi mâu phi, vĩnh viễn sẽ đứng ở ngươi phía sau vì ngươi che mưa chắn gió, vĩnh viễn sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, ngươi phải tin tưởng điểm này. tương nhan cảm thấy nhất định có chuyện gì đã xảy ra, trong khoảng thời gian này nàng thật là bận quá liền hài tử cảm xúc đều xem nhẹ, nghĩ đến đây không khỏi có chút tự trách lên, nắm thần hy tay có chút phát run, thần hy cười gật gật đầu, nói, nhi thần biết, nhi thần vẫn luôn đều biết đến chính là nếu là có một ngày Nhi thần làm không thành ngài nhi tử, ngài sẽ hận ta sao? Vì cái gì nói như vậy? Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Tương Nhan trong lòng cái loại này bất an càng thêm mãnh liệt, nhất định đã xảy ra sự tình gì, nói cách khác lấy thần hi tính tình sẽ không nói như vậy. Nghe được Tương Nhan hỏi chuyện, Thần Hi có chút trầm mặc, Tương Nhan liền như vậy nhìn hắn, nếu là hôm nay không thể hỏi ra cái nguyên cớ tới, nàng sẽ không tâm an, đứa nhỏ này hôm nay quá kỳ quái. Thần Hi tựa hồ cảm nhận được Tương Nhan ánh mắt Hai đầu gối mềm nhũn liền bùn một tiếng quý xuống, hơi thở có chút không xong nói, thỉnh mẫu phi cấp nhi tử một ít thời gian, chờ ta chờ ta trải vớt rõ ràng, có thể nói cho ngài, ta nhất định sẽ nói, chỉ là hiện tại ta thật sự nói không nên lời, nhưng là thỉnh mẫu phi nhất định tin tưởng, nhi tử là thật sự đem mẫu phi trở thành chính mình mẫu thân đối đãi mặc kệ tương lai đã xảy ra sự tình gì, mặc kệ thế sự như thế nào biến thiên, ta đều vĩnh. Viễn là ngài nhi tử, cũng thỉnh mẫu phi nhất định phải tin tưởng nhi tử. Nhất định không cần từ bỏ nhi tử. Thương nhan trợn tròn mắt, đây là làm sao vậy? Rồi tay liền phải nâng dậy thần hy, vội vang nói, người đứa nhỏ này mau đứng lên, mau đứng lên, có chuyện hảo hảo nói là được. Ngươi làm gì vậy a? Nhưng mà thần hy cũng không có lên, ngược lại trầm giọng nói, nhi tử đã biết phụ hoàng đại qua đời, cũng biết hắn là chết như thế nào. Tương nhan cánh tay, thân thể tức khắc đều cứng lại rồi, trong lúc nhất thời nói cái gì cũng cũng không nói ra được. Đúng vậy. Thần hy đã trải qua quá nhu phi tử vong, đã minh bạch đại nhân cái gọi là đi phương xa là có ý tứ gì, nghe được thần hy nói như vậy, há mồm liền muốn nói cho thần hy tử rượu cũng chưa chết, chính là không biết vì nói cái gì đến bên miệng lại nuốt trở vào. Tương nhan không phải không tin thần hy, mà là nàng không dám mạo lớn như vậy hiểm. Tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu Hải tử, lại có lòng dạ như cũng là tiểu Hải tử, nếu là vạn nhất không cẩn thận nói lậu miệng, tử rượu phiền thoái có thể to lắm, thậm chí đều có khả năng đem mệnh đắc thượng. Tương Nhan nghĩ đến đây liền do dự. Thân hy, đại nhân sự tình ngươi không cần lo cho, mẫu phi sẽ tự đi làm nên làm sự tình. Ngươi trách nhiệm chính là chăm sóc hảo đệ muội đừng làm cho bọn họ gây hoạ, đừng bị người bắt lấy nhược điểm đối bọn họ bất lợi, ngươi đây là giúp mẫu phi lớn nhất vội Tương Nhan ôn nhu nói, quay đầu nhìn về phía nhu phi bức họa cười nói, ngươi mẹ đẻ nhu phi cũng không phải không thích ngươi, cũng không phải không yêu ngươi, chỉ là nàng sinh ngươi thời điểm khó sinh, chỉ có thể mang theo đối với ngươi hái rời đi. Nếu là nàng ở thiên có linh nhìn đến ngươi hiện tại như vậy nghe lời, như vậy hiểu chuyện, không biết có bao nhiêu vui vẻ đâu. Hảo hảo mà thu này bức họa, này so cái gì đều chân quý, sinh nhân đại như thiên, mặc kệ khi nào, ngươi đều không thể đã quên nàng. Thần hy yên lặng gật gật đầu, ruôi tay đem bức họa cuốn lên, trong ánh mắt bịt kín một tầng do dự, dùng giải lùa đem tranh cuộn hệ hảo. Lúc này mới nhìn tương nhăn nói, ta biết, mặc kệ khi nào, mặc kệ ta làm sự tình gì, mẫu phi đều sẽ không trách ta có phải hay không. Đứa nhỏng đốc, tục ngữ nói hoa màu là nhà người khắc hảo, hai tử lại là chính mình gia hảo. Dân chúng đều biết đến đạo lý mẫu phi tự nhiên biết, thần hy là mẫu phi nhất đồng hài tử, nhất ngoan hải tử cũng là tốt nhất hải tử, hiện tại là, tương lai là, vĩnh viễn đều là. Thương nhan duỗi tay đem thần hy ủng tiến trong lòng lực, ôn nhu nói. Thần hy nghẹn ngào gật gật đầu lại không có nói thêm câu nữa lời nói, chỉ là kia trương tuấn giật trên mặt hiện lên vô cùng kiên định. tương nhan lúc này cũng không biết liền ở không xa tương lai. Thần Hi sẽ mang cho nàng bao lớn đau sót, cũng hoàn toàn không biết liền tại như vậy một khắc, đứa nhỏ này làm ra cỡ nào thống khổ quyết định. Đôi khi rất nhiều chuyện chính là như vậy đi ngang qua nhau, đừng ngươi lại hồi tưởng thời điểm, luôn là hối hận chính mình lúc trước nếu là lại tinh tế hỏi một chút thì tốt rồi. Tương Nhan sắp muốn đi lôi âm tự dâng hương sự tình thực mau liền tại hậu cung truyền lưu mở ra, lâm hành phía trước, Tương Nhan cố ý thỉnh Hàn Cẩn Du đồng ý nàng đi gặp qua Thái hậu, lý do rất đơn giản, nàng muốn hỏi một chút Thái hậu. Dung không cần chính mình lấy nàng danh nghĩa vì từ Diệu điểm một chản trường minh đăng. Hàng Cẩn Du quả nhiên không có nhiều hơn gây khó dễ, sảng khoái liền đồng ý, rất nhiều chuyện chính là như vậy, càng là cùng từ Diệu có quan hệ sự tình, Hàng Cẩn Du ngược lại sẽ không đi như vậy để ý, hắn cũng không sẽ bởi vì sự tình quan từ Diệu liền phá lệ cẩn thận khẩn trương, này cũng không cho kia cũng không cho, hắn loại này rộng lượng, làm tương nhan trong lòng ngược lại càng ngày càng không được tự nhiên lên. Người muốn thông qua chân thiên nhiên điều tra năm đó sự tình, Thái hậu trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc, này có phải hay không quá mạo hiểm chút? Tương Nhan Trịnh trọng gật gật đầu, giải thích nói, là, Thái hậu không cần lo lắng thiên nhiên nhân phẩm, nàng cùng ta là quá mệnh giao tình, điểm này ngài xin yên tâm nàng tuyệt đối sẽ không bán đứng chúng ta. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, chúng ta cùng ngoài cung căn bản là không có cách nào liên lạc, nếu muốn tra năm đó sự tình cũng là một bước khó đi. Ngày đó ta đột nhiên nghĩ đến hiện giờ Tam Vương sớm đã ở Kinh Đô định cư, như vậy năm đó Phùng Quý Phi. Hứa phi còn có lục hiển phi đó chính là đều ở kinh đô, nếu đều ở kinh đô, như vậy đối với chúng ta muốn điều tra rõ năm đó sự tình vô hình bên trong liền cho tương đối lớn trợ lực. Chính là chúng ta ra không được cung, cũng chỉ có thể ủy thác chúng ta tin được người tiến hành hoạt động, thiên nhiên là tốt nhất người được chọn. Đừng nhìn nàng ôn nhu hiền huệ, kỳ thật tư duy kỳ đáo, tiến thối có theo, hơn nữa giỏi về bố cục, lợi dụng nhỏ nhất ưu thế đổi lấy lớn nhất thành quả, chỉ cần năm đó sự tình có một đinh điểm manh mối. Thiên nhiên tuyệt đối có thể tìm hiểu nguồn gốc bắt được phía sau màn trùng ưu. Chương 522. Tới rồi hiện tại cũng xác thật không có biện pháp khác, thái hậu trừ bỏ đáp ứng còn có thể có biện pháp nào? Chính là vừa nhớ tới thiên nhiên vừa vào cửa nói câu nói kia, liền rắc cả người phát run, cắn răng nói, nếu là làm ai ra biết là ai ở sau lưng phá rối, cư nhiên dám đuổi giết hai gia hài tử, còn làm chúng ta mẫu tử như thế hiểu lầm mọc thành cụn, ai gia nhất định đem hắn bầm thây vạn đoạn. Thái hậu chớ có sinh khí. Chuyện này còn chỉ là có một cái mặt mày, lại còn có không thể xác định Trương Đức Phi nói chính là thiệt hay giả, cho nên chúng ta nhất định phải tạm thời đừng nóng nảy. Tương Nhan nhỏ giọng khuyên giải an ủi, thật sợ hại thái hậu dưới sự giận dữ sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình tới, ở cái này đương khẩu cái dạng gì ngoài ý muốn tốt nhất đều không cần phát sinh. Ngươi yên tâm, ai ra minh bạch. Chắc không được này mấy tháng tới mấy cái hài tử không chịu tới gặp ai ra, chính là lá liêu cũng không chịu tới. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có như vậy hoan khuất, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, ai ra đều nhất định phải minh bạch năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, kia chỉ phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai. Thái hậu thật hận không thể lập tức liền đem người nọ trảo ra tới đại tá tám khối mới có thể một tiết trong lòng chỉ hận. Chỉ cần chúng ta không buông tay, chúng có một ngày biết bơi lạc thật ra, ngài lao nhân ra yên tâm đi. Tương Nhan An ủi nói, lúc này đứng dậy, nói, thần thiếp cũng nên đi trở về, ngày mai chính là tiết trung nguyên. Đi về trước chuẩn bị một chút, nhất định phải đem kế hoạch tưởng chu đáo chặt chẽ một ít, miễn cho bị người bắt lấy nhược điểm. Thái hậu gật gật đầu, lại dặn dò Tương Nhan Tiểu Tâm Linh Tinh nói lúc này mới làm Tương Nhan đi rồi. Tương Nhan bước nhanh về tới Quan Sư Cung, mới vừa vừa vào cửa, Tống Nguyên Hải cùng sóng lăn tăn đang ở nôn nóng mà chờ nàng trở về, vừa thấy đến Tương Nhan vào cửa lập tức đón đi lên. Tương Nhan nhìn đến bọn họ thần sắc, trong lòng giật mình, vội hỏi nói, phát sinh sự tình gì? Vừa mới được đến tin tức. Hàn Cẩn tự từ đai ngọc hồ phát hiện đi thông hoàng thành ngoại mật đạo. Tống Nguyên Hải nôn nóng mà nói, "Này điệu đạo đều bị phát hiện, như vậy từ Diệu chết bọn họ tất nhiên liền sẽ hoài nghi." Tương Nhan hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa không đứng được chân, nhìn hai người nói, "Đây là thật vậy chăng?" Hai người đồng thời gật gật đầu, trên mặt đều mang theo bất an cùng nôn nóng. Tương Nhan đỡ sóng lăn tăn chạm hảo thân mình, thật lâu sau mới nói câu, "Vào nhà đi nói." Đi theo Tương Nhan sau lưng cùng vào nội điện, đóng cửa lại, Tương Nhan lúc này mới tinh tế hỏi Đai Ngọc Hồ cư nhiên có mật đạo. Khó trách lúc trước hoàng hậu như vậy khẳng định hoàng thượng sẽ không chết, khả năng nàng đã sớm biết đi. Rất có khả năng, chỉ là không nghĩ tới hoàng hậu nương nương vì hoàng thượng an nguy cư nhiên có thể vứt bỏ chính mình sinh mệnh, nô tài trong lòng là rất bội phục. Tống Nguyên Hải đối với hoàng hậu ấn tượng kỳ thật lại nói tiếp cũng không như thế nào hảo, đặc biệt là sau lại hoàng hậu ngang ngược bá đạo, làm việc hùng hổ do người, ai lại sẽ nghĩ vậy dạng một người vì chính mình ái nhân kia đã từng xem đến nặng nhất đồ vật đều vứt chứ sau đầu. Đó là bao lớn lực lượng có thể làm nàng vứt bỏ sở hữu mà làm ra như vậy quyết định. Tương Nhan khẽ thở dài, chậm rãi nói, nữ nhân kỳ thật rất đơn giản, nàng muốn đổ vật cũng rất đơn giản. Chỉ là đôi khi đương ngươi lựa chọn nhiều liền tất nhiên sẽ đi nhầm lộ, nhưng là ngươi tín niệm sẽ không thay đổi, ngươi chấp nhất sẽ không thay đổi. Hoàng hậu tuy rằng đi lầm đường, nhưng là nàng ái hoàng thượng tâm lại trước sau không thay đổi, cho nên ở ngay lúc đó dưới tình huống, nàng có thể làm ra như vậy quyết định. Thật sự là ngoài ý liệu lại cũng ở tình lý bên trong. Sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải cảm thấy không tồi, sự thật giống như thật là cái dạng này. Sóng lăn tăn không lại nói việc này, ngược lại nói, mật đạo bị tìm được rồi, hoàng thượng an toàn không phải chính là rất nguy hiểm. hàn cẩn du nếu là đã biết chẳng phải là muốn bốn phía lùng bắt sao. Tương Nhan cũng có chút lo lắng, nàng hiện tại cũng không biết từ rượu một chút tin tức, trong lòng vướng bận thật sự là không thể miêu tả, nhưng là nàng trừ bỏ chờ thật sự không có biện pháp khác nàng chỉ có thể khẩn cầu ông trời không cần như vậy tàn nhẫn. Cho nên hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là muốn tẩy bỏ năm đó bí ẩn, chỉ có đem năm đó sự tình vạch trần ra tới, làm chân tướng cho hấp thụ ánh sáng khắp thiên hạ. có lẽ này đoạn dây dưa vài thập niên ân oán mới có thể thật thật chính chính hóa giải, nghĩ đến đây tương nhan càng thêm cảm thấy này một chuyến lôi âm tự hành trình tuyệt đối không thể sơ hốt. Chúng ta hiện tại quản không được nhiều như vậy, có thể làm chính là đem chúng ta sắp phải làm sự tình làm tốt, tẫn nhân sự chi thiên mệnh. Tương Nhan kiên định mà nói, tới rồi buổi chiều thời điểm Hàn Cẩn Tự liền tới rồi, cùng Tương Nhan hai người ngồi đối diện cùng trong đại điện. Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn Tự đầu tiên nói, còn không có cảm tạ ngươi kia một ngày bên vực lẽ phải, nếu không phải ngươi chỉ sợ ta cũng không thể đi lôi ấm tự. Hàn Cẩn Tự khỏe miệng khẽ nhúc nhích, từ từ nói, ngươi không cần cảm tạ ta, liền tính ta không nói lời nào ta đại ca cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, ta bất quá là không nghĩ ta đại ca lại bởi vì ngươi cùng bà vũ khởi tranh chấp thôi, ta cũng có ta tư tâm. Tương Nhan tinh tế quan sát hàn cẩn tự thần thái, chỉ thấy hắn sắc mặt trầm định, ngôn ngữ tự nhiên hào phóng, không chút nào làm ra vẻ, chút nào làm người nhìn không ra có bất luận cái gì nghĩ một đằng nói một nẻo tới. Hơn nữa cái này lý do thực lệnh người tin phủ, Tương Nhan liền gật gật đầu cười nói, mặc kệ vì cái gì ta cuối cùng là được đến lợi ích thực tế, cái này tạ tự ngươi vẫn là đảm đương nổi. Ta tới là muốn hỏi một chút ngươi tính toán mang vài người đi, ta cũng hảo an bài xe ngựa. Bất quá này rốt cuộc không phải một chuyến thật tốt sự tình. Vẫn là tận lực ít nhân số không cần quá mức rêu rao cho ta đại ca tạo thành không tốt ảnh hưởng. Hàng cẩn tự thanh âm nói tới đây có chút cứng đờ, sắc mặt cũng có chút không quá đẹp. Ta cũng chỉ mang hai người, một cái tống nguyên hải, một cái sóng lan tan, còn lại người đều lưu lại, ngươi xem được không? Thương nhan tận lực làm chính mình bình thản nói. Hàng cẩn tự gật gật đầu, nói, rất tốt, ngươi còn có cái gì yêu cầu đổ vật nói cho ta ta giúp ngươi đi chuẩn bị. Thương nhan lắc đầu, nói, không có gì yêu cầu chuẩn bị. Bái Phật muốn mang chỉ là một mảnh thành tâm liền hảo. Hàn Cẩn tự sắc mặt cứng đờ, hơi mang không thú vị cười, ngay sau đó đứng dậy nói, nếu là không có việc gì ta liền trước cáo tử, còn có rất nhiều sự tình muốn chuẩn bị. Từ từ, Tương Nhan mở miệng gọi lại hắn. Còn có chuyện gì? Hàn Cẩn tự xoay người lại nhìn Tương Nhan, vẻ mặt ẩn ẩn mang theo không kiên nhẫn. Tương Nhan hơi rũ đầu cũng không có phát hiện, chỉ là nhẹ giọng hỏi, Trương Đức Phi hảo điểm không có. Hàn Cẩn tự nói, khá hơn nhiều đã có thể xuống giường đi rồi. Ngươi như vậy quan tâm nàng nhưng có điểm không thích hợp. Mọi người đều biết các ngươi quan hệ cũng không như thế nào tốt. Tương Nhan liền cười nói là không tốt lắm. Ta hỏi thân thể của nàng hảo không hảo là muốn giống nàng Thảo Bút Trướng, thân thể khá hơn nhiều tự nhiên là có thể đi. Nếu là không hảo ta cũng liền kiên nhẫn đến chờ mấy ngày. Như thế mà thôi, ngươi có thể đi rồi. Ta không có việc gì. Lần trước ngươi cũng nói muốn đòi nợ, ngươi cùng Trương Đức Phi rốt cuộc có cái gì chuyện? Hàn Cẩn tự không rõ. Sau mày hỏi, Tương Nhan cùng Trương Đức Phi Chi gian có cái gì miêu nị a? Trương 523 Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn Tự hơi hơi mỉm cười, nói, đây là chúng ta nữ nhân ra bí mật, ngươi một đại nam nhân hỏi cái này làm cái gì? Hàn Cẩn Tự rất khó đến khuôn mặt tuấn tu ứng đỏ, hơi mang xấu hổ xoay người mà đi. Tương Nhan nhìn hắn bóng dáng trong lòng thầm than một tiếng, nếu là không có này đó ân đoán, nên là thật tốt toàn ra a. Ngày hôm sau sáng sớm, Tương Nhan sớm liền dậy, Tương Nhan nhớ tới thần hy ngày đó biểu hiện. Nghĩ nghĩ vẫn là đem hôm nay muốn ra cửa sự tình báo cho hắn một tiếng, dặn do hắn muốn hảo sinh nhìn đệ đệ muội muội, thiết không thể đổ sinh sự tình linh tinh nói vân vân, thần hy cười ứng, giống tương nhan bảo đảm chính mình nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ đệ đệ muội. tương nhan lúc này mới an tâm. Tương nhan hôm nay xuyên phá lệ một mạc, một thân trăng non bạch hàng lụa ám văn váy dài trường cập góp chân mới thôi, bên hông thúc một cái cùng sắc dài lụa, trên đầu chỉ là trải một cái trang rằm búi tóc. Tích Cốt một chi từ rượu trước kia đưa nàng một chi bích ngọc phỉ thúy châm lại vô mặt khác trang trí, này một thân trắng thuần đảo thật có vẻ tương nhan càng thêm xuất trần phiêu dật. Tống Nguyên Hải cùng sóng lăn tăn sớm liền ở ngoài cửa chờ, hai người cũng đều thay bình thường bá cánh quần áo, tương nhan lại dặn dò Tích Xương Bóng Xanh các nàng mấy cái hảo hảo chăm sóc hài tử, Các nàng vừa đi liền trấn cửa ải sư cung đại môn quan hảo, Nhậm là ai kêu cũng không thể mở cửa miễn sinh bất trắc. Tích Xương cùng Bóng Xanh trịnh trọng đáp ứng rồi, rốt cuộc ở như vậy hoàn cảnh hạ Tiêu viên cảnh giác chi tâm chưa bao giờ có lời lỏng quá. Ra cửa tương nhan ngồi trên cúc tiệu vẫn luôn hướng cửa cung mà đi. Tới rồi cửa cung, hàng cẩn tự đã đang chờ đợi. Hàng cẩn du cư nhiên cũng ở. Như thế làm tương nhan lấp bắp kinh hãi. Từ cúc tiệu trên dưới tới, nhìn hàng cẩn du hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hàng cẩn du nhìn tương nhan liếc mắt một cái, chậm rãi nói, chẳng phải vì thiên hạ thương sinh cầu phúc, cho nên cũng phải đi lôi âm tự dân hương. Tương nhan một trận vô ngữ gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Cẩn Du, một hồi lâu nhìn đến hắn không hề từ bỏ tính toán, chỉ phải thở dài một tiếng nói, tùy ngươi liền. Tương Nhan sau khi nói xong giẫm lên chân bước lên xe ngựa, sóng lăn Tăng lập tức muốn theo đi lên, lại bị Hàn Cẩn tự cấp ngăn cản, sóng lăn Tăng đành phải cùng Tống Nguyên trên biển mặt sau xe ngựa. Hàn Cẩn Du hơi hơi mỉm cười thượng Tương Nhan xe ngựa, Hàn Cẩn tự nhìn Hàn Cẩn Du mặt oán hận khẽ cắn môi, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, không tiền đổ ra hỏa. Tương Nhan nhìn đến Hàn Cẩn Du chui vào xe ngựa không khỏi sườn suốt nói ngươi như thế nào lên đây ta vì cái gì không thể đi lên Hàn Cẩn Du hỏi lại một tiếng trong thanh âm thế nhưng mang theo nhẹ nhẹ ý cười Tương Nhan có chút kỳ quái nhìn Hàn Cẩn Du trời mới biết nàng đời này cũng không gặp Hàn Cẩn Du cười quá vài lần trai đơn gái trước ngồi cùng chiếc xe ngựa cười cái mau a Tương Nhan đơn giản quay đầu đi chỗ khác không xem Hàn Cẩn Du trong lòng nhưng vẫn không thể bình tĩnh nha nha hắn đi theo đi chính mình nhưng như thế nào xuống tay a Thà đừng nói muốn tìm được phương trượng thỉnh hắn giúp cái này vội, chính là muốn tìm cái tiểu sa di chuyển câu nói có tên hôn đả này đi theo kia cũng là sự tình gì cũng làm không được. Hôm nay thật là đen ủi, tương nhan ở trong lòng âm thầm nghiến răng, nghĩ như thế nào cái biện pháp mới hảo. Hàng cần du nhìn tương nhan thần thái có chút phát hành, hắn biết nàng là không thích chính mình đi theo nàng, chính là hắn thật sự là không yên tâm, tuy nói hiện tại nàng đã ngồi trên giang sơn, chính là còn có rất nhiều không biết nói biến số. Cũng không phải sở hữu sự tình đều sẽ bởi vì chính mình ngồi trên ngôi vị hoàng đế mà trở nên trôi chạy lên. Ra khỏi cửa thành xe ngựa trở nên có chút sóc nảy lên, Tương Nhan ngồi ở một bên liền cảm thấy có chút không thoải mái. Hàn Cẩn Du rỗi tay cầm một cái gối dựa đưa cho nàng, Tương Nhan liếc hắn một cái nghị nghị vẫn là tiếp qua đi, không cần thiết cùng chính mình thân thể băn khoăn, đem cái đệm lót ở sau người dựa vào mặt trên. Tương Nhan ngẩn đầu nhìn Hàn Cẩn Du, không thành tưởng lại vừa lúc cùng Hàn Cẩn Du ánh mắt xe đúng rồi vừa vạn Tương Nhan xem hắn hôm nay tựa hồ tâm tình không tồi, trong lòng nghi vấn liền như mạo phao bừng lên, có lẽ có thể thử tính hỏi một chút, thật sâu mà hít vào một hơi. Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn Du hỏi, ta nghe nói các ngươi niên thiếu thời điểm đã từng bị đuổi giết quá, có phải hay không? Hàn Cẩn Du nghe vậy thần sắc tức khắc có chút cứng đờ, trên mặt về điểm này ý cười không còn sót lại chút gì, hồi lâu mới lạnh lùng hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Vậy ngươi không cần lo cho ta làm sao mà biết được, ngươi phải trả lời phải hay không phải? Tương Nhan có chút khẩn trương, xem Hàn Cẩn Du thần sắc rõ ràng là không nghĩ đề cập chuyện cũ, nói đến cũng là, đó là bọn họ đấy lòng sâu nhất đau đớn, tự nhiên không muốn để cho người khác biết. Hùng chi, những cái đó chuyện cũ không chỉ có là trong lòng chỗ đau, càng là nhân sinh một cái không sáng giỏi khuyết tật, nếu đổi thành chính mình chỉ sợ cũng không muốn lại đi tưởng những cái đó sự tình. Hàn Cẩn Du nhìn Tương Nhan, hơi thở có chút không song, sắc mặt cứng đờ muốn mệnh, rất lâu sau đó mới từ hàm giang phùng nhảy ra tới một câu. Ta không nghĩ lại nói sự tình trước kia, ngươi cũng đừng hỏi. Tương Nhan biết chính mình làm như vậy thực tàn nhẫn, để cho người khác đi vạch trần nguyên bản sắp trưởng tốt miệng vết thương, chính là nàng nếu không làm như vậy, tương lai này đó sống ở trên thế giới người, nếu một ngày nào đó đã biết trần tướng, bọn họ sẽ càng đau đớn, cho nên, vì tương lai không đến mức tạo thành lớn hơn nữa tai nạn, tương nhan tình nguyện hiện tại đi làm cái kia bị người thống hận hư nữ nhân. Năm đó đã xảy ra sự tình gì ta tốt xấu cũng nghe nói một chút, về cái kia nguyền rủa cũng minh bạch một ít thái hậu năm đó vì giữ được các ngươi mẫu tử năm người thánh mạng bất đắc dĩ đành phải kinh các ngươi đưa ra cùng là một cái mẫu thân ta có thể lý giải thái hậu động cơ nàng tưởng rất đơn giản chỉ hy vọng các ngươi sống sót chẳng sợ không thể sinh ra hưởng thụ nguyên bản hẳn là thuộc về các ngươi vinh hoa phú quý chẳng sợ các ngươi không bao giờ có thể xuất hiện ở hoàng gia gia Phả thượng chính là chỉ cần biết rằng các ngươi bình yên tồn tại đây là một cái mẫu thân lớn nhất tâm nguyện thương nhan chọc rãi Nữ điệu mềm nhẹ nói lúc trước sự tình. Hàng Cẩn Du thần sắc phá lệ khó coi, nhìn Tương Nhan lạnh lùng nói, ta đã nói rồi không cần nhắc lại năm đó sự tình, ta không muốn nghe, một chút đều không muốn nghe, ngươi vì cái gì nhất định phải ta đi đối mặt ta muốn quên sự tình, những cái đó sự tình đối với ta tới giảng cũng không vui sướng. Liêu Tương Nhan, ngươi không cần khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Tương Nhan ngây ngẩn cả người, đây là Hàng Cẩn Du lần đầu tiên đối nàng nói như vậy trong nói, trong lúc nhất thời Tương Nhan thật đúng là cảm thấy vô cùng bị khuất. Nàng như vậy lao tâm lao lực vì cái gì? Còn không hy vọng các nàng mẫu tử huynh đệ tiêu tan hiếm khích, đoàn kết hòa hảo. Nếu không nói nàng mới sẽ không làm loại chuyện này, lại phí đầu óc lại phí thể lực. Sinh khí về sinh khí, ổn định xuống dưới sau. Tương nhan nhìn hàng cần du, trịnh trọng nói: Có một số việc không nhất định chính là ngươi nhìn đến như vậy, cũng không nhất định chính là ngươi tưởng như vậy. Nếu ngươi thật là một cái thông tuệ người, ngươi nên minh bạch một việc, hổ độc không thực tử. Nếu lúc trước Thái hậu thật sự muốn các ngươi mệnh. Cần gì phải muốn đem các ngươi đưa ra cùng sau ở hao hết sức người sức của mạng bị người khác phát hiện nguy hiểm lại đuổi giết các ngươi, nàng. Đại có thể trực tiếp đem các ngươi giết chết sau vứt sắc hoang dã chẳng phải là càng lưu loát. chương 524 Hàng Cần Du nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhìn tương nhăn nói, ngươi cái gì cũng không biết, ở chỗ này nói bậy gì đó. Năm đó sự tình đều là chúng ta tự mình trải qua quá, nếu không phải bà Vũ Cơ Linh, nếu không phải chúng ta mạng lớn đụng phải thần y Chúng ta huynh đệ ba người đã sớm hoàng thổ trôn thân, không cần nói mỏ báo thù nói tới đây hàn cẩn du lại như thế nào cũng nói không được nữa, hắn như thế tự khống chế một người, lại cũng nhịn không được cả người run rẩy lên, làm tương nhan xem kinh hãi. Nàng không nghĩ tới hàn cẩn du thế nhưng sẽ là như thế kích động, có lẽ hôm nay nàng không nên nói cái này đề tài, chính là như thế không nói, tương nhan trong lòng tổng không hy vọng bọn họ muốn tiếp tục như vậy lẫn nhau trả tấn, lẫn nhau hiểu lầm đi xuống. Chỉ là hôm nay đại hiểu lầm giữa vì cái gì bị hy sinh lại là nhất vô tội một cái. Nghĩ đến đây, tương nhan áp xuống đi lửa giận ở bên nhau mạo lên, nhìn Hàn Cẩn Du nói, năm đó sự tình ngươi cho rằng ngươi là vô tội, Thái Hầu cũng không có đã làm táng tận thiên lương sự tình, chính là các ngươi xác thật bị đổi giết, Thái Hầu vài thập niên không có các ngươi tin tức nhận hết tâm lý dày vò, đây là các ngươi sự tình, các ngươi ân oán, chính là vì cái gì, vì cái gì bị hy sinh đích xác thật ta trợ phù. Hắn làm sai cái gì? Hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Hắn như thế tín nhiệm ngươi, đối với ngươi không hề phòng bị ngươi lại ở hắn ngực thượng hung hăng mà thọc một đau. Tương Nhan cảm xúc có chút mất khống chế, mỗi khi nhớ tới chuyện này nàng cảm xúc tổng hội giống như kéo không được dây cương con ngựa hoang, cả người liền sẽ trở nên sôi trào lên, giống như ở trong chảo dầu chiên rán giống nhau, lệnh người khó chịu không thôi. Hàn cần du nhìn Tương Nhan, chỉ thấy nàng hơi thở cũng không xong, sắc mặt có điểm trắng bệnh, đôi tay gắt gao mà bắt lấy chiếc ghế bên cạnh, tựa hồ ở cố nén trong lòng lửa giận nhớ tới chính mình trước kia sở làm sự tình, hắn biết chính mình thủ đoạn ti tiện, chính là trừ bỏ biện pháp này hắn cũng không có biện pháp khác, thế sự chính là như vậy, rất nhiều chuyện đều là nói không rõ đúng sai. Trong xe lại trở nên bình tĩnh trở lại, trong không khí mang theo nặng nề áp lực, Tương Nhan xoay đầu đi không chịu nói nữa, Hàn Cẩn Du bản thân chính là cái lời nói ít người, nhìn đến Tương Nhan sinh khí, cũng không biết nên nói cái gì, yên lặng mà ngồi ở chỗ kia, thần sắc cũng không lắm hảo. Ngồi ở trong xe hai người, đều không có phát hiện Đi theo bọn họ xe ngựa mặt sau xa xa mà còn có một đội nhân mã, dẫn đầu người nọ đúng là áo giáp tiên minh Hàn Cẩn Hưng. Đi rồi ước chừng hơn một canh giờ, xe ngựa rốt cuộc ngừng lại, Hàn Cẩn Du nhìn Tương Nhan đang muốn nói chuyện, Tương Nhan lại không thèm để ý hắn, chính mình cái vén dèm lên, đi ra ngoài. Xe ngựa bên ngoài còn không có chuẩn bị tốt đạp chân chân đạp, Tương Nhan không chút nghĩ ngợi thả người liền như vậy nhảy xuống. Kỳ thật đối với một cái hiện đại nữ tử tới nói, xe ngựa điểm này độ cao nhảy xuống cũng không có gì gớm. Chính là ở cổ đại đây là thập phần kinh thế hai tủ. Tiểu thư khuê cát, danh môn thuộc nữ, đặc biệt là này những trong hoàng cung các phi tần, đó là nơi trốn đều phải coi trọng quý củ, như vậy nhảy xuống đi không nói đến có thể hay không thương đến chính mình. Chính là loại này hành vi ngay cả hàn cẩn tự này nhiều năm trinh chiến vũ phu đều có chút xem bất quá mắt. Đối với tương nhan hắn thật sự là hết trô nói rồi, hắn không thể không thừa nhận. Liêu tương nhan nữ nhân này tổng có thể làm ra làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. bất nói trở về Nàng như thế nào vẻ mặt tức giận lao xuống xe ngựa. Chẳng lẽ hắn kia đại ca làm cái gì đối nhân ra không lễ phép sự tình? Hàn Cẩn Tự nhìn theo đuôi xuống dưới Hàn Cẩn Du, chỉ thấy hắn sắc mặt cũng có chút phát thanh trong lòng hô to kỳ thay quái thay, này đến tột cùng là chuyện như thế nào a. Hàn Cẩn Tự xem hai người sắc mặt, biết lúc này vẫn là không cần tiến lên tìm Suối Quẩy hảo, miễn cho chính mình thành cái kia xui xẻo quỷ, huống chi hắn hôm nay còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Tương Nhan nhìn trước mắt Lôi Âm Tự, khí thế to lớn, Bảo tướng Trang Nghiêm, quả nhiên là kinh đô đệ nhất Đại Phật tự khí phái. Kiếp trước thời điểm, nàng cũng từng đi qua chùa, chính là đều không có hiện tại đứng ở trước người có loại này lệnh người không tự chủ được liền sẽ thành kính tâm thái. Vào cửa chùa, bởi vì bọn họ là thường phục tới, bởi vậy cũng không có trước tiên thông chi trong chùa phương trượng, chính là cũng rất kỳ quái. Hôm nay trong chùa tin chúng phá lệ thiếu, tương nhăn nhìn một cái ngày không khỏi bật cười, là bọn họ tới qua sớm. Bọn họ một đám người đi đến, Lập tức liền có Tiểu Sa Di đón đi lên, chắp tay trước ngực, nói, A Di Đà Phật, không phải đến các vị thí chủ tới trong chùa có gì quý làm. Đại khái là Tiểu Sa Di chưa thấy qua lớn như vậy trận trượng, trong lúc nhất thời thế nhưng còn có chút hốt hoảng, tương nhan tiến lên một bước, cười đáp, Tiểu Sư Phụ, ngươi không cần sợ hãi, ta tới bảo chùa chỉ là muốn vì ta trượng phu điểm một trản trường minh đăng, vì hắn cầu phúc. Tiểu Sa Di vừa nghe vẻ mặt liền nhẹ nhàng rất nhiều, đáp, A Di Đà Phật, thí chủ bên trong thỉnh đi. Tương Nhan một đám người đi theo tiểu Sa di phía sau thượng bậc thang, này bậc thang có mấy chục giai chi cao, Tương Nhan đi lên sau đều có chút thở dốc, đỡ sóng lăn tăng cánh tay lúc này mới hơi chút hảo một chút. Từ Diệu đứng ngồi không yên ngồi ở trong thiện phòng, thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở ra bên ngoài nhìn xung quanh, chính là như cũ không thấy Bạch Trọng Giao thân ảnh xuất hiện, nếu không phải vì an toàn suy xét hắn thật muốn lập tức liền lao ra đi, phân biệt mấy tháng, không biết Tương Nhan còn hảo. Hàn Cẩn Du có hay không ngược đãi nàng? Bất quá ngẫm lại hẳn là sẽ không, nếu muốn thật là như vậy tương nhan làm sao có thể ra cung. Chờ đợi nhất dài dòng, tư diệu quả thực chính là giống như kiến bò trên chảo nóng nơi nào có thể ngồi được, không ngừng ở trong phòng đi tới đi lui, một khắc cũng không được ngừng nghỉ. Kéo kẹt một tiếng cửa mở, bạch trọng giao lắc mình đi đến, vẻ mặt nghiêm túc. từ diệu lập tức đón đi lên, vội hỏi nói, thế nào? Tới sao? Tới, chính là bạch trọng giao vẻ mặt có chút lo lắng. Chính là cái gì? Chẳng lẽ tương nhan xảy ra chuyện gì không thành? Từ Diệu sốt ruột hỏi. Bạch Trọng Dao trầm vội lắc đầu, nói: "Ngươi đừng có gấp, tương nhan không có gì sự tình. Chính là ngươi kia ba cái đệ đệ tất cả đều tới, hơn nữa là Hàn Cẩn Hưng mang theo đại đội nhân mã rất xa theo ở phía sau, ngươi không cảm thấy sự tình thực không thích hợp sao?" Từ Diệu kia đầy ngập nhiệt tình tức khắc bị bắt một tầng nước lạnh, nhìn Bạch Trọng Dao nói: "Đều tới? Không tốt, có thể là tin tức tiết lộ." Ngươi mau mang theo dung quý tần cùng Lý Tu Nghi từ sau núi rời đi, bọn họ nếu là lục soát chùa liền xong đời. Bọn họ hiện tại mới vừa vào sơn môn, lại không có trước tiên tới lục soát chùa, khẳng định là cũng không thể khẳng định tương nhan tới lôi âm tự rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên để lại cho chúng ta giảm sóc thời gian, trọng giao, ngươi mau đi, nói cách khác vạn nhất sự phát ta sợ không kịp. chương 525 Bạch trọng giao nhìn từ diệu nói, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, trước trốn tránh lên. Ở bảo đảm ngươi an toàn cơ sở thượng mới có thể lại làm chuyện khác. Ta thực mau trở về tới, mặc kệ muốn làm cái gì đều phải chờ ta trở lại lúc sau, có hiểu hay không? Từ Diệu nhìn bạch trọng dao gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Bạch trọng dao gật gật đầu lập tức đi, từ Diệu duỗi tay đóng cửa cho kỹ, ở trong phòng đi tới đi lui, không nghĩ tới bọn họ tất cả đều tới, tương nhăn có phải hay không địa phương nào lộ ra dấu vết. Từ Diệu không biết cụ thể tình huống cũng không thể tùy tiện đi suy đoán, nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định Tương Nhan cũng không biết hắn giờ phút này liền ở Lôi Âm Tự, bởi vì thiên nhiên mấy ngày hôm trước mới vừa cùng hắn thông qua tin tức, không có liên lạc thượng Tương Nhan, Hàn Cẩn tự đem trong cung ngoài cung sở hữu tin tức thông đạo cấp phong tỏa kín mít. Nếu Tương Nhan không biết chính mình liền ở Lôi Âm Tự, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, Hàn Cẩn tự phát hiện chính mình cố ý tiết lộ cho hắn đai ngọc hồ mật đạo, cho nên hắn nhất định có thể suy đoán đến chính mình cũng chưa chết. Tương Nhan lại muốn tới lôi âm tự dân hương, hắn liền đương nhiên cho rằng Tương Nhan là muốn cùng chính mình liên lạc, lúc này mới mang theo trọng binh tiến đến. Nghĩ đến đây Từ diệu chậm rãi chấn định xuống dưới, nếu muốn ở trước mắt bao người nhìn thấy Tương Nhan thật sự là một kiện tương đương có khó khăn sự tình, chính là lại không thể không thấy, hắn thật sự rất giống nhìn thấy Tương Nhan. Từ diệu lại tinh tế nghĩ nghĩ, Tương Nhan sở dĩ tới lôi âm tự, kia khẳng định là bởi vì thiên nhiên ở chỗ này vì nàng mẹ đẻ cung phụng trường Minh Đăng chẳng lẽ tương nhăn là tưởng thông qua lôi âm tự cấp thiên nhiên thông truyền tin tức sao đối nhất định là như thế này từ diệu nghĩ đến đây khỏe miệng một câu hắn có biện pháp từ từ diệu sở cư chú thiện phòng muốn tới cung phụng trường minh đăng thiên điện chỉ cần xuyên qua một cái nho nhỏ đá xanh rũn lộ này lôi âm tự đã mấy trăm năm nơi nơi đều là chi mật diệp mậu che trời đại thụ nhưng thật ra có lợi cho từ diệu ẩn tàng thân hình hơn nữa từ diệu còn biết ở kia thiên điện mặt sau còn có một cái nho nhỏ cửa sổ Chỉ là khoảng cách mặt đất quá cao là dùng để thông gió dùng, quá thấp sợ có gió thổi qua thổi tắt trong đại điện trường Minh Đăng Hỏa, bởi vậy này cửa. Xô nhỏ hộ phá lệ cao. Nếu là đối với người bình thường mà nói, cái này độ cao thật sự là cao, chính là đối với có công phu người tới giảng cũng không phải một kiện nhiều khó sự tình. Từ diệu dễ dàng mà liền thượng tường, chui vào cửa sổ, từ nơi đó trực tiếp vào trường Minh Điện. Lôi âm tự giác tuệ phương trưởng tự mình tiếp đãi tương nhan đoàn người, nghe xong tương nhan nói sau. Khuôn mặt Hiền Hòa nói: "Thí chủ có tâm, bổn chùa sắc thật cung phụng trường minh đăng, một năm cung phụng du tiền chỉ cần 30 lượng bạc, một năm chỉ cần tới 3 lần liền hảo, Tết Thanh Minh một lần, Tết Trung Nguyên một lần, áo lạnh tiết một lần, còn lại nhật tử nếu là thí chủ nghĩ đến tự, nhưng tùy ý mà đến, nếu là tục vật vướng thân tới không được bổn chùa tự nhiên sẽ thay thí chủ hảo." "Xin chăm sóc." Tương Nhan đạm đạm cười, nói: "Như vậy đa tạ Phương trưởng, tiểu phụ nhân bình thường cũng không thể dễ dàng ra cửa, huống chi quả phụ trước cửa thị phi nhiều." như thế vẫn là làm phiền phương trượng nhiều hơn chiêu ứng. Phật ở trong lòng tâm tự thành, tiểu phụ nhân tuy rằng không thể lúc nào cũng tiến đến, nhưng là trong lòng lại là thời thời khắc khắc đều ở vững bận. Phương trượng có chút kinh ngạc nhìn tương nhan liếc mắt một cái, chắp tay trước ngực, nói, phụ nhân thật là đối Phật ngữ có khắc sâu lý giải người, lao nạp thủ giáo. Tương nhan không nghĩ tới có đức cao tăng cư nhiên như thế khiêm tốn, lập tức nói, phương trượng quá khen, tiểu phụ nhân nơi nào hiểu được cái gì Phật ngữ, chẳng qua nói câu trong lòng nói xong Giác tuệ đại sư nhìn tương nhan nhàn nhạt cười, nói, nói thật nhất đáng quý, phu nhân thỉnh đi. Giác tuệ đại sư đứng dậy liền hướng một bên thiên điện đi đến, tương nhan lập tức đứng dậy đuổi kịp. Hôm nay vận khí không tồi, không nghĩ tới không cần cố ý tìm kiếm giác tuệ đại sư nhưng thật ra chính hắn liền ra tới nên đón bọn họ, còn muốn đích thân dẫn hắn đi trường minh điện, tương nhan cảm thấy sự tình siêu cấp thuận lợi, trên mặt ý cười cũng biến hương thịnh lên. Hàng Cẩn du cùng Hàn Cẩn tự đứng dậy liền phải đi theo đi vào. Giác tuệ phương trượng dừng lại chân nhìn hai người nói, thí chủ xin dừng bước, trường Minh Điện chính là thành tích nơi, chỉ có người chết trí thân người mới có thể đi vào. Hàn Cẩn Tự mặt mày giận dữ, Hàn Cẩn Du trừng mắt nhìn Hàn Cẩn Tự liếc mắt một cái, lại nhìn Giác tuệ phương trượng nói, cung kính không bằng tuân mệnh, đại sư thỉnh đi, chúng ta huynh đệ tại đây trở là được. Giác tuệ phương trượng nhìn Hàn Cẩn Du nói, thí chủ thật là thông tuệ người, a di Đà Phật. Tương nhan nhìn Hàn Cẩn Du liếc mắt một cái. Đôi mắt đảo qua hàn cẩn tự kia hơi mang tối tăm mặt, trong lòng thật là có điểm nói không rõ, hàn cẩn tự hôm nay tựa hồ có chút khẩn trương a, trước kia thời điểm nhưng không gặp hắn như vậy toàn thân căng thẳng quá, tương nhan cảm thấy rất là kỳ quái, nhưng là thời gian khẩn cấp nàng cũng bất chấp khác, chỉ có thể đi theo giác tuệ phương trượng phía sau hướng thiên điện mà đi. Hàn cẩn tự nhìn các nàng bóng dáng đối hàn cẩn du nói, ngươi liền như vậy yên tâm làm nàng chính mình đi vào. Hàn cẩn du nhìn chính mình đệ đệ, nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Tương Nhan cũng sẽ không võ công, nàng còn có thể làm ra sự tình gì tới. Ngươi cũng quá đa tâm. Hàn Cẩn Tự khẽ cắn môi nói, chẳng lẽ ngươi quên mất cái kia diều. Ta trước sau cảm thấy kia diều thượng đồ vật có miêu nị, đại ca, ngươi luôn luôn là tỉnh táo nhất, như thế nào gặp liêu Tương Nhan liền cái gì cũng đành phải vậy. Hàn Cẩn Du nghe vậy không nói gì, chỉ là có chút phát ốc. Hàn Cẩn Tự vừa thấy lanh than một tiếng, nói, ngươi yên tâm ta nhưng không yên tâm, ngươi thích làm gì thì làm, chính là ta lại mau chân đến xem. Liêu tương nhan ý đồ xấu rất nhiều, nàng em đẹp muốn tới lôi âm tự nhất định có miêu nị, ta nhưng không nghĩ dễ dàng đã bị nàng cấp tính kế. Hàng Cẩn Tự nhất chân liền đi phía trước lén lút đi theo, Hàng Cẩn Du như mày, nhìn Hàng Cẩn Tự bóng răng nói, ngươi đừng làm vậy, nơi này chính là chùa. Hàng Cẩn Tự bước chân du lên, quay đầu lại nhìn Hàng Cẩn Du, nhết miệng cười, nói, ta lại không sợ xuống địa ngục, quản hắn địa phương nào, đại ca, ngươi không phải ta nguyên lai nhận thức ngươi, ngươi thay đổi, trách không được bà Vũ nói. Từ đụng tới liêu tương nhan, từ liêu tương nhan vào cùng, từ nàng tiến cùng sau các ngươi gặp lại, hết thể liền đều không giống nhau, ta cùng ngươi không giống nhau, ta cũng sẽ không bị hắn mê hoặc. Hàn Cẩn tự không nói chuyện nữa xoay người đi phía trước đuổi theo, Hàn Cẩn du sắc mặt khẽ biến, nhấc chân đuổi theo, khác hắn không sợ, hắn liền sợ hai vạn nhất tương nhan thật sự phá dối, hắn cái này nhị đệ thật sự sẽ sự tình gì đều làm được ra tới. chương 526 Tương nhan giờ phút này nơi nào có điểm trường minh đang tâm tư. Chỉ hy vọng có thể cùng giác tuệ phương trượng nói vài câu chuyện riêng tư, hy vọng hắn có thể giúp chính mình một cái vội cấp thiên nhiên trô rẽ một phong thơ, nàng liền cảm thấy mỹ mãn, hôm nay nhiệm vụ liền tính là viên mãn thành công. Bởi vậy đi theo giác tuệ phương trượng phía sau hướng trường Minh Điện mà đi tương nhan chỉ cảm thấy này giai đoạn thật dài, cũng không có tâm tình thưởng thức này lôi âm tự mỹ lệ phong cảnh, trong lòng bất ổn không biết vị này vùng thiếu văn minh cao tăng co không chịu giúp chính mình, đều nói người xuất ra từ bi vì hoài. Giác Tuệ Phương trưởng hẳn là sẽ không như thế tuyệt tình đi. Hàn Cẩn tự rất xa đi theo tương nhan phía sau tận lực không cho nàng phát hiện chính mình cất giấu thân hình, Hàn Cẩn Du từ sau đuổi theo, ý đồ ngăn cản Hàn Cẩn Du lại bị Hàn Cẩn Du tránh thoát đi. Bạch Trọng giao từ sau núi đuổi trở về, về tới nguyên lai thiền phòng, đi nhìn đến người không phòng trống, một đốn chân, ai thán nói, cái này lô mãng ra hỏa, gặp nhau tương nhan cũng đến ở giữ được tự thân an toàn dưới tình huống không phải. Suốt ruột cũng vô dụng, Bạch Trọng Dao lập tức ra cửa phòng xoay người đem cửa phòng Quan Hảo nhanh như chớp đi phía trước điện mà đi. Từ Diệu từ phía trên cửa sổ chui vào đi, nguyên tưởng rằng tiến vào sau liền sẽ là Trường Minh Đại Điện, ai biết lại là một cái hẹp hòi chất đầy tạp vật Tiểu Sao Gian, mà cái này Tiểu Sao Gian chỉ có một chỉ cung một người xuất nhập tiểu cửa gỗ. Từ Diệu từ trên cửa sổ nhảy xuống, nhẹ nhàng mà dừng ở trên đất trống, cách ván cửa cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Nghe xong một hồi lâu, toàn bộ trong Đại Điện yên tĩnh không tiếng động, Từ Diệu đang muốn đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lúc này nghe được món lòng tiếng bước chân, lập tức lại tay rụt trở về, chỉ nghe được bên ngoài một cái tiểu hòa thượng thanh âm truyền đến. Hôm nay này bắt người thật đủ kỳ quái, sư phó đã phân phó đóng cửa sân môn, người nói bọn họ cái gì địa vị. Không biết, nghe quan hải môn tiểu hòa thượng nói sơn môn ngoại có thật nhiều quan binh, có thể là quan phủ người đi. Một cái khác tiểu hòa thượng thấp giọng đáp, từ diệu còn nghe được cái chổi quét rác thanh âm, nguyên lai like là hai cái quét tức tiểu hòa thượng. Ta xem chưa chắc. Bình thường chúng ta nơi này cũng không ít tới quan phủ người nhưng không gặp có lớn như vậy phô trường, ta xem tám phần không biết là nhà ai hoàng thân quý thích. Quản như vậy nhiều làm cái gì, người xuất ra hai nhị thanh tịnh, hai mắt vô trần, làm tốt chính mình sai sự là được. Đừng nói nữa, có người tới. Lúc trước tiểu hòa thượng lập tức nói, từ rượu trừ bỏ nghe được tiếng bước chân rốt cuộc nghe không được một kia thanh âm, trong lòng không khỏi có chút lo sợ bất an, tĩnh tâm nín thở nghe bên ngoài hơi thở. Phương trượng. Từ rượu nghe được vừa rồi tiểu hòa thượng cùng Tiêu lên Tiêu lên, biết là giác tuệ đại sư tới, trong lòng càng thêm kích động lên, kia không phải tương nhan cũng tới. Các người đều đi xuống đi. Giác tuệ đại sư thanh âm như cũ trầm ổn hữu lực mang theo nhàn nhạt tường hòa. Đúng vậy hai cái tiểu hòa thượng theo tiếng mà đi, chỉ chốc lát sau, từ Diệu liền nghe được đại điện môn đóng lại thanh âm. Đại sư, thiếp thân hôm nay tới là có việc muốn nhờ, còn thỉnh đại sư từ bi vì hoài giúp thiếp thân một phen. Tương Nhan thanh âm xuyên thấu qua ván cửa truyền tiến vào, Từ Diệu cực lực nhịn xuống muốn lao ra đi khát vọng, bởi vì hắn không biết hắn các huynh đệ có thể hay không đột nhiên liền vọt vào tới, cho nên hắn không thể mạo hiểm, nhưng là có thể nghe được Tương Nhan thanh âm, Từ Diệu cũng đã kích động không thôi. "Thí chủ chính là sóng vai vương phi theo như lời vị nào?" Giác Tuệ đại sư thanh âm đệ thấp rất nhiều, nhẹ giọng hỏi. Tương Nhan sững sốt, không nghĩ tới Thiên Nhiên cư nhiên đã trước tiên cùng Giác Tuệ đại sư chào hỏi qua, lập tức hưng phấn mà gật đầu nói, "Đúng là" Thiếp thân họ liễu, có phong thư làm phiền đại sư chuyển giao cấp vương phi, thiếp thân thật là vô cùng cảm kích. Tương Nhan biết thời gian quý giá, lập tức liền đem trước tiên viết tốt thư từ từ tay háo lung lấy ra tới đưa cho giác tuệ phương trượng. Giác tuệ phương trượng dối tay tiếp qua đi lập tức bỏ vào tay háo túi, đang muốn nói chuyện, đại điện môn đột nhiên bị đẩy mở ra, Hàn Cẩn tự đi nhanh đi đến. Tương Nhan trong lòng lộ bột một chút, giác tuệ đại sư lại là thần sắc bất biến, nhìn Hàn Cẩn tự nói, thí chủ quá lô mãng. Lão nạp nói qua đây là Phật môn thánh địa còn thỉnh thí chủ tự trọng. Hàng cẩn du theo sát ở hàn cẩn tự mặt sau đi đến, sắc mặt gian có một loại nói không rõ phiền muộn. Hàng cẩn tự tiến lên một bước hỏi: Phương trưởng, vừa rồi nàng đưa cho ngươi tin thỉnh lấy ra tới đi. Tương nhan đột nhiên minh bạch trong lòng vì cái gì sẽ như vậy bất an. Quả nhiên hàn cẩn tự không có hảo tâm. Tương nhan quay đầu nhìn hàn cẩn tự, giận dữ hỏi nói: Ngươi cư nhiên ở ngoài cửa nghe lén. Hàng cẩn tự nhìn tương nhan cười lạnh nói. Ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng mà an phận, quả nhiên có trá, ngươi rốt cuộc muốn cùng chân thiên nhiên nói cái gì lời nói còn muốn quải lớn như vậy một cái cong. Từ rượu cách ván cửa khẩn trương lòng bàn tay đều ra hãn, hắn hận không thể lập tức liền lao ra đi, nhưng là hắn biết tương nhan không phải đồ ngốc nhất định có cái gì sau chiêu, cho nên hắn không thể xúc động, nếu thật sự không được cùng lắm thì lao ra đi đồng quy vô thận. Tương nhan làm chính mình bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn nhìn hàn cần du, lại quay đầu nhìn nhìn hàn cần tự, Trên mặt phẫn nộ không thôi nhìn hai người nói, đường đường nam tử hắn cư nhiên sẽ làm nghe vách tường giác sự tình cũng không sợ người khác biết sau chê cười. Ta muốn làm cái gì sự tình đó là ta tự do, chẳng lẽ còn muốn trưng cầu các ngươi đồng ý không thành? Ta bất quá là thỉnh giác tuệ phương trưởng cho ta bằng hữu mang một phong thân này có cái gì không thể? Mang tin là không có gì không thể, chẳng qua này tin nội dung ta đảo muốn nhìn xem, được chưa? Hàn Cẩn tự tiến lên một bước nhìn trầm trầm tương nhan, hai con mắt lóe từng cụ ngọn lửa. Tương Nhan cười lạnh một tiếng, nói, có cái gì đẹp, bất quá là ta tùy tay họa một bức họa, này cũng đáng đến ngươi xem. Một bức họa, ta đây cũng thật có điểm tò mò, chưa từng thấy quá ngươi họa họa, không bằng làm giác tuệ đại sư lấy ra tới làm ta nhìn một cái như thế nào. Hàn Cẩn tự nhìn chằm chằm không bỏ, hung hổ do người. Tương Nhan hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn nói thêm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng là loại này tiểu nhân, ngươi đây là không tin ta nói. Tin không được. Hàn Cẩn tự nói cũng dứt khoát nói thẳng nói. Tương Nhan cười lớn một tiếng, có nhìn Hàn Cẩn Du, hỏi, vậy còn ngươi? Ta nói ta vẽ một bức họa, ngươi tin vẫn là không tin. Hàn Cẩn Du mới vừa ở ở ngoài cửa chính thai nghe được Tương Nhan lời nói, giờ phút này cho rằng Tương Nhan là ở hư trương thanh thế, nhìn Tương Nhan ánh mắt nói không do khó chịu, nguyên lai ở nàng trong lòng mặc kệ chính mình như thế nào làm, lại như thế nào nhẫn lại, nàng như cũ chỉ là niệm từ rượu một người. Bởi vậy lạnh lùng nói, nhìn xem cũng không sao miễn cho hiểu lầm. Tương Nhan song quyền nắm chặt, nhìn hai người nói, ngươi thật sự muốn xem. Nếu tin bên trong không phải các ngươi sở cho rằng đồ vật, chính là một bức họa, các ngươi tính toán như thế nào làm. Chúng ta muốn hay không đánh cuộc một eo. Hàng cẩn tự sửng suốt, cao mày nhìn Tương Nhan, hắn là chính thai nghe được Tương Nhan nói, hơn nữa liêu Tương Nhan nữ nhân này luôn luôn là quỷ kế đa đoan, nói không chừng lúc này đây chính là hư trương thanh thế đe dọa chính mình, làm chính mình biết khó mà lui chính là chính mình lại há là dễ dàng như vậy lừa gạt nhìn chăm chăm vào tương nhan có chút do dự không chừng ánh mắt quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Cẩn Du chỉ thấy hắn thần sắc gâm u biểu tình có chút cứng đờ mở miệng hỏi đại ca đánh cuộc hay không Hàn Cẩn Du than nhẹ một tiếng nhìn Hàn Cẩn tự nói tính chúng ta đi thôi tương nhan hơi lăng không nghĩ tới Hàn Cẩn Du cư nhiên sẽ vứt bỏ nhìn hắn ánh mắt trong lúc nhất thời có chút phức tạp người nam nhân này nàng càng ngày càng xem không hiểu không được Hàn Cẩn tự quả quyết cự tuyệt, hướng tới Hàn Cẩn Du nói, ngươi luôn là như vậy, mỗi khi gặp được liêu tương nhan sự tình ngươi đều sẽ lùi bước, nữ nhân này hiện giờ ăn cây táo, rào cây sung, ngươi còn muốn phóng túng nàng sao. Từ diệu nghe được lời này cơ hồ tức giận đến không ngất đi, này ý gì? Chẳng lẽ Hàn Cẩn Du đối tương nhan kia cái gì cái gì từ diệu thẳng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cả người run lên, này đáng chết, nàng là nữ nhân của ta, ngươi nếu dám động nàng một cây lông tơ, lao tử cùng ngươi không để yên Từ Diệu đơn giản ngồi xổm xuống thân mình, sợ chính mình dưới sự giận dữ xông ra ngoài. Hắn cùng tương nhan mấy năm phu thê, nha đầu này trong mắt chuyển động hắn liền biết nàng đánh cái gì chú ý, giờ phút này tuy rằng nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng là Từ Diệu dám khẳng định nha đầu này lại đào một cái thật lớn hố, cái này Hàn Cẩn tự hôm nay chú định xui xẻo. A Di Đà Phật, Phật tổ có mắt, làm tên hốn đả này cũng nên ăn chút đau khổ. Từ Diệu không nhúc nhích lẳng lặng mà lắng nghe, hồi lâu chưa thấy qua tương nhan chỉ người không nghĩ tới phân cách mấy tháng lần đầu tiên chạm mặt lại nghe thế nha đầu trời xấu tâm nhãn. Hảo đi, hắn thừa nhận hắn có chút đắc ý, hắn cũng thừa nhận bên ngoài này mấy cái cướp đi hắn Giang Sơn chính là hắn huynh đệ, tương lai hắn chính là muốn đoạt lại Giang Sơn cũng không nghĩ tới muốn giết bọn hắn, chính là xem ở mẫu hậu mặt mũi thượng, xem ở bọn họ lưu lạc bên ngoài ăn như vậy nhiều khổ trên mặt hắn cũng sẽ không giết bọn họ, nhưng là nhưng là hắn ý bất bình à, hắn mới là đáng thương nhất cái kia, cho nên giờ phút này tương nhan muốn chỉnh bọn họ hắn liền mừng rỡ xem diễn lấy thiết trong lòng nho nhỏ lửa giận hàn cẩn du rốt cuộc so hàn cẩn tự muốn hiểu biết tương nhan vốn gì hắn là tin tưởng không nghi ngờ tương nhan nhất định là muốn cùng chân thiên nhiên ngầm liên hệ lấy đồ hắn yêu nhưng là không biết vì cái gì vừa nghe đến tương nhan nói muốn đánh đố hắn liền trong lòng buồn chồn theo hắn biết phàm là cùng tương nhan đánh đố tựa hồ còn không có thắng quá bởi vậy trong lòng có chút bất an chẳng lẽ bọn họ thật sự hiểu lầm tương nhan cùng với buông tha một lần. Cũng tuyệt đối không thể làm chính mình cùng với chính mình huynh đệ xấu mặt, bởi vậy Hàn Cẩn Du nhìn Hàn Cẩn Tự nói, ta nói tính liền tính, chẳng lẽ liền ta nói cũng không nghe. Hàn Cẩn Tự nào biết đâu rằng Hàn Cẩn Du tâm tư, hơn nữa hắn đối tương nhan hiểu biết căn bản không nhiều lắm, trừ bỏ biết nàng quỷ kế đa đoan, giỏi về sự trá, lại đánh đá ở ngoài, về tương nhan trước kia công tích vĩ đại hắn thật đúng là không có đi hỏi thăm quá, bởi vậy cũng không có cảm giác được có lẽ chính mình phán đoán ra sai lầm. Ở Hàn Cẩn Tự trong cuộc đời Còn chưa từng có đụng tới quá như vậy một nữ nhân, bởi vậy cũng không có đem Hàn Cẩn Du nói để ở trong lòng, ngược lại cho rằng Hàn. Cẩn Du có tâm thiên vị tương nhan bởi vậy càng thêm sinh khí. Đại ca, người tốt xấu cũng muốn lấy ra chính mình khí phách tới, có cái gì không dám. Còn không phải là đánh đố sao. Vừa rồi chúng ta rõ ràng nghe được nàng cho giác tuệ phương trượng một phong thơ. Hàn Cẩn tự nói nơi này, quay đầu nhìn về phía giác tuệ phương trượng hỏi, phương trượng, ta nói không sai đi. Giác Tuệ Phương trưởng chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, "A Di Đà Phật", người xuất gia không nói dối, lão nạp sát thật thu được một phong thơ. "Đại ca, ngươi nghe một chút." liền Phương trưởng đều thừa nhận, "Ngươi còn có cái gì không tin?" Hàn Cẩn tự thở phì phì mà nói, nhìn đến Hàn Cẩn Du một đụng tới Liễu Tương Nhan liền không có ngày xưa sát phạt quyết đoán khí khái liền buồn bực không thôi. Hàn Cẩn Du nghe vậy quay đầu nhìn về phía Tương Nhan, chỉ thấy Tương Nhan thần sắc bất biến, đến đầu hơi rũ, đôi mắt có chút phát ngốc không biết suy nghĩ cái gì. Đôi tay gắt gao mà nắm ở bên nhau, thân hình cũng có chút cứng đờ, trong lòng lại có chút do dự, chẳng lẽ chính mình nghĩ nhiều. Xem tương nhan thần thái rõ ràng có chút trọt dạng. Chính là hắn vẫn là cảm thấy không thích hợp, tương nhan nếu dám đánh đố tự nhiên là có nắm chắc, đang muốn lại khuyên hàn cẩn tự một câu, lại nghe đến hàn cẩn tự nói, ngươi nói đánh cuộc gì. Tương nhan buông xuống hai tròng mắt hiện lên một tia sáng giỏi, nha, cùng lao nương chơi ngươi còn nộp điểm. Nghe đến đó tương nhan ngẩn đầu lên trên mặt mang theo một tia bất an rồi lại cực lực che giấu nhìn Hàn Cẩn Tự nói ngươi quyết định đánh cuộc Hàn Cẩn Tự không chút do dự gật gật đầu nói đánh cuộc hảo đã đánh cuộc thì phải chịu thua không cho phép đổi ý quân tử nhất ngôn khoái mã một hồi tương nhan giải quyết dứt khoát nàng liền sợ hãi Hàn Cẩn Tự đột nhiên đổi ý làm nàng bạch cao hứng một hồi Hàn Cẩn Tự nghe được tương nhan nói như vậy trong lòng ngược lại càng thêm cảm thấy tương nhan trong lòng có quỷ lập tức nói hảo quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy Tương Nhan gật đầu cười, nhìn Hàn Cẩn Tự nói, ngươi điều kiện là cái gì hiện tại có thể nói? Hàn Cẩn Tự trong lúc nhất thời đảo thật đúng là không có nghĩ tới với Tương Nhan đánh đố đánh cuộc gì dạng điều kiện, nghe vậy không khỏi có chút chấm tư, hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói, "Như ngươi thua, từ hôm nay trở đi không bao giờ hứa gây chuyện thị phi, vô cớ gây rối, chỉ cần ngoan ngoãn đãi ở ngươi trong viện liền hảo, thế nào?" Thành giao. Tương Nhan sạch sẽ lưu loát trả lời, lại nhìn Hàn Cẩn Tự nói, "Ta cũng nói nói ta điều kiện, nếu là ta thắng, Không bao giờ hứa các ngươi không được ta ra cùng, hạn chế ta tự do, còn có hôm nay ở lôi âm tử cũng không cho các ngươi đi theo ta, về sau ta chính là tự do thân, nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi nào, ai cũng không được ngăn trở ta. Hàng Cẩn Tự chỉ cảm thấy có chút đau đầu, nhìn tương nhan nói, không được, ngươi này cũng quá thái quá, nếu là dựa theo ngươi nói, vậy ngươi chẳng phải là so hoàng đế còn muốn tự tại, muốn đi chạy đi đâu nơi nào. Không thành, ngươi lại đổi một điều kiện, Ngay tại chỗ trả tiền đạo lý tương nhăn là biết đến, nhìn Hàn Cẩn tự khỏe miệng một câu nói, như vậy đi, ta lui một bước, ta bảo đảm sẽ không đem hậu cung làm cho gà bay chó sủa, ta cũng bảo đảm sẽ không cho các ngươi thêm phiền thoái, ta chỉ là muốn một chút tự do, trước kia thời điểm ta đều có ra cung kim bài, tưởng khi nào ra cung liền khi nào ra cung, hiện tại ta cũng không yêu cầu như vậy tốt đáy ngộ, nửa tháng một lần tổng có thể đi. Cứ như vậy quyết định, nói tốt đã đánh cuộc thì phải chịu thua, không cho phép lại có kẻ mà cả. Hàn Cẩn Tự đột nhiên trong lòng có chút mau mau, chính là lời nói đã xuất khẩu, chỉ phải nói, vậy đem tin lấy ra tới nghiệm chứng đi. Tương Nhan nhìn Hàng Cẩn Tự trong ánh mắt mang ra từ từ ý cười, nhìn chầm chầm hắn mặt nói, Ngươi đại khái không biết một việc, ta cả đời này cùng nhân ra đánh quá vài lần đánh cuộc, lại chưa bao giờ có thua quá một lần, lúc này đây đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. chương 527, Hàng Cẩn Tự chỉ cảm thấy đầu quả tim nảy dựng, nhìn Tương Nhan đôi mắt hơi hơi đong đưa, nói, mọi việc luôn có ngoại lệ. Hư mà thật chi thật mà hư chi, binh ra luôn là chú ý xuất kỳ bất ý. Tương Nhan than nhẹ một hơi, quay đầu nhìn về phía giác tuệ phương trượng, cung kính nói, vậy làm phiền đại sư đem thư tín lấy ra tới đi. Từ đã xảy ra cung biến lúc sau, Tương Nhan liền dưỡng thành một cái thói quen, một việc muốn lặp lại tự hỏi mấy lần, một người hành vi, động tác muốn tinh tế trinh thám một lần, từ ngày đó Hàn cẩn tự thái độ khác thường trợ giúp nàng lúc sau, nàng liền cảm thấy sự tình không rất hợp đầu, Hàn cẩn tự người nào Đó là một cái so hồ ly còn muốn giả hoạn, so trồn còn muốn hư ba phần chủ, so với hàn cẩn du nhiều một phần hiện ra ngoại khí phách, so với hàn cẩn hưng nhiều trầm ổn cùng nhu tính. Như vậy một người nam nhân sao có thể sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên giúp chính mình nói chuyện, tương nhan cảm thấy không quá khả năng, sự nếu khắc thường tất có kỳ quạc. Tương nhan tinh tế nghĩ nghĩ, đem chính mình gần nhất hành động trải vốt một lần, sau đó hạ một cái kết luận, đó chính là hàn cẩn du nhất định đối chính mình sinh ra nghi ngờ. Tương Nhan ra cùng gặp nhau bất quá chính là giác tuệ phương trượng, hy vọng thông qua hắn có thể cho thiên nhiên truyền đạt một cái tin tức, làm nàng giúp chính mình hoàn toàn tra một chút năm đó phùng quý phi, hứa phi cùng với lục hiển phi sự tình, nhưng là hàn cẩn tự nhất định này đây vì chính mình muốn cùng từ diệu liên hệ, hắn vì tìm hiểu nguồn gốc, cho nên ngày đó mới có thể trợ giúp chính mình. Như vậy tưởng tượng sự tình liền lưu lót nhiều, Tương Nhan như cũ chuẩn bị ra cửa công việc, như cũ làm bộ không biết hàn cẩn tự động cơ. Nhưng là nàng biết Hàn Cẩn tự nhất định sẽ không thiện bãi Cam Hưu, chính là tới rồi lôi âm tử cũng nhất định sẽ gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình, nghĩ đến đây Tương Nhan liền nghĩ ra một cái diệu kế, này kế sách đã kêu là mượn gió bẻ măng. Nếu Hàn Cẩn tự nếu muốn thông qua chính mình tìm được từ diệu, như vậy chính mình liền thuận tay thiết một kế đem này đầu sói đội lốt cừu, cho hắn biết sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, đừng khinh thường nữ nhân. Giác Tuệ Phương trưởng nghe xong Tương Nhan nói, chắp tay trước ngực niệm thanh Phật hiệu, Lúc này mới lấy tay vói vào tay áo túi, lấy ra vừa rồi Tương Nhan giao cho hắn lá thư kia. Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn Du nói, chính là này phong thư, ngươi có thể cầm đi nhìn. Hàn Cẩn Du trong lòng thầm than một tiếng, lại xua xua tay nói, ta sẽ không xem. Tương Nhan biết Hàn Cẩn Du nhất định đoán được cái gì, chính mình cái dạng gì người Hàn Cẩn Du ha có thể không rõ ràng lắm. Hàn Cẩn tự nhìn Tương Nhan không chút nào hoảng loạn mặt, trong lòng có chút buồn trồn, chẳng lẽ chính mình thật sự suy tính sai rồi? Không có khả năng a. Chính mình đi bước một, nhất chiêu chiêu đều là làm tương bước tới, liêu tương nhan không có khả năng như vậy lợi hại, hay là nàng đã sớm biết kế hoạch của chính mình. Vậy càng không có thể. Hàn Cẩn Tự chính mình này một phen hành vi đừng nói Hàn Cẩn Du, chính là Hàn Cẩn Hưng đều không có nói cho, cho nên căn bản không tồn tại để lộ bí mật khả năng tính. Nhưng là tương nhan kia trầm ổn như núi thần thái rốt cuộc làm Hàn Cẩn Tự trong lòng có chút bất an, duỗi tay tiếp nhận giác tuệ phương trượng trong tay phong thư, vạch trần phong khẩu lấy ra bên trong giấy viết thư. Này giấy viết thư có chút hậu, không giống bình thường viết chữ giấy tuyên thành, nhưng thật ra có chút giống vẽ tranh dùng giấy vẽ tranh giấy vừa rồi liêu tương nhan nói là một bức họa. Hàng cẩn tự do dự nhìn tương nhan liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi mở ra giấy viết thư, đục lỗ nhìn lên, sắc mặt đột biến, mắt lạnh leo đảo qua, nhìn tương nhan nói, ta nhưng thật ra xem nhẹ ngươi, không thành tưởng ngươi đã sớm nhìn ra ta ý đổ. Tương nhan hơi hơi mỉm cười, buông xuống đến đầu, kia sắc thật một bức họa kia họa thượng họa một người tư thái thước tha mỹ nữ chính từ từ tàn bộ ở nàng cách đó không xa cất giấu một đầu sói đội lốt cửu kia lang buồn muốn công kích nàng kia không nghĩ tới nàng kia trong tay cất giấu một cái bao kia sói đội lốt cửu xông tới lại bị nàng kia bao lại nhất thời lộ ra tướng mạo săn có nay họa liền cùng loại với chúng ta hiện đại chuyện tranh tinh chất hình tượng rất thật hình tượng quả thực liền đem hàn cẩn tự sắc mặt khắc họa đến vô cùng nhỏ nhuyễn họa phía dưới còn viết bốn chữ thuận tay bộ lang Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn tự âm tình bất định mặt, khỏe miệng một loan, nói, thế nào? Không có đoan của người đi. Ta họa thế nào? Hàn Cẩn tự gắt gao mà nắm kia bức họa, chỉ cảm thấy một câu cũng nói không nên lời. Cái này liêu Tương Nhan thật sự là quá ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nàng cư nhiên cư nhiên cho chính mình đào lớn như vậy một hố. Chính mình còn không dừng Hàn Cẩn Du khuyên bảo không chút nghĩ ngợi nhảy đi vào. Hồi tưởng khởi mấy ngày nay tới, Tương Nhan đủ loại hành vi, nguyên lai là ở mê hoặc chính mình dụ dỗ chính mình mắc h mất công chính mình còn tưởng rằng chính mình cờ cao một nước có thể tìm hiểu nguồn gốc, lại không biết chính mình mới là nhân ra trong mắt con người. Từ diệu cách ván cửa nghe bên ngoài động tính, nhưng là không thể chính mắt nhìn thấy tương nhan rốt cuộc vẽ cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng nữa. nghe vừa rồi bọn họ đối thoại, thực hiện nhiên tương nhan lại thắng, ngẫm lại đều gấp đến độ cùng miêu trảo giống nhau. Hắn liền biết tương nhan nhất định sẽ không làm hắn thất vọng, hắn liền biết nàng nhất định sẽ không dễ dàng bị người tính kế đi. Dù cho đã sớm biết, chính là từ diệu phía sau lưng vẫn là da chặt chặt chẽ chẽ một tầng mồ hôi lạnh, đó là vừa rồi bởi vì lo lắng, khẩn trương mới toát ra mồ hôi lạnh, giờ phút này kết quả nhất định, lúc này mới cảm thấy liền cùng người khác đánh một trượng tựa mà, cả người đều vô lực, vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm. Từ diệu lại suy nghĩ nên như thế nào thấy tương nhan một mặt mới hảo, bọn họ chi gian chỉ cách một cánh cửa bản, chính là hắn lại không thể bán ra đi, như vậy dày vò thật là lệnh người không thể chịu đựng được, được. Rõ ràng liền ở trước mắt, Rõ ràng liền tại bên người, nghe thấy lại nhìn không tới, thật sự là gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt. Trước kia xem gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt cái này từ ngữ, tuy rằng có thể lý giải này từ ngữ ý tứ, chính là xa xa không kịp giờ phút này thiết thân cảm nhận được tới chấn động, mặc kệ như thế nào tổng nếu muốn biện pháp thấy một mặt. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, vừa rồi điều kiện ngươi còn nhớ rõ đi. Như vậy hiện tại liền thỉnh đi ra ngoài đi, ta phải vì vong phu tự mình điểm trường minh đăng. Tương Nhan không chút khách khí hạ lệnh chủ khách, Hàn Cẩn tự khẽ cắn môi gắt gao mà nắm trong tay họa vẻ mặt xanh mét xoay người rời đi. Hàn Cẩn du nhìn Tương Nhan, không biết vì sao hắn thế nhưng không có sinh khí, chỉ là nhàn nhạt cười cũng ngay sau đó rời đi. Tương Nhan nhẹ nhàng thở ra, đi tới cửa nhìn nhìn xác định bọn họ đã đi rồi, xoay người lại lập tức từ tay áo lung lấy ra một khắc phong thư giao cho phương trượng, nói, này phong mới là thật sự, làm phiền phương trượng. Giác tuệ phương trượng thở dài một tiếng, nói. Nữ thí chủ thật sự là lệnh người lau mắt mà nhìn, lao nạp định không phụ gửi gắm. Tương Nhan đang muốn khiêm tốn vài câu, cách ván cửa từ rượu cũng đang muốn muốn lén lút chuồn ra tới, chính là lại vào lúc này chùa triển lại đột nhiên gian ồn áo lên, rất nhiều người la hét, bắt lấy người nọ, đừng làm hắn chạy. chương 528, Tương Nhan xoay người liền đi ra ngoài, không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, giác tuệ đại sư đem tin thu hảo cũng theo sát đi ra ngoài. Dấu ở ván cửa sau từ rượu đột nhiên nhớ tới bạch trọng dao Sắc mặt khẽ biến, hắn lại không thể từ chính điện cửa đi ra ngoài, lập tức từ đường, cũ phản trở về. Từ diệu mới vừa vừa lên cửa sổ đang chuẩn bị nhảy xuống lại phát hiện hậu viện tử không biết khi nào nhiều rất nhiều quan binh chính từng cái phòng điều tra, tức khác đánh mất từ cửa sổ nhảy xuống đi tính toán, nếu là như vậy nhảy xuống đi theo tự sát không có gì khác nhau, lập tức liền sẽ bị người phát hiện hành tích. Từ diệu lại đem thân mình sau này rụt rụt không cho bên ngoài người phát hiện hắn thân hình. Từ diệu đánh giá cẩn thận bên ngoài binh lính. Thần sắc có chút nghiêm túc, như thế nào sẽ có nhiều thế này người điều tra chùa miếu đâu? Chẳng lẽ thật là bạch trọng giao bại lộ bộ dạng sao? Không có khả năng a, lấy bạch trọng giao công phu nếu muốn không bị người phát hiện thực dễ dàng, đặc biệt là hắn đối lôi âm tự rất quen thuộc, nếu thỉnh thoảng bạch trọng giao kia sẽ là ai đâu? Vừa rồi rõ ràng nghe được kia hai cái quét tước tiểu hòa thượng nói rát hối đại sư đã phân phó đóng cửa sơn môn, nếu là thật sự ở sơn môn không có mở ra phía trước là sẽ không tiến vào người ngoài, chính là nếu là nói vậy hiện tại bọn họ ở lùng bắt người kia đến tuột cùng là thần thánh phương nào đâu. Từ diệu miêu thân mình tránh né ở cửa sổ mặt sau to rộng ngôi cao thượng, cứ như vậy liền sẽ không bị người khác phát hiện hắn. Từ diệu trong lúc nhất thời không biết đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, đang ở lo lắng, đột nhiên nhìn đến bạch trọng giao thế nhưng chính đại quang minh xuất hiện ở chùa chỗ ngoặt chỗ, trong lúc nhất thời lăng ngây người, ra hỏa này muốn làm cái gì. Tương Nhan chạy đi ra ngoài, chỉ thấy lôi âm tự đột nhiên nhiều rất nhiều binh mã, dẫn đầu đúng là Hàn cần hưng. Tương Nhan hơi lăng ngay sau đó liền minh bạch, khẳng định là Hàn Cẩn Hưng mang theo nhân mã rất xa đi theo mặt sau, cho nên lúc này sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Càng làm cho Tương Nhan cảm thấy kinh ngạc chính là Hàn Cẩn Hưng bắt được hai người, nhưng bất chính là chính mình hao hết tâm tư Tiến đi dung quý tần cùng Lý Tu nghi sao. Tương Nhan đứng ở nơi đó, ba người sáu mục đối diện ở bên nhau, đột nhiên đều lệ nóng doanh trọng, các nàng thật sự phân biệt đã lâu, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên sẽ dưới tình huống như thế gặp mặt. Tương Nhan phục hồi tinh thần lại lập tức đi qua, nhìn Hàn Cẩn hương nói, ngươi làm cái gì chào các nàng? Các nàng chỉ là tay chói gà không chặt nữ tử, chẳng lẽ các nàng còn có thể cho ngươi tạo thành uy hiếp không thành? Hàn Cẩn Hương đỉnh mày một trọn nhìn Tương Nhan nói, ngươi nhận thức các nàng. Tương Nhan hừ lạnh một tiếng, nói, đương nhiên nhận thức, các nàng đã từng đều là văn đế phi thần. Tương Nhan nói rỗi tay liền vì hai người giải dây thừng, Hàn Cẩn hương trong tay trường thương tức khắc chắn phía trước, nhìn Tương Nhan nói, Không nghĩ tới đến nơi nào đều có người nhận thức người, chỉ là các nàng không thể phóng. Tương Nhan giận dữ, nhìn Hàn Cẩn Hưng nói, vì cái gì không thể phóng. Các nàng làm cái gì không thể tha thứ sự tình muốn cho ngươi như thế thô lỗ mà đối đãi các nàng. Ngươi quản quá rộng, vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Hàn Cẩn Hưng có chút không vui, vì cái gì sự tình gì đều sẽ cùng Liêu Tương Nhan nhắc lên quan hệ. Phát sinh sự tình gì? Hàn Cẩn tự thanh âm rất xa chuyển đến. Tương Nhan quay đầu đi liền nhìn đến Hàn Cẩn tự cùng Hàn Cẩn Du từ sau điện dạo bước mà đến, hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng, Tương Nhan trong lòng thoáng nghi, chẳng lẽ bọn họ cũng không có bắt được vừa rồi người muốn tìm sao. Đại ca, nhị ca, ta bắt được hai cái gian tế. Hàn Cẩn hưng đi nhanh đi qua, vẻ mặt hưng phấn mà nói, ta nghe nhị ca nói phái người đến sau núi tìm tòi, không nghĩ tới chính đụng tới này hai nữ nhân lén lút hướng lôi âm tự tham đầu tham não liền đem bọn họ bắt trở về, chuẩn bị tốt sinh thẩm vấn. Tương Nhan nhịn không được sen mồm nói, cái gì lén lút? Hai người bọn nàng dùng được đến lén lút sao? Hàng Cẩn tự nhìn Tương Nhan liếc mắt một cái, cảm thấy rất là đau đầu, vì cái gì sự tình gì đều có thể cùng nàng nhắc lên quan hệ. Giờ phút này hắn không nghĩ cùng Tương Nhan ma kỷ, nhìn Hàn Cẩn Hưng nói, đem người áp tải về cùng, chờ trở, trở về tái thẩm. Hảo, ta đây liền phái người đem các nàng áp tải về đi. Hàng Cẩn Hưng lập tức ứng, chấm đã, chấm đã. Hàn Cẩn Du cùng Tương Nhan chăm miệng một lời nói, Tương Nhan nhịn không được nhìn Hàn Cẩn Du liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn sẽ nói những lời này, nhưng là Tương Nhan nhưng không nghĩ bỏ lỡ cứu Dung Quý Tần cùng Lý Tu nghi thời cơ, lập tức nhìn Hàn Cẩn Du nói, ngươi nhận thức các nàng, các nàng là Từ Diệu Phi tử, ở các ngươi phát động chính biến thời điểm là ta làm các nàng ra cung, các nàng đối với các ngươi căn bản là không có nguy hại tính, các ngươi cần gì phải khó xử các nàng. Hàn Cẩn Du nhìn Tương Nhan tựa hồ có chút khó hiểu, hỏi. Ngươi làm các nàng ra cung. Tương Nhan nghĩ thầm tới rồi giờ phút này, nói dối ngược lại không phải chuyện tốt thỉnh, nghĩ nghĩ nói, không sai, lúc trước là từ Diệu vì ta an bài tốt đường lui, làm ta chạy ra cung đi, nhưng là lúc ấy ta đã sớm quyết định cùng hắn đồng sinh cộng tử tâm, lại sao có thể ném xuống hắn mặc kệ một người chạy trốn? Chính là lại cảm thấy không thể lãng phí cái này cơ hội đào tẩu, vì thế ta liền đem Dung Quý Tần cùng Lý Tu Nghi Thả đi ra ngoài, có thể đi một cái tính một cái, sự tình lúc ấy chính là cái dạng này. Bởi vậy các nàng cái gì cũng không biết, càng không thể sẽ làm đối với các ngươi bất lợi sự tình, các nàng hiện giờ đều đã tị nạn đến chùa miếu, các ngươi còn muốn thế nào. Hàn Cẩn Du nhìn tương nhan, trong lòng pha hụt hững, nguyên lai lúc ấy tử diệu thế nhưng đều vì tương nhan an bài hảo đường lui, chỉ là tương nhan lại không chịu một người sống tạm bỡ lại chết trở về. Nguyên lai giữa hai người bọn họ thật sự đã tới rồi đồng sinh cộng tử nông nỗi, nếu không phải còn có kia mấy cái hài tử, chỉ sợ là tương nhan đều sẽ không sống đến bây giờ đi. Hàn Cẩn Du nhìn một thân áo vải thô hai người, nơi nào còn có năm đó quần áo đẹp đẽ quý giá phi tần cao quý, chỉ là hai người thần thái đều là cao ngạo, Nhìn Hàn Cẩn Du ánh mắt mang theo khinh thường, Dung Quý Tần nhìn Hàn Cẩn Du cười lạnh một tiếng nói, một thế hệ danh tướng thế nhưng là như thế gian trá tiểu nhân, văn đế có biết chỉ sợ chết cũng không cam lòng đi. Câm miệng của ngươi lại, Hàn Cẩn Hưng lão đại không vui, trong tay roi ngựa dương lên, phát ra vang rội thanh âm. Dung Quý Tần lại không chút nào sợ hãi, nhìn hai người nói chỉ biết cầm roi ngựa từ đe dọa nữ nhân tính cái gì bản lĩnh. Hàng Cẩn Hưng giận dữ, hắn đối tương nhan có kiêng kỵ đó là sợ hai hắn đại ca sinh khí, chính là đối với Dung Quý Tần cùng Lý Tu Nghi liền không kia phân kiêng kỵ. Dơ lên trong tay roi ngựa ở không trung quăng tam ném, phát ra lảnh lót tiếng vang, thủ đoạn run lên hướng Dung Quý Tần mặt đẹp thượng quét tới. Hàng Cẩn Hưng cũng không tính toán thương tổn Dung Quý Tần, rốt cuộc hắn không thói quen đại nữ nhân, hắn chỉ là tưởng hù do nàng. Tương nhan vừa thấy kinh hô ra tiếng, nói liền phải tiến lên. Hàn Cẩn Du lại dùng sức giữ nàng lại, Hàn Cẩn tự chút nào bất động, chính là lại vào lúc này Hàn Cẩn Hưng trong tay roi ngựa không cánh mà bay. chương 529 Ở đây mọi người đều là cả kinh, theo roi ngựa bay đi phương hướng nhìn lại, lại thấy Bạch Trọng Giao dùng một cây trường tắc cuốn đi Hàn Cẩn Hưng roi dài, chính lại chạy bộ lại đây. Bạch Trọng Giao Tương Nhan đã sớm nên nghĩ đến, nếu gặp được Dung Quý Tần cùng Lý Tu Nghi, Bạch Trọng Giao nên ở chỗ này. Nếu là bạch trọng giao ở chỗ này kêu kia từ diệu hắn tương nhan đột nhiên có chút kích động lên, từ rượu lại ở chỗ này sao? Nếu hắn ở chỗ này, có phải hay không đã biết chính mình tới lôi ấm tự, có phải hay không đang ở nào đó người khác nhìn không tới trong một góc nhìn chăm chú vào chính mình? Tương nhan rất muốn khắp nơi đi gặp, chính là nàng không dám, hàn cẩn tự ở chỗ này nàng cũng không dám. Hàn cẩn tự quá thông minh, chính mình chỉ cần có một chút dị động hắn liền sẽ phát hiện không ổn, tương nhan không nghĩ cấp từ diệu mang đến thai nạn cho nên nàng chỉ có thể áp lực để nén xuống trong lòng kích động, trong lòng sôi trào, yên lặng mà nói cho chính mình, một ngày nào đó bọn họ có thể chính đại quang minh xuất hiện tại thế nhân trước mặt, không cần lại lo lắng hãi hùng. Người là người nào? Hàn Cẩn Hưng giận dữ hết, nhìn Bạch Trọng Giao ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. Bạch Trọng Giao nhất quán tiêu sái phong lưu, cười đi lên trước tới, nhìn Hàn Cẩn Hưng nói, ngươi muốn đánh tới ta nữ nhân, còn muốn hỏi ta người nào, chẳng phải là thực buồn cười. Tương Nhan sừng suốt. Dung quý tần cả người cứng đờ, nhưng thật ra Lý Tu nghi cười như không cười. Hàng Cẩn Du túi đầu nhìn thoáng qua tương nhan, chỉ thấy nàng biểu tình kinh ngạc bộ dáng, trong lòng lực có đáp án, quay đầu nhìn về phía Bạch Trọng Giao nói: Bạch Ngự Y thật đúng là ái nói dỡn. Văn Đế Phi tử khi nào thành ngươi nữ nhân? Bạch Trọng Giao tùy tiện đứng ở Dung quý tần bên người, nhìn tương nhan cười nói: Lời này ngươi đã có thể muốn hỏi Tĩnh phi nương nương, lúc trước chính là Tĩnh phi nương nương ngọc thành chúng ta hai người. Lại nói tiếp cũng hổ thẹn. Tại hạ ở trong cung đương ngự y khi đối hạo tuyết nhất kiến trung tình, chỉ là lúc trước ngại với cung quy không dám đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, sau lại còn muốn cảm tạ hàn thừa tướng phát động cung biến, tinh phi nương nương liền đem dung quý tần giao cho tại hạ mang ra hoàng cung, lấy toàn chúng ta hai người tình nghĩa. Hàn thừa tướng tự nhiên đảm đương nổi câu này cảm tạ, không có người, ta cùng hạo tuyết chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội ở bên nhau, có phải hay không? Tương nhan nghe được bạch trọng giao nói trong lòng tức khác hiểu được Nhớ tới vừa rồi Hàn Cẩn Du xem chính mình kia liếc mắt một cái, trước mắt, ra vẻ cả giận nói, này hội thoại nói được dễ nghe, lúc trước ta làm ngươi mang theo dung quý tần tư buôn, ngươi như thế nào không muốn làm. Còn tưởng rằng ngươi cả đời liền như vậy bất cứ hèn nhát quá đi xuống, không nghĩ tới hiện giờ nhưng thật ra có nam tử khí khái. Tương nhan như vậy vừa nói, liền có chút có thể giải thích vừa rồi chính mình vì cái gì kinh ngạc, Hàn Cẩn Du trong lúc nhất thời cũng sợ không rõ ràng lắm thật giả, Hàn Cẩn tự chau mày. Ngay cả Hàn Cẩn Hưng đều phát giác một tia không đúng, nhìn Bạch Trọng Giao nói, như thế nào liền như vậy xảo sẽ ở lôi âm tự đụng tới các ngươi đâu. Bạch Trọng Giao nhìn Hàn Cẩn Hưng nói, giác tuệ phương trượng đó là ta nhiều năm bạn tốt, ta ở tại nơi này đã không đồng nhất hai ngày, từ thoát đi hậu cùng chúng ta liền tới rồi nơi này, ngươi lời này nhưng thật ra hỏi đến kỳ quái. Hàn Cẩn Hưng nhất thời nghẹn lời, Hàn Cẩn tự nhìn Bạch Trọng Giao nói, ngươi nếu là mang theo chính mình thích nữ nhân tư buồn, như vậy vì sao lại mang theo nàng? Hàn Cẩn Tự ngón tay hướng về phía Lý Tu Nghi, tương nhan ở trong lòng hung hăng đem Hàn Cẩn Tự thăm hỏi một lần, đang muốn nói chuyện, bạch trọng giao lại nói, đã nhận lời ủy thắc thì phải làm hết sức mình, lúc trước tính phi làm ta đem Lý Tu Nghi mang ra cùng, ta bất quá là vì này phân hứa hẹn thôi. Liên phảng phất lúc trước các ngươi huynh đệ ba người thân thể suy yếu cơ hồ không thể sống, ta thúc phụ lại tốn thời gian hai năm thời gian đem các ngươi cứu lại đây, cũng vì các ngươi đánh hạ tốt đẹp thân thể đấy, vì bất quá cũng là một phần hứa hẹn, chúng ta bạch người nhà Nói là làm, tuy chết không hổng. Hàn Cẩn tự cả người run lên, nhìn Bạch Trọng Giao có chút kích động, trên mặt ngưng trọng biểu tình rốt cuộc có ti rời rạc, kích động mà nói: "Ngươi là Bạch Lao Thần y Nhi cháu trai?" "Đúng là." Bạch Trọng Giao thẳng thắn leo nói, trên mặt hiên ngang lẫm liệt biểu tình nhưng thật ra làm Hàn Cẩn tự có chút xấu hổ. Nguyên lai là ân nhân người nhà, thất lễ. Hàn Cẩn tự đôi tay ôm quyền, lược làm xin lỗi. Bạch Trọng Giao cũng không ngốc tử, đạm đạm cười nói: "Này cũng không có gì." Cứu tử phù thương chính là đại phu chức trách, các ngươi không cần để ở trong lòng là được. Tình thế lập tức liền xoay chuyển lại đây, Hàn thị huynh đệ đối với Bạch Trọng Dao rất là khách khí có lý, kéo đến một bên nói chuyện hiếm, Tương Nhan Nhân cơ hội này giải khai Dung Quý Tần cùng Lý Tu Nghi dây thừng, cũng kéo đến một bên ngồi ở hành lang dài một bên cạnh thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Tương Nhan nhìn Dung Quý Tần trêu kẹo nói, đứa ngươi còn hiên ngang lẫm liệt không đồng ý, hiện giờ lại cũng tình đầu ý hợp. Liên ngươi khuê danh đều kêu lên, Hạo Tuyết Tiêu đến rất thân thiết ta. Dung quý tần mặt đẹp đỏ lên, nhìn tương nhăn nói, ngươi đừng nói bậy, huyền hoa có thể làm chứng, ta cùng hắn không có gì. Vừa rồi hắn chỉ là muốn cứu người mới nói hiếu nói vượng, ngươi nhưng đừng thật sự. Hiện giờ chúng ta đã sớm không cần trong cung sưng hô, đều là kêu đối phương khuê danh miễn cho dẫn người hoài nghi, ngươi cũng không cần sưng hô chúng ta trong cung cũ sưng hô, kêu chúng ta khuê danh đi, dù sao cái kia tơ vàng lùng chúng ta là không bao giờ đi trở về. Lý huyền hoa, Lý tu nghi, Thở dài một tiếng, chậm rãi nói, Bạch Trọng Giao biết chúng ta khoe danh chính là bởi vì cái này, chúng ta lẫn nhau nói tốt, cho nên cũng không có gì kỳ quái. Ta nhưng thật ra hy vọng các nàng hai cái thấu thành một đôi, trai tài gái sắc, quả thực chính là duyên trời tác hợp, cố tình hai người liền cùng hai cái đầu gỗ giống nhau, ta là Bạch Ngọc Lòng. Nghe đến đó tương nhan minh bạch, nhìn Khương Hảo Tuyết, Dung Quý Tần, than nhẹ một tiếng nói, ngươi như thế nào liền như vậy nốc. Bạch Trọng Giao chính là trên thế giới này hiếm có hảo nam nhân. Vừa rồi hắn dưới tỉnh thế cấp bách ra tay cứu ngươi ta liền không tin hắn đối với ngươi một chút quan tâm cũng không có. Ngươi đều đã ra cùng, ta tưởng ngươi là không tính toán lại đi trở về, ra cũng hồi không được, ngươi bên ngoài lưu lạc này mấy tháng, cái này thế tục chỉ sợ là dung không giới như vậy hành vi, ngươi chính là trở về, người nhà của ngươi chỉ sợ cũng là ta xem ngươi chưa chắc đối bạch trọng giao một chút hảo cảm cũng không có, nếu thật sự có lời nói, ngươi cần gì phải vì thế tục tục thấy đáp thượng chính mình hạnh phúc. Huyền hoa lại khổ. Nàng trong lòng luôn có hy vọng, chỉ cần Quảng Lang Vương trở về, bọn họ tổng có thể tu thành chính quả. Chính là ngươi đâu? Đến lúc đó làm sao bây giờ? Ngươi thật sự muốn một người cô độc cả đời sao? Đã lâu, Khương Hạo Tuyết thấp không thể nghe thấy nói một câu, chính là hắn trong lòng chỉ có ngươi một cái, ta có thể làm sao bây giờ? Chương 530. Tương Nhan cả người cứng đờ, duỗi tay nắm lấy Hạo Tuyết tay, cười khổ nói, bạch trọng giao nốc, ta như vậy một nữ nhân có cái gì tốt? Chẳng qua chúng ta nhận thức sớm một chút, ở ta không có tiến cung thời điểm liền nhận thức. Lúc trước biết ta muốn vào cung thời điểm, hắn liền đã từng nói qua muốn dẫn ta đi, chỉ cần ta nguyện ý chính là ta lại không có, bởi vì ta biết bạch trọng giao không phải lòng ta thích nam nhân kia, ta không muốn đi theo chính mình không thích nam nhân quá cả đời. Con người của ta thực quật cường, nếu tìm không thấy có thể mở ra lòng ta muôn người, ta tình nguyện cô độc cả đời, chính là nếu là tìm được rồi, mặc kệ có lại khó khăn, gặp được lại nhiều hiểm trở. Ta đều sẽ nỗ lực mà theo đuổi ta chính mình hạnh phúc. Sinh hoạt là chính mình, vì sao phải bị khuất chính mình đón ý nói hùa người khác. Nếu là ngươi thật sự không thích bạch trọng dao ta không miễn cưỡng ngươi đi thích hắn. Nếu ngươi thật sự thích bạch trọng dao, như vậy nghe ta một câu khuyên. Hạnh phúc là nắm giữ ở chính mình trong tay, cho chính mình một chút dũng khí, chậm rãi tới gần hắn. Ta tin tưởng một ngày nào đó cái kia ngu ngốc sẽ biết hai mới là hắn đáng giá ái người. Hạo tuyết mở to hai mắt nhìn tương nhan. Này nói như vậy cũng quá đại nghịch bất đạo, lại nghĩ tới nàng nói nàng thế nhưng làm chính mình đi chủ động tìm bạch trong dao. Nghĩ đến đây mặt đỏ là có thể tích xuất huyết tới, nào có như vậy, còn muốn mặt từ bỏ. Nàng nhưng làm không được. Nhìn đến hạo tuyết thần thái, tương nhan liền biết nàng ý tứ, khỏe miệng một câu, nói, ánh mắt của người khác có thể thay thế ngươi hạnh phúc sao? Người khác ngôn ngữ có thể làm ngươi nửa đời sau không cô đơn sao? Người sống cả đời ngắn ngủn vài thập niên, vì cái gì muốn sống ở người khác nước miếng? Làm chính mình muốn làm, vì chính mình hạnh phúc nỗ lực phấn đấu, khác quản nó đâu. Dù sao đến lúc đó chỉ cần đi một cái người khác không quen biết các ngươi địa phương, ai có biết trước kia các ngươi đã làm sự tình gì. Ngươi đừng như vậy chết cân não hảo hảo mà ngẫm lại đi. Hạo Tuyết Thiên lặng phát nốc trong lúc nhất thời nói không lời nói tới, Lý Tu nghi nhân cơ hội này đối tương nhan nói, ngươi đại khái không biết đi, hoàng thượng cũng ở chỗ này. Tương nhan cố nén trong lòng kích động, hốc mắt hơi nhuận, gật gật đầu nói, ngay từ đầu ta không biết. Chính là đương các ngươi xuất hiện thời điểm ta liền đoán được, hắn có khỏe không? Béo vẫn là gầy. Trong miếu nhật tử như vậy khang khổ, hắn có thể chịu được sao? Lý Tu nghi vội lôi kéo tương nhan tay, thấp giọng nói, ngươi yên tâm, hết thể đều mạnh khỏe hiện giờ hoàng thượng đang ở mưu hoa phản công. Hơn nữa, hắn cũng có tin tức, nguyên lai thế nhưng là bị hàn cẩn du cấp nút lại, sở lương đã đem hắn cấp cứu ra, hiện giờ hai người đã chạy tới Nam Hơn Vương Đại Doanh cùng hắn hội hợp. Lý Huyền Hoa trong miệng hắn tương nhàn tự nhiên minh bạch chỉ chính là Quảng Lang Vương, không nghĩ tới liền hắn cũng có tin tức, biểu tình tức khắc chấn động, đang muốn nói chuyện, Huyền Hoa lại nói tiếp, sóng vai Vương cùng Lão Vương gia đã sớm tiến đến Vọng Sơn Đại Doanh, nguyên lai like lúc trước Lão Vương gia ở Hàn Cẩn Du phát động chính biến trước mất tích là Hoàng Thượng cùng hắn thương nghị tốt, cứ như vậy liền hắn có thể sớm chạy đến Vọng Sơn Đại Doanh chủ trì quân vụ, cũng có thể bảo đảm Vọng Sơn Đại Doanh nhân mã sẽ không bị Hàn Thị huynh đệ cướp đi, đây là lúc trước đi một bước hiểm cờ nhưng là không thể nghi ngờ thành công. Tương Nhan có chút lương phấn, nguyên lai là có chuyện như vậy, chắc không được lúc ấy Lão Vương ra mất tích chuyện ồn ào huyên áo, mấy ngày liền nhiên cùng Lão Vương Phi đều bị chẳng hay biết gì, hiện giờ nghĩ đến vì mê hoặc hàn cẩn du Lão Vương ra thật là bất cứ giá nào, nhưng nóng trong tương lai thu hồi chính quyền, Lão Vương Phi không cùng hắn tính sổ thì tốt rồi. Tương Nhan gật gật đầu, nguyên lai chính mình Lão Công ở lúc trước như vậy nguy cơ thời khắc còn có thể an bài như vậy được lui có thể thấy được cũng không phải một cái dễ cho chủ hiện giờ bốn huynh đệ mắt thấy lại muốn sống mái với nhau tương nhan tưởng tượng liền đem chính mình được đến manh mối nói một lần nhưng là bởi vì thời gian quan hệ ở hơn nữa chung quanh còn có người cũng không dám nói quá tường tận cuối cùng lại thêm một câu sở hữu sự tình ta đều kỹ càng tỉ mỉ viết ở cấp giác tuệ đại sư lá thư kia nếu hoàng thượng ở chỗ này liền trước làm hắn xem sau đó lại từ hắn quyết định làm thế nào chứ tóm lại một câu lúc trước sự tình nhất định phải tế cha Nơi này nhất định có một cái kinh thiên âm hưu, cái này phía sau màn người quá lợi hại, có thể làm cho bọn họ mẫu tử 5 người nhiều năm như vậy tới hiểu lầm thật mạnh, có thể thấy được không phải một cái đơn giản chủ. Tóm lại điều tra thời điểm nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác, trong cung sự tình liền giao cho ta, ta sẽ tự nghĩ cách điều tra rõ. Ta nửa tháng là có thể ra một lần cung, có cái gì tin tức nói liền trực tiếp đưa đến kinh đô bảo tường trai, nơi đó là cha ta lúc trước ở kinh đô cho ta một cái liên lạc điểm. Chỉ là nhiều năm như vậy tới ta vẫn luôn chưa từng dùng qua, nơi đó bất luận kẻ nào cũng không biết, thập phân ổn thỏa, nhưng nhớ kỹ. Huyền Hoa gật gật đầu, cười nói, ngươi yên tâm đi, đều nhớ kỹ, chỉ là chính ngươi ở trong cung cũng muốn nhiều hơn cẩn thận, chiếu ngươi nói như vậy cái kia lá liêu tuyệt đối có vấn đề, cái dạng gì hiểu lầm sẽ làm nàng như vậy hiểu lầm Thái Hậu muốn sát chính mình hài tử. Nói không chừng nàng còn chính là người khác gan bài ở Thái Hậu bên người thai mắt đâu. Nay cũng quá lệnh người không dám tin tưởng. Cái dạng gì người cư nhiên đuổi giết bọn họ tam huynh đệ nhiều năm như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tương Nhan lắc đầu, nói: "Ta cảm thấy đảo chưa chắc, lá liêu người kia hẳn là còn không phải cái loại này phát dầu người, ta liền sợ hãi nàng bị người lợi dụng chính mình còn không biết. Hiện tại đoán cái gì đều quá sớm, tóm lại ta sau khi trở về vẫn là muốn tiếp tục thử nàng, lúc trước sự tình nhất định phải tra cái tra ra manh mối, tổng không thể lại xem bọn họ bốn huynh đệ cho nhau tàn sát." Vẫn luôn ở yên lặng nghe Hạ Tuyết, đột nhiên nói: kia cái Kim Thoa sự tình nguyện nhưng đã điều tra xong. Tương Nhan lắc đầu, nói, càng ngày càng hô đồ, ngay từ đầu tưởng Trương Đức Phi, ai biết lại cha ra là Thiên Tiêu Công Chúa, khi ta nói ra thử Trương Đức Phi thời điểm, Trương Đức Phi rồi lại nói bằng nàng cũng xứng. Xem ra kia Kim Thoa cũng không phải Thiên Tiêu, chính là đến tột cùng là ai còn không có mặt mày, thật là làm người đau đầu. Hạo tuyết ngửa hít mắt, nhìn nơi xa còn đang nói chuyện bạch trọng giao mấy người, nhàn nhạt nói, ta tiến cung thời điểm lúc ấy trong cung nhất được sủng ái Nhu phi. Nhu Phi tính tình hòa thuận, với ai đều sẽ không khởi tranh chấp. ngay cả hoàng hậu lúc ấy đều không có khó xử quá Nhu Phi, chỉ là cùng thái hậu đấu đến lợi hại. Ta nhớ mang máng Nhu Phi giống như có như vậy một quả kim thoa, nhưng là nhớ rõ không phải rất rõ ràng, hình như là có, có một lần tham gia yến hội thời điểm giống như gặp qua, nhưng là lúc ấy không có nhìn kỹ, ta cũng không có tâm tình nhìn kỹ, chỉ là ra cung này mấy tháng tới nay, rất nhiều thời điểm thường xuyên sẽ nhớ tới ở trong cung sự tình, chậm rãi liền nghĩ tới này một tiết. Nhu Phi. Tương nhan ngực chấn động, trong đầu đột nhiên liền nhớ tới ngày đó tiểu thần hy nói những cái đó không thể hiểu được nói, cả người liền giống như ngốc rất giống nhau, chẳng lẽ chẳng lẽ tương nhan không dám suy nghĩ, nàng cảm thấy chính mình ở phát run, có phải hay không tiểu thần hy đã biết cái gì? Kia hải tử kia hải tử muốn làm cái gì? chương 531. Tương nhan lúc này ở lôi âm tự một khắc cũng ngốc không được, nàng hận không thể bắt lập tức bay trở về đi, chính là nàng cũng biết chính mình không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất bị hàn cẩn du bọn họ phát hiện cái gì liền xong rồi, tương nhăn cũng không nghĩ làm nguyện hoa cùng hạo tuyết đi theo lo lắng, chỉ phải nói nếu nhu phi thật sự có như vậy một chi kim thoa, như vậy kia chỉ kim thoa chẳng lẽ sẽ là nhu phi. Chính là nhu phi lại sao có thể cùng hàn cẩn du nhất lên quan hệ, này không quá khả năng a. Ba người đều có chút trầm mặt, hiển nhiên cũng không biết sự tình chân tướng rốt cuộc là cái gì, tương nhăn nhìn hai người, khẽ cười nói, hảo, đừng mặt ủ mày hê, sự tình tổng hội cha ra manh mối. Các ngươi hai cái về sau cũng muốn chú ý an toàn. Hàn Cẩn Du nếu đã biết các ngươi ở nơi này, nói vậy chính là hắn sẽ không đề phòng các ngươi, nhưng là Hàn Cẩn Tự cũng sẽ không thiếu cảnh giác, về sau các ngươi đi ra ngoài đều phải phá lệ chú ý. Tương Nhan trong lòng thầm than nói, hôm nay chỉ sợ là không thấy được từ diệu, bọn họ liền tại đây cùng cái chùa miếu, hô hấp cùng phiến không khí, đứng ở cùng khối thổ địa thượng, chính là này trùng quanh hết thẻ chặn các nàng ánh mắt, làm cho bọn họ không thể gặp nhau. Tương Nhan ngẩn đầu nhìn quét này trùng quanh hết thể. Nhìn chung quanh tre kín binh lính, nàng biết, dưới tình huống như thế tử rượu tuyệt đối không thể ra tới mạo hiểm. Lại qua một hồi lâu, Bạch Trọng Dao xoay người lại chậm rãi đi tới tương nhan các nàng trước mặt, tương nhan đứng dậy, khỏe miệng chậm rãi gợi lên, thừa dịp Hàn thị huynh đệ chưa từng có tới, thấp giọng nói, "Hảo hảo bảo trọng, nói cho hắn, nhất định phải ổn định, thái hậu hiện tại cũng thực hảo, mấy cái hài tử cũng khá tốt, không cần nhớ mong." Bạch Trọng Dao gật đầu ứng, nói, "Hắn vẫn luôn nhớ mong ngươi, thực lo lắng ngươi." Chính ngươi cẩn thận một chút, sự tình không thể vì không cần mạnh mẽ, nhớ kỹ, ngươi không phải một người, ngươi còn có chúng ta, một ngày nào đó chúng ta sẽ chính đại quang minh xuất hiện ở ngươi trước mặt. Tương Nhan nhìn đến Hàn Cẩn Du bọn họ đã đi tới, lập tức đè nén xuống trong lòng kích động, cười nói, đã biết, ngươi yên tâm ta biết nên làm như thế nào. Thiên không còn sớm, cần phải trở về, chờ đến trở về cũng chính là buổi chiều. Hàn Cẩn Hương nhìn Tương Nhan nói, hắn luôn là nhất không thương Hương tiếc Ngọc một cái. Chính là giờ phút này, nhìn đến tương nhan, nhìn đến chính mình ngày cũ bằng hữu có thể như vậy vui vẻ, hắn cũng thật sự không nghĩ nói như vậy, nhưng là không có cách nào hắn cần thiết muốn nói, người xấu từ hắn tới Diễn Hảo. Tương nhan nhìn Hàn Cẩn Hưng, chậm rãi nói, vừa rồi bị ngươi này một nháo ta còn không có điểm trường minh đang đâu, chờ ta điểm xong đèn lại đi. Hàn Cẩn Hưng sắc mặt hơi thành, chính là cũng nói không nên lời khác lời nói tới, chỉ phải gật gật đầu nói, vậy ngươi nhanh lên. Hàn Cẩn Du cùng Hàn Cẩn tự nói cái gì cũng không có nói. Giác tuệ phương trượng đang ở trong đại điện đà tọa, tương nhan nhấc chân hướng đại điện đi đến, vào cửa điện, nhìn giác tuệ phương trượng nói, đại sư, vẫn là phải có lao ngải. Giác tuệ phương trượng chầm rãi mở to mắt, cười nói, thi chủ sự tình đều kết thúc. Sẽ không lại có người quấy rầy. Tương nhan gật gật đầu, nói, lần này sẽ không. Giác tuệ phương trượng đứng dậy hướng trường Minh Điện mà đi, hàn cẩn du bọn họ lần này cũng không có đi theo qua đi, hàn cẩn hương đang ở thu binh. Bạch Trọng Giao đang ở cùng Hàn Cẩn Du bọn họ nói chuyện, bởi vậy cũng không có người tới quấy rầy. Giác Tuệ Phương Trượng đẩy ra cửa điện đi vào, tương nhan theo sát sau đó đã có thể ở đồng thời. Chính hoa ở cửa sổ thượng từ diệu nhìn đến binh lính đều tan hết, lập tức từ cửa sổ thượng nhảy xuống. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, hắn muốn biết Bạch Trọng Giao có phải hay không đã xảy ra chuyện, hắn càng hy vọng có thể nhân cơ hội này thấy tương nhan liếc mắt một cái. Từ diệu đi không biết hắn nhảy xuống đi kia một khắc. Tương Nhan vừa lúc giảo bước tiến lên trường Minh Điện Môn, hai người liền như vậy gặp thoáng qua. Tương Nhan ở trường Minh Đăng bài vị thượng chỉ viết 5 chữ, Vong Phu Chi Linh Vị. Từ diệu không chết, Tương Nhan đương nhiên không có khả năng chú hắn, thật sự vì hắn dựng một khối bài vị, cái này Vong Phu kỳ thật viết đến cũng không tồi, nàng đệ nhất nhậm trưởng Phu nhưng còn không phải là chết trận xa trường sao. Vì hắn lập cái bài vị cũng không quá. Nghĩ đến đây Tương Nhan liền có chút bình thường trở lại, thân thủ bậc lửa trường Minh Đăng. Xá một cái lúc này mới xoay người rời đi Tương Nhan lưu luyến không rời đến cùng mọi người cáo biệt Lúc này mới ngồi trên xe ngựa rời đi lôi âm tự Bánh xe thanh không ngừng nhớ tới Tương Nhan thần sắc có chút không vui Nhớ tới Trung Quy còn không có nhìn thấy Từ rượu một mặt trong lòng liền có chút tiếc nuối Nhưng là biết hắn cũng ở lôi âm tự Biết hắn bình an Nàng cũng đã cảm thấy mỹ mãn Ít nhất ở kia một khắc bọn họ khoảng cách như thế gần Tuy rằng không có thể gặp mặt Nhưng là ít nhất cùng hô hấp một mảnh không khí cộng một phương thổ địa. Đây cũng là một loại hạnh phúc. Về tới quan sư cung, tương nhan tắm gội qua đi thay đổi quần áo, lập tức liền đem tích xương hô tiến vào, nói: Ngươi đi đem đại hoàng tử tìm tới, ta có chuyện hỏi hắn. Tích xương sắc mặt có chút cổ quái, nhìn tương nhan nói: Đại hoàng tử hắn hắn bị lá liêu phái người đến mang đi rồi. Tương nhan sừng sốt, sắc mặt có chút trắng bệnh, lập tức đứng dậy hỏi: Có hay không nói vì cái gì sự tình? Tích xương lắc đầu, nói: Tới người nọ chỉ là nói muốn mang đi đại hoàng tử lại một câu cũng không chịu nhiều lời. Nô tỳ muốn hỏi vài câu, bọn họ liền hung thân ác sát, nô tỳ còn muốn cố nhị hoàng tử cùng tiểu công chúa cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể chờ nương nương trở về. Tương Nhan nhấc chân liền đi ra ngoài, nói, ta lập tức đi lá liêu nơi đó, ngươi chiếu cố hảo nhị hoàng tử cùng tiểu công chúa. Tích xương lập tức ứng, Tống Tương Nhan ra cửa điện, lại lập tức kêu thượng sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải đi theo, lúc này mới yên tâm, nhìn Tương Nhan thân ảnh biến mất ở quan sư cửa cung, sắc mặt có chút bất an chính là còn muốn nhớ nhị hoàng tử cùng tiểu công chúa cũng chỉ có thể lại đi thiên viện. Lửa đỏ thái dương nghiêng nghiêng treo ở tây sơn trên đỉnh, tận lực tản ra nhiệt lượng thừa, vẽ minh điểu tiếng kêu không dứt bên hay cấp cái này mỹ lệ trong không gian giốp vào nhẹ nhẹ linh động, sẽ không làm người cảm thấy áp lực. Tương Nhan đi ở Nga Nhuyễn Thạch Phô liền đường nhỏ thượng, bước chân lại cấp lại mau, nơi nào còn có một chút tâm tư đi quản trùng quanh cảnh đẹp, một lòng đều treo ở thần hy trên người. Đứa nhỏ này đến tuột cùng che giấu cái gì? Hắn có phải hay không xông cái gì họa đắc tội lá liêu, cho nên lá liêu mới có thể sấn chính mình không ở thời điểm mang đi thân hy. Nghĩ đến đây Tương Nhan càng thêm bối rối, bước chân cũng càng nhanh, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa mới đến chính mình gấp váy, nếu không phải sóng lăn tăn phản ứng mau Tương Nhan liền sẽ té ngã trên mặt đất. Sóng lăn tăn lúc này vội khuyên giải An ủi nói: "Nương nương, chứ không nên gấp gáp, có lẽ sự tình cũng không phải ngài tưởng như vậy đâu. Có lẽ là chỉ là Thỉnh Đại hoàng tử qua đi nói chuyện đâu." Tương Nhan lắc đầu, Nói, sẽ không, lá liêu người nọ ta nhất rõ ràng nàng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm một việc, nàng nhất định có chuyện gạt chúng ta. chương 532, sóng lăn tăn cùng tống nguyên hải rơi vào đường cùng chỉ có thể gắt gao đi theo tương nhan, sợ nàng lại dẫm đến chính mình góc váy, nay nhìn chầm chầm một đường đảo thật là mệt đến hoảng. Lá liêu chỗ ở thực hẻo lánh, cũng rất điệu thấp, liền ở giữa gần ngự hoa viên bên một cái tiểu trong cung điện. Nguyên lai like cái này tiểu cung điện là chuyên môn dùng để cấp những cái đó trong giữ ngự hoa viên các cung nữ trụ, mặt đất rất nhỏ, chỉ có một nho nhỏ chính điện, còn có hai gian thiên điện, một cái không có phôn nền đá xanh mặt lại trồng đầy hoa sơn, thật sự là thực hẹp hòi địa phương. Tương Nhan không biết lá liêu vì cái gì muốn như vậy ủy khuất chính mình, nhất định kiên trì như vậy tiểu nhân địa phương, hàng cẩn du minh đệ vài lần khuyên bảo cũng không hiểu, cũng chỉ đến làm xong. Cửa đại điện phía trên nguyên lai like treo một cái bảng hiệu. Chính là hiện tại chủi lùi cái gì cũng không có, tương nhan trong lòng cười lạnh một tiếng, lá liêu cũng biết chính mình dành không chính luôn không thuận liền, cái bảng hiệu cũng không có cách nào quải, đơn giản chủi lùi, mỗi lần làm hàn cẩn du bọn họ nhìn đến phòng trừng tâm đều sẽ thật không dễ chịu đi, cái này lao yêu bà. Cửa có một người tiểu thái dám đương trị, nhìn đến tương nhan tới, lập tức liền phải đóng cửa, tương nhan vừa thấy, hô Tống Nguyên Hải mau đi cho ta ngăn lại hắn Tống Nguyên Hải tạch một tiếng liền vụt ra đi. Lấy cực nhanh tốc độ đuổi ở môn đóng lại phía trước thành công chặn kia tiểu thái giám hành vi. Tống Nguyên Hải quát khẽ nói, ngươi quan cái gì môn? Sợ cái gì? Sợ cái gì? Lúc này hàn lão phu nhân ý tứ, chúng ta làm nô tài chỉ có thể nghe lệnh không phải sao. Kia tiểu thái giám giả mồm nói, hắn cũng không có biện pháp, đoàn ai bắt cơm sẽ vì ai làm việc, đây là thiên cổ định luật A. Tương Nhan lúc này chính đã đi tới, nghe vậy, cười lạnh nói, một chút cũng chưa sai, chủ tử có lệnh ngươi tự nhiên muốn vâng theo. Ngươi yên tâm, đợi lát nữa bổn cung sẽ tự nói đây là cùng ngươi không quan hệ." Kia tiểu thái giám nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội hướng tới Tương Nhan chắp tay thi lễ nói, "Tĩnh phi nương nương quả nhiên là nhất từ bi." Nô tài vô cùng cảm kích. Tương Nhan không lại để ý tới hắn đi nhanh hướng chính điện mà đi, nay tiểu viện Tử Thu thập thật sự lưu loát, hoa chi đều tu bổ thật sự chỉnh tề, cùng trước kia hỗn độn nhưng thật ra hoàn toàn không giống nhau, bởi vậy có thể thấy được lá liễu là một cái rất có kết cấu người, cũng là một cái thực cái sạch sẽ người. Dọc theo trung gian dùng gạch xanh phô liền chỉ có trượng dư khoan hoa kính một đường đi qua. Trong viện muôn hồng nghìn tỉa, mùi hoa từng trận phát mũi, trước mắt thanh thúy đập vào mắt, lệnh người vui vẻ thoải mái, tương nhan không khỏi thầm than. Lá liêu thật đúng là một cái sẽ hưởng thụ người, nàng quan sư cung cũng không có như vậy lịch sự tao nhã đâu. Chủ yếu là nàng quá lười, không có thời gian lộn cái này, nàng cũng không yêu lộng cái này, chăm sóc hoa hoa thảo thảo cũng không phải là nàng yêu thích. Từ một người sinh hoạt chi tiết, thói quen Liền có thể quan sát ra một người tính tình tính cách, tương nhan này một đường đi tới hướng, đối lá liêu ấn tượng lại có một chút thay đổi. Đứng thẳng ở trước cửa, hai gã cung nữ chặn tương nhan nơi đi, đỉnh eo nói, hàn lao phu nhân đã nghỉ ngơi, tính phi mời trở về đi. Này rõ ràng chính là không thấy nàng, tương nhan trong lòng giận dữ, đoạt đi rồi nàng hài tử còn không chịu thấy nàng, đây là cái gì đạo lý? Lớn mật, một cái nho nhỏ cung nữ cũng dám tự mình làm chủ. Người ít nhất cũng nên đi hỏi một chút hàn lao phu nhân thay đổi chủ ý không có, có lẽ này sẽ hàn lao phu nhân lại bằng lòng gặp nhà ta nương nương cũng không nhất định. Tống Nguyên Hải xuất khẩu quát lớn, hắn tại đây hậu cung sống vài thập niên, điểm này tiểu trận trượng tính cái gì, hắn còn không có bỏ vào trong mắt. kia hai gã cung nữ tức khắc có chút do dự, sóng lăn tăn vừa thấy, tiếp lời nói, đi vào bẩm báo một tiếng sẽ không muốn mạng ngươi, chính là nếu là chọc giận nhà ta nương nương, đợi lát nữa ra cái gì ngoài ý muốn. Liên lụy ngươi ăn người đứng đầu hàng, ngươi cũng không nên đoán ta không có việc gì trước cảnh cáo ngươi. kia hai gã cung nữ nghe vậy tuy rằng mặt có bất an, chính là Trung Quy còn không không chịu tránh ra, chỉ là khẩu khí lược có buông lòng nói, nương nương vẫn là thỉnh đi về trước đi, nô tỳ sẽ đem ngài đã tới sự tình bẩm báo cấp hàn lao phu nhân. Tương Nhan giận tí mặt, mắt lạnh một nhìn, chậm rãi đi tới một cái tinh xảo giá gỗ trước, này mặt trên đều là thợ trồng hoa nhóm mới nhất đào tạo ra hoa tươi chủng loại. Tương Nhan đối với Hoa không có gì bao lớn nghiên cứu trong lúc nhất thời cũng đều không thượng tiến tới, nhưng là từng buồn nhìn lại, lại cũng nhìn ra được không phải tục phẩm. Tương Nhan khỏe miệng hơi hơi một câu, lạnh lùng hỏi: các ngươi hai người không chịu cho đi có phải hay không? Không phải nô tỳ không chịu, nay thật sự là không dám kháng mệnh. Trong đó một cái cung nữ thật cẩn thận nói. Tương Nhan vươn nhỏ dài bàn tay trắng khè kia khai chính diệm đóa Hoa cười lạnh nói: không dám kháng mệnh. Hảo một cái không dám kháng mệnh. Kia buồn cung liền cho các ngươi một cái đi vào thông báo lấy cớ. Tương nhan tiếng nói vừa dứt, dùng tay đẩy, chỉ nghe một tiếng thanh thủy ầm thanh, kia một cái hát sứ thiêu ám văn hình vùng trậu hoa quăng ngã cái dập nát, trong buồn hoa tức khắc bị bùn đất, mảnh sứ vỡ cấp bao trùm ở trên mặt đất, một chút bộ dáng cũng đã không có. Hai gã cung nữ tức khắc ngây người, kia chính là thợ chồng hoa nhóm mới đưa tới tân phẩm, Hàn lao phu nhân thích vô cùng, mỗi ngày đều phái chuyên gia chăm sóc, hai người kia trong lúc nhất thời liền nên làm cái gì đều quên mất. Biết tiếp mà đến tam buồn xứ tan vỡ thanh chuyển đến, hai người mới hồi phục tinh thần lại, một cái chạy vội đi trong nhà, một cái chạy nhanh tới ngăn cản, trong miệng không ngừng kêu gọi, tương nhan lại ngoảnh mặt làm ngơ, không hề có ngừng tay động tác, chờ đến hàn lão. Phu nhân làm ra tới thời điểm, kia toàn bộ ràn trồng hoa thượng chủi lủi cái gì đều không có. Người ngươi cái này điên nữ nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lá liêu cả người run rẩy, nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tương nhan cư nhiên sẽ làm ra như vậy điên cuồng sự tình tới, xoay người đối bên cạnh các cung nhân nói, đi, đi đem hoàng thượng mời đến, ta muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy xem nữ nhân này làm những chuyện như vậy. Tương nhan đạn đạn chính mình ngón tay thượng dính lên bùn đất, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý đem hàn cẩn du thậm chí với hàn thị huynh đệ đều gọi tới, đôi mắt vừa nhắc nhìn lá liêu nói, muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng, nếu không phải thật sự không có cách nào ta sẽ dùng loại này cực đoan biện pháp sao. Thần hi đâu? Đem hắn giao ra đây, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi nếu là thường tổn kia hài tử một đinh điểm, ta liền rào ngươi gà chó không yên. Lá liều nỗ lực bình ổn chính mình tức giận, nhìn dưới mặt đất thượng sớm đã không thể đập vào mắt đóa hoa, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, hôn thân đều ở hơi hơi run lên, nàng không có gì khác yêu thích, chính là thích hoa tươi, không giống người thường hoa tươi, thật vất vả đào tạo ra tới mới mẻ chủng loại còn không có xem đủ đâu, liền như vậy không có, nghĩ đến đây lá Liêu càng thêm sinh khí. Nhìn tương nhan nghiến răng nghiến lợi nói, thần hy là ngươi hải tử sao. Ngươi nhưng thật ra để bụng thực, chỉ tiếc đứa nhỏ này cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có, ngươi vẫn là không cần lại đến tìm hắn. chương 533 Rất khó đến nhìn đến lá liêu thế nhưng sẽ như thế kích động, tương nhan trong lúc nhất thời có chút không thích đứng, lại nghe được nàng như thế kỳ quái nói, những mày, chậm rãi nói, cùng ta không quan hệ. Thật là chê cười. Cùng các ngươi mới là một chút quan hệ không có đi. Thần hy là danh chính luôn thuận dưỡng đến ta danh nghĩa, chuyện này đã thượng ra phả, khác lại ngọc điệp, đó là chân châu còn muốn thật sự sự tình, ngươi nói thần hy cùng ta không quan hệ, ngươi không cảm thấy ngươi đại náo có vấn đề sao. Lá Liễu nhìn tương nhan khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi biết cái gì, cũng dám ở chỗ này nói hồ nói tả, thần hy mẫu phi là ai ngươi biết đi. Đương nhiên biết. Tương nhan đáp. Vậy ngươi có biết nù phi lai lịch? Lá Liệu nhìn tương nhan thần sắc trở nên có chút dữ tận lên. Tương Nhan đem nàng bảo bối hoa cấp làm cho dối tinh rối mù, nàng quả thực muốn chọc giận điên lên rồi, hiện tại mặc kệ chính mình đang nói cái gì, đang làm cái gì, tựa hồ đã không chịu đại nào không chế. Nhu Phi lai lịch Tương Nhan ngực nhảy dựng, hạo tuyết nói nàng đã từng gặp qua Nhu Phi trên đầu mang quá một chi vàng dòng hoa mai châu thoa, giờ phút này lại nghe được lá liêu nói như vậy. Tương Nhan minh bạch cái này Nhu Phi trên người nhất định có một cái không tầm thường bí mật, nghĩ đến đây Hạ một nói, còn có thể có cái gì lai lịch. Còn không phải là năm đó văn đế sủng phi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ cùng một cái người chết ghen sao? Thật là không thể nói lý, đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh đem thần hy giao ra đây. Tương Nhan cố ý nói như vậy, bởi vì nàng biết ở vào bình tĩnh thời kỳ lá liêu đó là tuyệt đối có cũng đủ bình tĩnh đầu óc sẽ không làm chính mình nhiều lời một câu. Nhưng là giờ phút này lá liêu thâm chịu kích thích, đại não liền có chút không chịu không chế. Lúc này Tương Nhan muốn dò hỏi tin tức liền phải làm nàng không thể bảo trì thanh tỉnh, bởi vậy nói chuyện phá lệ trói tai. Lá liêu quả nhiên tức giận đến cơ hồ dầm chân, nhìn tương nhan đến gần một bước, nói, ngươi có biết nhu phi tiến cung phía trước có từng có một cái thâm ái nam nhân, ngươi có biết nam nhân kia là ai? Tương nhan nhìn lá liêu thần thái cùng ngữ khí, tâm nhảy nhảy bắn đến lợi hại, nhìn thoáng qua trung quanh cung nữ thái giám, vây vây tay nói, các ngươi đều đi xuống đi. Tương nhan này một câu không thể nghi ngờ cứu bọn họ một mạng, phải biết rằng ở trong cung nếu ngươi đã biết nào đó không thể ra bên ngoài tiết lộ tin tức. Vậy đại biểu cho người khoảng cách không thở dốc Thời gian cũng gần đây Các cung nhân lập tức tứ tán mà đi Sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải Hai người liếc nhau lập tức tách ra Một cái đi theo tiểu thái giám nhóm đi một bên Một cái đi theo các cung nữ đi bên kia Trong chớp mắt đều biến mất không thấy Chờ đến mọi người đều tan hết Tương Nhan lúc này mới nhìn lá liêu nói phi tiến cung phía trước sự tỉnh Ta không có hứng thú biết Ta không muốn biết nam nhân kia là ai Này cùng ta không có gì quan hệ Con người của ta thực lười. Cùng ta không có thiết thân ích lợi sự tình ta là nghe đều không muốn nghe, ngươi có thể không cần phải nói, miễn cho lãng phí nước miếng. Lá liêu biểu tình có chút điên cuồng, nhìn tương nhan cười to nói, cùng ngươi không quan hệ. Ai nói cùng ngươi không quan hệ? Thân hy là nhu phi hải tử là không giả, chính là đứa nhỏ này lại không nhất định là văn đế. Tương nhan cơ hồ không đứng được chân, thân hình một lào đảo dựa vào phía sau giàn trồng hoa thượng, nhìn lá liêu nói, ngươi nói bậy, những việc này ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi bất quá chính là muốn cướp đi thần hy biểu đặt một cái nói dối đi. Như vậy chuyện ma quỷ ngươi cũng nói được, ngươi người này thật là ác độc, quả thực chính là điên rồi. Nhu Phi sở hữu thân phận đều là giả, nàng chân chính thân phận lại là Lạc tàng quốc quốc chủ nhị nữ nhi Thiên Nhu công chúa. Lá Liêu không cần nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra, lời vừa ra khỏi miệng phía sau đột nhiên truyền đến Hàn Cẩn Du tiếng hét phẫn nộ, "Bà vú!" Lá Liêu nghe thấy một tiếng quát chói tai đột nhiên như là tỉnh táo lại, nhìn tương Nhan, lại nhìn xem Hàn Cẩn Du Sắc mặt tâm tình bất định, hấp hấp môi lại một chữ cũng chưa nói ra tới. Nàng biết rõ thiên nu tên này là Hàn Cẩn Du trong lòng một cái miệng vết thương, nàng cư nhiên liền như vậy không quan tâm giống lên, nàng thật là quá thiếu kiên nhẫn, vì cái gì mỗi lần gặp gỡ liêu tương nhan nàng đều là dễ dàng nhất mất khống chế kia một cái. Lá liêu than nhẹ một thân câu lũ thân mình hướng đại điện đi đến, một câu cũng chưa nói, chỉ còn lại có tương nhan cùng Hàn Cẩn Du ở trong sân đối diện. Tương nhan nhìn Hàn Cẩn Du, liền như vậy nhìn hắn Trước mắt người nam nhân này không thể nghi ngờ có được trên thế giới ưu tú nhất dung mạo, nhất trầm ổn bản tính, nhất lệnh người bội phục tái hoa, chính là hắn lại cũng chịu đựng nhất tàn nhẫn nhân sinh trải qua, từ nhỏ đã bị người đổi giết, vì báo thù mai danh nhận tích, hiện giờ nghe lá liều khẩu khí hắn liền chính mình âu yếm nữ nhân đều không có thể bảo hộ trụ còn tiến cung đương từ rượu nữ nhân, người nam nhân này thật là trên thế giới. Nhất thảm nam nhân, giờ khắc này, tương nhan thế nhưng phi thường đồng tình hắn, phi thường phi thường. Nhìn Hàn Cẩn Du kia phẫn nộ giống như thiêu đốt hừng hực lửa giận hai trong mắt, khẽ mở môi anh và hỏi, thiên nu công chúa thật là ngươi đã từng thích nhất nữ nhân sao? Hàn Cẩn Du thần thái cứng đờ, tựa hồ không nghĩ tới tương nhan sẽ hỏi như vậy, theo bản năng Hàn Cẩn Du liền muốn trốn tranh cái này đề tài, nói, ngươi đi về trước đi, thần hy sự tình ta sẽ nghĩ lại. Tương nhan nơi nào có thể chết tâm, lập tức truy và nói, thần hy là ngươi hải từ sao? Hàn Cẩn Du trừng lớn đôi mắt nhìn tương nhan, vừa mới bán ra chân lập tức thu trở về. Trên mặt biểu tình trở nên thực cái nấy thực dối dám, khẽ cắn môi lại không có nói chuyện. Tương Nhan vừa thấy hắn biểu tình, trong lòng đột nhiên liền minh bạch, thân mình nhoáng lên, theo bản năng nói, cư nhiên thật là ngươi hài tử, ngươi như thế nào có thể ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới. Nhu phi nàng rốt cuộc đã là từ diệu phi tử, ngươi cư nhiên dám làm như thế. Hàng Cẩn Du nhìn trầm chầm, chầm Tương Nhan đôi mắt nói, ta cũng không nghĩ, Nhu Nhi cũng không nghĩ, chính là kia một ngày chính là như vậy xảo, liền cố tình làm ta gặp nàng từ phân biệt sau chúng ta đã có đã nhiều năm không gặp. Ta biết nàng liền ở cùng ta một tường chi cách hậu cung, chính là kêu cao cao cung tường lại ngăn cản ở ta bước chân làm ta không thể tới gần nàng. Kia một ngày, nàng đi bạch vân quan dân hương, nàng luôn luôn thờ phụng đạo giáo không tin phụng phật giáo, chính là liền như vậy xảo, Kia một ngày ta cũng ở bạch vân quan. Hàng Cẩn Du không có tiếp tục đi xuống nói, chính là tương nhan cũng minh bạch, vốn chính là cho nhau khuyên tâm hai người, nhiều năm như vậy không gặp, chẳng phải là tuổi đốt gặp gỡ liệt hòa. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì không ngăn cản nàng tiến cung? Hơn nữa nàng là Lạc Tang quốc quốc chủ nữ Nhi, lại như thế nào sẽ mai danh nhận tích Cam nguyện làm từ diệu phi tử? Tương Nhan không nghĩ ra, nàng thật sự không nghĩ ra, sao có thể đâu? Nếu thật sự muốn đem nữ nhi đưa cho Từ Diệu, hai nước liên hôn phương thức chẳng phải là càng tốt? Chương 534. Từ Hàn Cẩn Du chậm rãi tự thuật trung, Tương Nhan thế mới biết, nguyên lai hắn cùng Thiên Nhu nhận thức thời điểm là ở Hàn Cẩn Du lần đầu tiên bái kiến Lạc Tang quốc quốc chủ thời điểm. Lúc ấy toàn bộ Lạc Tang Vương cung vương tử công chúa đều nhạo báng hắn nghèo túng keo kiệt dạng, cái kia khi hầu cũng chỉ có Thiên Nhu không chỉ có không có nhạo báng hắn ngược lại lanh hắn đi tìm Lạc Tang quốc chủ, từ khi đó khởi nho nhỏ Hàn Cẩn Du liền trộm đem cái này tính tình nữ huyền tiểu nữ hài đặt ở. Trong lòng, trải qua Hàn Cẩn Du một mình một người đơn thương độc mã cùng Lạc Tang quốc chủ đàm phán qua đi, Hàn Cẩn Du tranh thủ tới rồi một cái tương đương hậu đãi điều kiện. Bọn họ tam huynh đệ ở lạc tang quốc dùng 5 năm thời gian đọc người khác 8 năm mới có thể đọc xong thư, ngắn ngủ 5 năm thời gian nội tam huynh đệ liền băn khoăn như thoát thai hoán cốt giống nhau, lại vô lúc trước vịt con xấu xí dáng vẻ, phản đến một đám trưởng thành anh tuấn tiêu xái xoái tiểu hỏa. Trong lúc này, lá liều nơi nơi cấp tam huynh đệ bái phòng danh sư, làm cho bọn họ không chỉ có muốn đọc thư tịch còn phải chuyên cần luyện võ nghệ, tam huynh đệ ăn rất nhiều khổ, bị rất nhiều tội, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phủ, không có một ngày lười biến quá Khi bọn hắn công thành xuất quan thời điểm đúng là Lạc Tang quốc khiến cho cực đại biến động. Trong một đêm Tam huynh đệ thanh danh vang dội, nhưng là Hàn Cẩn Du thực mau liền mai danh nhận tích, bởi vì dựa theo phía trước nói tốt kế hoạch, Hàn Cẩn Du là muốn lén quay về Minh Hạ quốc, không thể lộ diện quá nhiều để tránh ngày nào đó đưa tới mối họa. Hàn Cẩn Du vẫn luôn nhớ kỹ lúc trước cái kia tiểu công chúa, Nhu Nhu nhược nhược, dẫn người luôn là thực Hòa khí tiểu nữ hài, mỗi lần tiến cung hắn tổng hội đi tìm nàng nói chuyện thiếm kia đoạn thời gian quá thật sự vui sướng. Hắn muốn cưới nàng, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới đương hắn còn không có nói thời điểm, liền nghe được một cái lệnh người khiếp sợ tin tức, lạc tang quốc chủ vì có thể tìm hiểu đến minh hạ quốc mới nhất động thái đã quyết định làm nhị công chúa sửa tên đổi họ ẩn vào minh hạ quốc đi lên tuyển phi con đường. Hàn Cẩn Du không có cùng lạc tang quốc chủ đàm phán đồng giá điều kiện, hắn không có năng lực ngăn cản Thiên Nu đi vào từ diệu hậu cung, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lúc ấy hắn mới hiểu được nếu muốn bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ người cũng chỉ có làm chính mình biến cường đại. Hàn Cẩn Du nói. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên thiên nhu cùng hắn cáo biệt thời điểm kia khóc thút thít bộ dáng, nàng là nghe lời hài tử, làm ra tới phản kháng sự tình, nàng chỉ có thể toàn mệnh. Sau lại hai người ở Bạch Vân Quan Tương Phùng lúc sau, không bao lâu liền nghe được nhu phi mang thai tin tức, hàn cẩn du không dám khẳng định kia hài tử có phải hay không chính mình, chính là trong lòng đều vẫn luôn ở tính toán đến tuột cùng có phải hay không. Tới rồi nhu phi mau sinh sản thời điểm, hắn thu được một chi kim thoa, kia chỉ kim thoa chính là bọn họ bình thường dùng để liên lạc vàng dòng hoa mai châu thoa, ở châu thoa châm trong lòng hàn cẩn du lấy ra một phong thơ, đọc xong tin mới biết được kia hải tử quả nhiên là chính mình. Nhưng là lúc ấy từ diệu đối thiên nu thực hảo, thiên nu lại là một cái bản tính thiện lương người, nàng trong lòng thực ấy nấy cảm thấy nàng là một cái không khiết nữ nhân phản bội chính mình trợ phu, nàng vẫn luôn thực dối dám, thực buồn bực, thực tự trách, kết quả liền sinh non. Thiên nu bởi vì vẫn luôn không có bảo dưỡng hảo thân mình. Mang thai trong lúc thường thường ưu tư quá nặng, bởi vậy sinh sản thời điểm khó sinh chết đi, chỉ để lại tiểu thần hy. Tương Nhan nghe xong câu chuyện này, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nguyên lai hàn cẩn du còn có một đoạn như vậy quá khứ, nguyên lai cái này nhìn như lạnh như núi băng nam nhân cũng có nóng cháy tình cảm. Tương Nhan không biết nên nói cái gì, nàng cũng không biết nên như thế nào an ủi như vậy một cái đáng thương nam nhân mặc kệ là hắn ái, yêu hắn, đều chưa từng chân chính thuộc về hắn quá, hắn chính là một cái điển hình bị xã hội cùng gia đình vứt bỏ đại biểu. Sở hữu bất hạnh đều cùng với hắn, tương nhan thật sự hết trô nói rồi, một người có thể đi đến hôm nay này một bước, nếu là không có một cái cường đại lý do, chỉ sợ là cũng căng không đi xuống. Hàng cần du Tựa hồ cũng không có phát hiện tương nhan cảm xúc thượng biến hóa, trên mặt lộ ra một cái thuần tịnh tươi cười, sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng, liền giống như sáng sớm lên lá sen thượng giọt sương thuần tịnh tươi cười, từ từ nói, ta nhớ rõ có một lần nhu nhi vẽ một cái mới mẻ trăng dung ở nàng khỏe mắt dùng lấp lánh tỏa sáng kim phấn hoa một con sinh động như thật con bướm, lúc ấy ta nhìn đến thời điểm đều sợ ngây người, ta chưa bao giờ biết một nữ tử thế nhưng cũng có thể như vậy mỹ. Lệ. Cùng ngày ta sau khi trở về, liền thân thủ vẽ một bức họa, đem nàng mỹ lệ nhất kia một khắc cấp vĩnh viễn miêu tả tới rồi trên giấy, sau lại ta liền đem kia bức họa đưa cho nàng, lại sau lại nàng liền mang theo kia bức họa tới Minh Hạ quốc. Nàng thật là một cái hảo nữ tử, là ta đời này gặp được nhất ôn nhu nữ tử. Ta vẫn luôn cho rằng năm đó nàng bị phái đến minh hạ quốc tuyển phi là một kiện bình thường hoàng thất hành vi, lại căn bản không có nghĩ đến thế nhưng là có người ở phía sau màn thao túng, ta sẽ làm người nọ được đến ứng có trừng phạt. kia cái Kim Thoa kia bức họa Tương Nhan bật cười một tiếng, Kim Thoa quả là Nhu Phi, chỉ là Tương Nhan không nghĩ tới kêu bức họa thế nhưng xuất từ hàn cẩn du bất tích, càng không nghĩ tới Nhu Phi chi tử thế nhưng là bởi vì nàng bởi vì yêu đương vụng trộm sau chịu đựng không được tự thân lương tâm khiển trách dẫn tới sinh non lại khiến cho khó sinh bỏ mạng. Tương nhan rất khó tưởng tượng đó là một cái như thế nào nữ tử có thể làm hàn cẩn du như thế khuynh tâm, chính là lúc trước từ diệu cũng là đối nàng thích có thêm, ngay cả thái hậu cũng thập phần thích nàng, còn có cái kia ghen tị hoàng hậu cũng chưa bao giờ có khó xử qua nàng, còn làm nàng sinh hạ hoàng trưởng tử. Như vậy một nữ tử, tương nhan rất khó tưởng tượng nàng sao có thể làm người chung quanh như thế thích nàng. Nhớ tới kia bức họa trung nhu phi dung nhan, nhớ tới kia khỏe miệng mang theo nhật nhạt ý cười, nhớ tới cặp mắt kia quang hoa. Trong nháy mắt tri gian, Tương Nhan đảo thật sự có chút hâm mộ Thiên Nhu, một nữ nhân có thể làm được này phân thượng, làm người chung quanh đều như vậy thích nàng, cho dù đã chết, nàng lại vĩnh viễn sống ở những người đó trong lòng. Đột nhiên, Tương Nhan lại nghĩ tới Hàn Cẩn Du nói cuối cùng một câu, lúc trước Thiên Nhu tiến vào Minh Hạ Quốc là có người ở sau lưng dở cho quỷ, nói như vậy lúc trước Thiên Nhu là bị nhân thiết kế. Chính là Thiên Nhu là hoàng thất công chúa, người nào cư nhiên dám thiết kế nàng đâu. Tương Nhan cao mày cẩn thận ngẫm lại lại như cũ không có một cái tốt kết quả ra tới. Rốt cuộc nàng đối lạc Tang quốc hoàng thất cũng không rất quen thuộc cũng không hảo có kết luận cùng suy đoán, nhưng là Tương Nhan cũng dám khẳng định nếu là chính mình giờ phút này dò hỏi Hàn Cẩn Du nói, phòng trưng Hàn Cẩn Du cũng không chịu nhiều lời, bởi vì nghe Hàn Cẩn Du khẩu khí hắn hiện tại tựa hồ còn không có báo này thủ. Chính là Tương Nhan cũng không phải một cái dễ dàng mà rút lui có trật từ người, nhìn Hàn Cẩn Du có chút phát ngốc dáng vẻ, vẫn là mở miệng hỏi. Ta mặc kệ tiểu thần hy có phải hay không con của ngươi, nhưng là có một chút ta thực khẳng định, thần hy ở ta trước mặt đã có rất nhiều năm, chúng ta sớm đã thân như mẫu tử, cho nên mặc kệ nói như thế nào, hôm nay ta nhất định mang đi tiểu thần hy. chương 535, Hàng Cẩn Du nghe vậy liền có chút khó xử, nhìn tương nhân nói, này chỉ sợ có điểm khó khăn, ngươi cũng biết ta đến bây giờ đều không có con nối dõi, bà Vũ thực coi trọng thần hy, sao có thể lập tức liền đem hắn giao ra đây, ngươi cho ta điểm thời gian làm ta ngẫm lại biện pháp. Tương Nhan nghe vậy có chút buồn bực, cười lạnh nói: "Ngươi đảo thật là cái hiếu thuận nhi tử, phóng danh chính ngôn thuận mẹ để không đi hiếu kính, ngược lại đem ngươi một cái bà vú xem đến so mẹ đẻ còn quan trọng, ngươi thật đúng là làm tốt lắm." "Ngươi nói như thế nào ta đều không có quan hệ, nhưng là không cần vũ nhục bà vũ, nếu không phải nàng chúng ta huynh đệ ba người đã sớm chết mất, nơi nào còn có hôm nay." Hàn Cẩn Du có chút không vui, nhìn Tương Nhan tận lực mà giải thích nói: "Ngươi nói không sai, Nàng là có công lao. Chính là nếu là không có nàng các ngươi cùng Thái hậu chi gian lại nơi nào sẽ đến như vậy nhiều đáng sợ hiểu lầm. Thái hậu là cái dạng gì người ta ở trong hoàng cung ngây người nhiều năm như vậy chỉ sợ so ngươi rõ ràng hơn đi. Nàng lao nhân ra sao có thể sẽ làm ra đuổi giết chính mình thân nhi tử sự tình. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói là ngươi đem năm đó sự tình lại tinh tế hồi tưởng một lần, lại đem năm đó sự tình tra một lần. Có một cái rất đơn giản đạo lý ngươi chẳng lẽ quên mất sao. Thái hậu tuy rằng có năng lực phái người đuổi theo giết các ngươi, chứ không nói các ngươi là hắn tự mình nhi tử này hạng nhất, chính là lúc ấy nàng trung quanh còn có như hổ rình ngồi phi tần nhìn chằm chằm, đặc biệt là cái kia trước muốn thay thế hứa phi. Thái hậu nếu thật sự dòng trống khuya chiêng đuổi giết các ngươi, nàng chẳng lẽ sẽ không sợ bị người khác phát hiện tung tích sao? Hùng chi trận này đuổi giết còn kéo dài mấy năm, nghĩ như thế nào đều là không có khả năng sự tình, ta liền hoài nghi ngươi là như thế nào nhận định chuyện này nhất định là thái hậu việc làm đâu Chẳng lẽ Thái Hậu ở lúc ấy cái loại này nguy cơ dưới tình huống có thể giấu đến quá trong cung sở Hữu hai mắt thông dong bố cục khiển phái sát thủ. Tương Nhan giận cực trách mắng, nàng đã sớm muốn nói, hôm nay nhưng thật ra lập tức nói cái thối khoái, hy vọng Hàn Cẩn Du không cần chấp mê bất nộ còn hảo. Hàn Cẩn Du nhìn Tương Nhan, chỉ thấy Tương Nhan trên mặt toàn là phẫn nộ, ngay cả trong hai mắt đều phun ra lửa giận, chính là có một số việc Tương Nhan căn bản là không có trải qua quá, nàng không biết bọn họ đã từng chịu qua cực khổ, nàng không hiểu bọn họ gian nan. Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn Du không nói lời nào, sắc mặt có chút tần nhẫn, nàng biết Hàn Cẩn Du bọn họ tư tưởng đã ăn sâu bé đến dễ, đối với Thái Hậu hiểu lầm cũng không phải một lời nửa ngữ là có thể giải trừ. Tương Nhan chỉ hy vọng hắn có thể buông thành kiến suy nghĩ một chút, một lần nữa đem sự tình lý một lần, có lẽ sẽ có không giống nhau phát hiện. Tương Nhan nghĩ nghĩ, nhìn Hàn Cẩn Du còn nói thêm, ta không phải vì Thái Hậu bịa giải, người hẳn là biết Thái Hậu đối ta cũng không thân thiện, có thể nói cho tới nay Thái Hậu đối ta đều là có lý cũng không thiếu khó xử ta, có thể nói như vậy ta cùng Thái Hậu chi gian là có hiểm khích. Nhưng là con người của ta lại có thể phân đến ra nhân từ tiểu ý, trái phải rõ ràng trước mặt ân đoán cá nhân đều có thể trước phóng tới một bên. Lúc trước Thái Hậu tưởng tận trăm phương nghìn kế dùng hết lực biện pháp mới vì các ngươi tìm một cái chạy ra cung lộ tuyến, thậm chí còn còn cùng lá liêu thương nghị hảo ở địa phương nào gặp mặt, ai ngờ còn đem các ngươi về sau sinh hoạt nên như thế nào an bài đều nghĩ đến tỉ mỉ. Nếu Thái Hậu muốn các ngươi mệnh Vì làm từ rượu an an ổn ổn làm hoàng đế, nàng lại sao có thể sẽ đi hao hết tâm lực tưởng những cái đó sự tình. Phải biết rằng một nữ nhân mang thai thời gian thực vất vả sự tình, một người đồng thời hoài bốn bảo thai càng là vất vả, ở như thế vất vả rất nhiều còn muốn mưu tính những cái đó sự tình, người nói nàng vì cái gì. Hàng Cần Du thần sắc có hơi hơi buông lỏng, nhưng là đỉnh mày như cũ túc đến gắt gao, tương nhan theo bản năng mà nhìn lá liêu nhắm chặt đại điện môn, cô ý Dương cao giọng âm nói. Ta ở Thái hậu bên người chỉ ngây người mấy năm liền minh bạch Thái hậu là cái dạng gì người? Các ngươi bà vũ kia chính là từ nhỏ liền ở Thái hậu bên người hầu hạng, đó là Thái hậu vẫn là Thái tử phi thời điểm liền tại bên người. Chẳng lẽ nàng đối Thái hậu hiểu biết sẽ so với ta thiếu sao? Ta liền không rõ nàng dựa vào cái gì dạng chứng cứ một mực chắc chắn Thái hậu chính là năm đó đuổi giết các ngươi hung thủ. Ta còn nhớ rõ lá liêu đã từng nói qua một câu, đôi mắt nhìn đến không nhất định là thật sự, hay nghe đến cũng không nhất định là thật sự suy bụng ta ra bụng người, các ngươi cũng nên chính mình hảo hảo ngẫm lại. Tương Nhan không có xương hô lá liêu vì hàn lao phu nhân, mà là trực tiếp kêu gọi tên nàng, từ điểm này đã là ở hàn cẩn du ý bảo, nàng đối lá liêu là có rất sâu hoài nghi trình độ, bởi vì các nàng tam huynh đệ đối thái hậu hận ý toàn đến từ chính lá liêu đối với sự tình hình dung cùng lý giải, một người quan niệm lại ảnh hưởng ba cái hài tử nhân sinh, Tương Nhan thật muốn một cái tắt chụp chết nữ nhân này. Tương Nhan thật lâu liền muốn đem những lời này nói cái thông khoái. Chính là cho tới nay Hàng Cẩn Du đều không có cho nàng cơ hội, vẫn luôn theo bản năng bài xích chuyện này. Nguyên nhân chính là vì thương thâm, cho nên không muốn đi chạm đến. Nguyên nhân chính là vì ái đến thâm cho nên hận đến càng sâu. Những cái đó đã biến thành thật sâu thù hận chuyện cũ. Hàng Cẩn Du các huynh đệ tình nguyện cảnh Thái Bình giả tạo cũng không muốn lại đi vạch trần chính mình vừa mới đóng vảy miệng vết thương. Tương Nhan biết chính mình làm như vậy thực tàn nhẫn, nhưng là nàng cần thiết làm như vậy. Nếu chuyện này nhất định phải có một người tới gánh vác cái tên xấu xa này nhân vật Như vậy nàng tình nguyện chính mình tới làm. Hàn Cẩn Du chưa bao giờ có từ góc độ này đi suy xét chuyện này. Có lẽ từ hắn hiểu chuyện tới nay liền vẫn luôn gặp phải nguy hiểm. Có lẽ từ kia lần lượt đuổi giết trung tìm được một chút manh mối. Theo bản năng khiến cho hắn nhận định chuyện này chính là Thái hậu việc làm. Mà hắn tiềm thức cũng vì Thái hậu làm như vậy tìm kiếm một cái lý do. Đó chính là bọn họ Tam huynh đệ chỉ cần còn sống, Từ Diệu ngôi vị hoàng đế sẽ có nguy hiểm. Vì giữ được Từ Diệu ngôi vị hoàng đế, Thái hậu cần thiết làm. Như vậy nhưng là hắn lại xem nhẹ tương nhan theo như lời này hết thảy, hoặc là nói hắn cùng vốn là không có nghĩ như vậy quá. Tương nhan biết chính mình không thể bước cho thật chặt, hôm nay nói đã đủ nhiều, đủ hàng cẩn du hảo hảo mà suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn như cũ nhắm chặt cửa điện, tương nhan nhấc chân đi tới, đứng ở trước cửa, cách thật dày khắc hoa hồng sơn môn lớn tiếng nói, mặc kệ thần hy là con của ai, văn đế cũng hảo, hàng cẩn du cũng hảo, nhưng là thần hy vĩnh viễn chỉ có một hoàng tổ mẫu, đó chính là Thái Hậu. lá liêu. Tuy rằng nói dưỡng ân sinh nhân giống nhau đại, chính là huyết thống quan hệ lại là thay đổi không được, thần hy trên người lưu vĩnh viễn là từ gia người huyết, hàn cẩn du bọn họ huynh đệ ba cái liền tính không thừa nhận, chính là bọn họ như cũ là từ gia người, vĩnh viễn là từ gia người. Ta mặc kệ ngươi vì cái gì muốn đem thần hy lưu tại cạnh ngươi, nhưng là ta lại biết, hàn gia huynh đệ muốn tôn kính ngươi, phụ dưỡng ngươi đó là hẳn là, rốt cuộc ngươi nuôi lớn bọn họ, chính là, tiểu thần hy là ta hài tử, lại như thế nào luôn cũng không tới phiên ngươi tới nuôi nâng hắn, ngươi tốt nhất đem hải tử giao ra đây, nói cách khác, chúng ta liền đồng quy vu tận hảo. Ngươi dạy hư tam huynh đệ hận thượng chính mình mẹ đẻ, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta thần hy cũng dạy hư sao? Vậy ngươi tính toán đem hắn giáo thành cái dạng gì? chương 536, Hàn Cẩn Du không biết vì cái gì thế nhưng không có quá khứ ngăn lại tương nhan hành vi, hắn nội tâm ở đánh nhau, một tả một hưu hai cái chính mình ở xảo cái không ngừng, hắn không có biện pháp an tĩnh, Cũng không có cách nào bình thường tự hỏi, hắn cảm thấy rất nhiều chuyện đột nhiên giống như là thay đổi một cái phương diện, hắn đã từng cho rằng đối, tựa hồ ở chậm rãi lay động sụt xuống. Đúng lúc này, Hàng Cẩn Tự cùng Hàng Cẩn Hưng đuổi lại đây, trùng hợp nghe được tương nhan cách ván cửa đối với lá liêu nói những lời này đó. Hàng Cẩn Tự hai huynh đệ thần sắc xanh mét, Hàng Cẩn Hưng nhất không chịu nổi tính tình, một cái bước xa tiến lên, một phen giữ chặt tương nhan nói, ngươi ở chỗ này hồ nháo cái gì? Nơi này cũng là ngươi có thể dương ngoài địa phương đừng cho là ta đại ca dung túng ngươi ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Tương Nhan đang ở nội nóng, lá liêu chết sống chính là không lên tiếng, cũng không biết thần hy thế nào. Tương Nhan trong lòng chính bốc hỏa, mắt thấy sắc trời liền đen, trong lòng cũng càng bực bội, lại cứ Hàn Cẩn Hưng lại không sợ chết vọt lại đây hướng tới nàng giống to, kia một bộ hộ vệ chính mình bà vũ tư thế, làm Tương Nhan nhìn càng là trướng mắt. Tương Nhan không nghĩ ném ra Hàn Cẩn Hưng bắt lấy chính mình tay, hốc mắt nước mắt thẳng chuyển, nàng tưởng chịu đựng, nàng không thể yếu thế. Không thể bị người chê cười, nàng là ai à, nàng là Liêu Tương Nhan, Liêu Tương Nhan liền không thể đối với chính mình địch nhân khóc, chính là giờ khắc này nàng lại rốt cuộc khống chế không được, cứ việc không dám ngáy mắt, muốn đem nước mắt bức quay mắt không, chính là lại không có thành công, còn từng viên nhỏ giọt xuống dưới. Tương Nhan rỗi tay hủy diệt nước mắt, nhìn Hàn Cẩn Hưng nói, ngươi biết che chở lá liễu, các ngươi tỉnh cùng mẫu tử, chính là thần hy đâu. Đó là ta hài tử, ta cùng hắn cũng là tâm liền tâm, các ngươi muốn cướp đi ta hài tử. Và thực chính là nằm mơ, trừ phi các ngươi giết ta, nếu không nói liền đem ta hải tử trả lại cho ta. Lá liều dưỡng dục các ngươi, nàng nhưng không đối ta có cái gì ân huệ, dựa vào cái gì liền tới đoạt ta hải tử. Kia không phải ngươi hải tử, đó là ta đại ca hải tử. Hàn Cần Hưng không yếu thế trả lời, chính là khí thế trung quy vẫn là yếu đi xuống dưới, hắn không thói quen xem nữ nhân khóc, nữ nhân vừa khóc, hắn liền cảm thấy chính mình giống như khi dễ nhân ra dường như, ngay cả bước chân đều sau này không tự chủ được lui một bước. Đại ca ngươi hài tử? Chính là Thần Hi cũng là chính thức dưỡng ở ta danh nghĩa hài tử, đã thượng gia phả, khác lại ngọc điệp, ai đều không có biện pháp thay đổi. Ngươi họ Hàn vẫn là họ tử. Ngươi thân thể lưu chính là Hàn gia người huyết sao? Ngươi lão tổ tông là Hàn gia người sao? Liên tính các ngươi đoạt văn đế Giang Sơn, chính là các ngươi đều là từ gia người, đều phải cung phụng một cái tổ tông, Thần Hi liền thức dưỡng ở ta danh nghĩa danh chính ngôn thuận ta hài tử, các ngươi dựa vào cái gì tới đoạt? Tương Nhan phát hỏa nổi giận. Muốn thật là đem thần hy giao cho bọn họ, nàng quả thực không dám tưởng tượng bọn họ sẽ đem thần hy dưỡng thành cái dạng gì, nhìn bọn họ một cái cá tính cách và mẹo. Hàng Cẩn Hưng nhất thời không nói gì, ấp úng không thể thành ngữ, Hàng Cẩn tự lại ở ngay lúc này đã đi tới, từng câu từng chữ nói, ta không họ từ, ta cũng không phải từ ra người, ngươi không cần lấy từ ra liệt tổ liệt tông tới áp ta, kêu căn bản vô dụng. Tiểu thần hy chúng ta sẽ không cho ngươi, ngươi đi đi. Tương Nhan giận cực. Nàng căn bản không có nghĩ đến Hàn Cẩn Tự mới là huynh đệ ba cái chung nhất cố chấp cái kia, chính là Hàn Cẩn Du ít nhất cũng chưa nói chính mình không phải từ ra người, ít nhất hắn đối với từ ra còn có quyến luyến, còn có hướng tới, chính là Hàn Cẩn Tự cư nhiên sẽ nói ra như vậy tuyệt tình tuyệt ý nói, nếu là Thái Hậu nghe được chỉ sợ thật sự muốn ngất đi qua. Tương Nhan trong lúc nhất thời bị lửa giận sông lên đầu góc, không chút nghĩ ngợi một cái tắt văng qua đi. Kia Thanh Thúy bàn tay tiếng vang ở yên tĩnh trong không khí, bọn họ bốn người đều váng. Tương Nhan không nghĩ tới chính mình thế, nhưng sẽ động thủ. Hàn Cẩn Tự là căn bản là không nghĩ tới Tương Nhan sẽ đánh hắn, cho nên căn bản là chưa từng phòng bị. Hơn nữa kia một cái tát tới lại cấp lại mau, chính là dùng lực đạo thật không nhỏ. Dù cho Hàn Cẩn Tự luyện qua võ, cũng cảm thấy gương mặt nóng rát. Hàn Cẩn Tự một phen nắm lấy Tương Nhan cánh tay, cơ hồ là trong lỗ mũi hử ra tiếng âm tới. Ngươi cư nhiên dám đánh ta? Ngươi có cái kia tư cách sao? Ngươi tình cái thứ gì? Tương Nhan vốn dĩ có điểm ấy nấy. Cảm thấy chính mình quá xúc động, chính là nghe được Hàn Cẩn Tự như vậy vừa nói, kia hơi hơi tắt lửa giận lập tức lại bốc cháy lên, hung hăng trừng mắt Hàn Cẩn Tự nói, ta tính thứ gì? Các ngươi huynh đệ bốn cái một mẹ đẻ ra, văn đế đứng hàng lớn nhất, ta là hắn phi tử, ngươi chẳng lẽ không biết trưởng tẩu như mẹ sao? Ta đánh ngươi làm sao vậy? Ta chính là muốn đem ngươi như vậy hôn cầu cấp đánh tỉnh, làm chính ngươi nhìn xem ngươi làm sự tình gì? Ta nói rồi, ta không phải từ ra người. Hàn Cẩn Tự nghiến răng nghiến nói trong hai mắt tức khắc tràn ngập lửa giận. Hàn Cẩn Du lúc này phục hồi tinh thần lại, một cái bước xa vọt lại đây, một phen đẩy ra Hàn Cẩn tự khẩn bắt lấy tương nhan tay, nói: ngươi bình tĩnh một chút, ngươi này đây là đang làm cái gì? Tương Nhan chỉ cảm thấy tay cổ kỳ đau vô cùng, Phòng chừng bị Hàn Cẩn tự như vậy một chảo nhất định sẽ hứ thanh. chính là tương nhan cũng ở nổi nóng, nghe giảng bài vừa rồi Hàn Cẩn Hưng nói, cách Hàn Cẩn Du thân mình ló đầu ra đi, quát: Ta phi, thân thể tóc da chịu chi với cha mẹ. Không có tiên hoàng cùng thái hậu nơi nào tới ngươi. Ngươi nói ngươi không phải từ ra người, kia hảo à, có bản lĩnh ngươi tức thịt còn mẫu, tức cốt còn phụ, đem chính ngươi nghiền xương thành cho lại đầu thai bảo đảm ngươi không phải từ ra người. Lúc ấy ngươi ở chạy đến ta trước mặt cùng ta nói ngươi không phải từ ra người ta liền phục ngươi. Qua có phụng dưỡng ngược lại nghĩa dương biết quỷ nhu ân, ngươi chẳng lẽ liền xuất sinh cũng không bằng sao? Lúc trước thái hậu đem các ngươi tiễn đi cũng là vì cho các ngươi sống sót, tuy rằng không có tự mình nuôi nấng các ngươi chính là không có luôn luôn không nhớ thương của các ngươi từ không có các ngươi tin tức sau này vài thập niên tới thái hậu chịu tưởng niệm hải tử chi khổ các ngươi có nghĩ tới không có tương nhan nói một chuỗi dài chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô sao đang muốn nói nữa nhắm chặt cửa điện đột nhiên mở ra lá liêu đầy mặt phẫn nộ hung hăng chừng mắt tương nhan lạnh giọng quát ngươi lợi hại ngươi cái gì đều biết ngươi có thể thông thiên độ địa kia thỉnh ngươi nói cho ta ta trưởng phu ta hải tử còn có chúng ta liếu thị một môn phạm vào cái gì ngập trời tội lớn phải bị người diệt môn. Ta năm đó bỏ chồng bỏ con bảo hộ ba vị hoàng tử trốn đi chẳng lẽ nên được đến như vậy kết cục sao? Ngươi nói cho ta, đây là vì cái gì? Tương Nhan có điểm tráng vắng này có ý tứ gì? Lá liêu trượng phu cùng hài tử không phải bệnh chết sao? Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì khúc chết không thành? Tương Nhan nhìn lá liêu nói, ngươi lời này có ý tứ gì ta nghe không hiểu, ta chỉ biết ngươi trượng phu cùng hài tử đều là bệnh chết. Đến nỗi ngươi Liễu thị gia tộc bị diệt môn này lại cùng Thái Hậu có quan hệ gì? Ngươi không cần ngậm máu phu người. chương 537 vậy chết. Lá liêu nghe vậy bi sặc cười, nhìn tương nhan, ánh mắt kia xưa nay chưa từng có lạnh băng, khỏe miệng hơi hơi chịu, bắt lấy tương nhan cánh tay, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao. Năm đó ta đã từng trộm mà lén quay về quá kinh đô, chính là muốn mang đi ta hải tử cùng trợ phu, chính là bọn họ lại đều đã chết ở nhà ta ta cùng ta Trượng phu mới có thể biết đến cái kia nho nhỏ phóng tiền tiểu mà chắc tìm được rồi ta Trượng phu tự tay viết thư tử là hắn trước khi chết viết rõ ràng mà viết nói là thái hậu danh nhân cho bọn hắn ăn một loại băng phi tán loại này độc phát bệnh khi liền cùng được phong hàn giống nhau giống nhau đại phu căn bản là chẩn bệnh không ra ta biết thái hậu trong tay xác thật có loại này băng phi tán này chẳng lẽ còn có thể có giả sao tương nhan sợ ngây người trong lúc nhất thời toàn bộ thân mình đều có chút cứng đờ. Nàng không nghĩ tới còn sẽ có loại chuyện này, không có khả năng à, nếu thật sự có loại chuyện này Thái Hậu sẽ không che giấu không nói, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi như vậy hoàn cảnh, Thái Hậu cũng không có gì có thể giấu giếm. Nhưng là chuyện này lại quá kỳ quái, lá liêu trượng phu trước khi chết viết, đây là ở nói cho chính mình thê tử bọn họ là bị ai hại chết, hơn nữa lá liêu còn có thể kết luận là nàng trượng phu tự tay viết, một người không có khả năng trước khi chết còn nói lời nói dối, này lại là sao lại thế này đâu. Tương Nhan đột nhiên cảm thấy sự tình phát triển đã rất xa vượt qua nàng lúc trước thiết tưởng phạm vi, chẳng lẽ nói cái kia phía sau mà người liền lợi hại như vậy, một tay có thể bố khống lợi hại như vậy ván cờ. Làm nơi này quân cờ nhóm cho nhau nghi kỵ, cho nhau gán hận, thậm chí còn giết hại lẫn nhau, này thật là đáng sợ, Tương Nhan chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng hồ đồ, phảng phất đi vào một cái tử cục, tứ phía đều là tưởng, muốn đường cũ lui về, lại cũng phát hiện không lộ. Trong lúc nhất thời mọi người đều không có nói chuyện. Ngay cả cảm xúc kích động hàn cẩn tự cùng hàn cẩn hưng huynh đệ hai cái đều an tĩnh lại, năm người đứng thẳng ở nơi đó thần thái khác nhau, trừ bỏ không ngừng gào thét phong thổi qua thế nhưng không còn có khác thanh âm, ngay cả ve minh trùng tê tựa như đột nhiên tuyệt tích giống nhau, tính đấy làm người hít thở không thông giống nhau nặng nề. Mẫu Phi, tiểu thần hy thanh âm đột nhiên vang lên tới, không biết hắn đứng ở cửa đã bao lâu, các nàng những người này thế nhưng đều không có phát hiện đứa nhỏ này. Tương Nhan nghe được tiểu thần hy thanh âm tựa hồ là đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy hắn một người lẻ loi đứng thẳng ở cửa, cặp kia thanh triệt mắt to chính lo lắng nhìn chính mình. Tương nhan lập tức đi qua, duỗi tay đem thần hy ủng tiến trong lòng ngực, hỏi, bọn họ có hay không khi dễ ngươi? Không có, bọn họ đối ta thực hảo, thật sự thực hảo. Thần hy ở tương nhan bên thai chậm rãi nói, trong thanh âm tựa hồ còn mang theo một kia sung sướng. Tương nhan lập tức không có phản ứng lại đây, chậm rãi đứng dậy, tinh tế đánh giá thần hy chỉ thấy thần hi trong ánh mắt thuần tỉnh thấu triệt không có một tia tạp chất, nhìn tương nhan mỉm cười nhu nhu ôn ôn, không biết vì cái gì tương nhan đột nhiên thấy giống như là bị tia chớp đánh trúng giống nhau, một câu cũng cũng không nói ra được, có chút ngây ngốc, dầu dĩ mà thất vọng, đủ loại cảm xúc nảy lên trong lòng, nàng vẫn luôn cho rằng thần hi là không cam nguyện tới nơi này, nhưng là hiện tại xem hắn biểu tình, tựa hồ một chút đều không giống như là bị cưỡng bách bộ dáng, trong đầu nhớ tới ngày đó tiểu thần hi đối chính mình lời nói. Tương nhan đột nhiên minh bạch, thần hy nhất định là đã biết chính mình thân thế, cho nên mới sẽ có như vậy ngôn ngữ. Nguyên lai thần hy sớm đã có phải rời khỏi chính mình chuẩn bị, nguyên lai ngày đó hắn là ở cùng chính mình cáo biệt, nguyên lai chỉ có chính mình là chẳng hay biết gì đống đốc. Tương nhan đột nhiên đứng lên tới, thân hình lảo đảo một chút, nhìn thần hy muốn nói cái gì lại một câu cũng nói không nên lời, trong lòng giống như là bị đè ép một khối tảng đa lớn, nặng nghề lệnh nàng không thở nổi. Tương nhan xoay người sang chỗ khác, nhấc chân đi ra ngoài. Nơi này đã không cần nàng, nguyên lai like nàng mới là dư thừa cái kia, còn có cái gì hảo thuyết đâu. Tương Nhan đi qua hàn gia huynh đệ bên người, lạnh lùng nói, các người thắng. Tương Nhan bước xuống bậc thang, ngẩng đầu nhìn đã hát thấu màn đêm, chỉ có kia một loàn tàn nguyện còn cô tịch treo ở không trung, ngày thường tử lộng lấy sao trời đều vô tung tích, tâm càng thêm cô đơn, nguyên lai like có sự tình cũng không sẽ cùng chính mình một bên tình nguyện ý tưởng là giống nhau, thần hy trưởng thành, cũng có ý nghĩ của chính mình. Chính mình liền như vậy xông vào lại không có hỏi qua hắn có nguyện ý hay không cùng chính mình trở về. Nguyên lai like hắn ở chỗ này quá rất khá, thực hảo. Tương nhan thật sự là quá mệt mỏi, mệt đến độ không có cách nào hô hấp, mệt đến liền khóc sức lực đều không có. Thần hy nhìn tương nhan bóng dáng, như cũ định đến thẳng tắp, bước chân lại không có ngày xưa trầm ổn hữu lực, tấm lưng kia là như vậy cô đơn. Tiểu thần hy cất bước liền chạy qua đi, đuổi theo tương nhan chắn nàng phía trước. Tương nhan túi đầu nhìn thần hy. Nàng rất muốn nói với hắn chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, chính là nàng nói không nên lời, thần hy sớm đã là nàng chính mình hài tử giống nhau, nàng luyến tiếc liền như vậy đem hắn tiễn đi, nhưng là nàng biết, đứa nhỏ này chính mình là lưu không được, lưu không được. Thần hy rối tay ôm lấy tương nhan, thanh âm có chút nghẹn nào nói, mẫu phi ngươi không cần không khoái hoạn, không cần không vui, không cần cao mày, không cần thương tâm mất mát, càng thêm đừng tưởng rằng nhi tử rời đi ngươi, ở trong lòng ta không có bất luận cái gì có thể siêu việt mẫu phi trong lòng ta phất lượng. Thần hy thanh em rất thấp, chỉ có tương nhan có thể nghe được rõ ràng, tương nhan hốc mắt một luận, nước mắt xái lạc đầy đất, nàng rất muốn hỏi nếu như vậy vì cái gì không cùng chính mình đi, chính là đột nhiên nàng phát hiện thần hy thật sự trưởng thành, hắn đã coi ý nghĩ của chính mình, sẽ rửa theo chính mình tư tưởng đi làm việc, chính mình có lẽ không nên làm đứa nhỏ này lại có gánh nặng, như vậy sự thật chân tướng, đứa nhỏ này đến tột cùng là như thế nào nhịn qua tới nàng cũng không biết. Hiện tại làm sao có thể lại làm cái này vốn là đáng thương hài tử lại bởi vì chính mình tâm sinh gánh nặng đâu. Ngươi yên tâm, mẫu phi đã biết, mẫu phi không tức giận, cũng không như mày, càng sẽ không không vui. Mẫu phi sẽ ở quan sư cùng chờ ngươi có rảnh thời điểm trở về nhìn xem, đệ đệ muội muội đều sẽ ở nơi đó chờ ngươi, nhớ kỹ thưởng về nhà nhìn xem là được. Tương Nhan cố nén nước mắt nắm thần hy tay thấp rộng nhẹ dặn bảo nói, thế giới này đã đủ phức tạp, mỗi người thừa nhận đã quá nhiều. Tương nhan không thể lại làm đời sau tiếp tục lưng đeo cái này trầm trọng thù hận, nàng đến vui sướng, nàng đến làm thần hy trong lòng không có gánh nặng, biết chính mình là vui vẻ, chỉ cần hắn muốn làm sự tình chính mình đều sẽ duy trì. Thần hy nghe được tương nhan nói, ngược lại càng nhịn không được nhào vào tương nhan trong lòng ngược nghẹn ngào không thôi, lại gắt gao mà cắn môi không cho chính mình khóc thành tiếng tới, một ngày nào đó mộ phi sẽ minh bạch chính mình khổ chung. chương 538 Tương nhan yên lặng mà đi ra Sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải đã sớm ở ngoài cửa chờ, hai người có chút lo lắng nhìn tương nhan, lúc này Hàn Cẩn Du đổi tới, tương nhan đối này sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải nói, các ngươi đi về trước. Hai người đành phải trước tiên lui hạ, Hàn Cẩn Du nhìn hai người đi xa, yên lặng mà đi theo tương nhan bên người hai người chi gian chỉ có một bước xa, liền như vậy lặng lặng đi tới, bước lên đá xanh dũng lộ, Hàn Cẩn Du lúc này mới mở miệng nói, về thần hy. Chuyện này ngươi không cần phải xem vào, ta tôn trọng hài tử lựa chọn. Thần Hy là cái hiểu chuyện hải tử, hiện giờ cũng đã trưởng thành, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, chỉ cần không phải vi phạm nhân luân thiên lý ta đều sẽ không ngăn cản. Ngươi dù sao cũng là hắn thân sinh phụ thân, hắn muốn thân cận ngươi cũng là huyết thống thiên tính. Tương Nhan chậm dai nói, giờ phút này tâm tình đã bình phục rất nhiều, đại não cũng dần dần bình tĩnh lại, rất nhiều chuyện cũng có thể hảo sinh đi suy xét, lúc này đột nhiên trong đầu hiện lên một tia ánh sáng. Tương Nhan quay đầu nhìn Hàn Cẩn Du, mở miệng nói, tiểu thần Hy đã 10 tuổi. Này 10 năm tới, ngươi không có tấn quá một ngày phụ thân trách nhiệm, ngươi cũng không có chiếu cô quá thần hy 15 phút, thậm chí còn đều không có ôm quá hắn một lần. Chính là đứa nhỏ này lại không có chút nào oán hận ngươi, đương đã biết chính mình thân thế thời điểm trong lòng còn không nhất định có bao nhiêu khổ sở, chính là đứa nhỏ này không có làm ta coi thấy hắn khổ sở bộ dáng, cũng không có làm ngươi xem qua hắn khổ sở bộ dáng đi. Nhưng là đương hắn tiếp nhận rồi này hết thảy, không có oán hận trên thế giới này bất luận cái gì một người chỉ là một người yên lặng thừa nhận rồi. Ngươi cùng hắn tao nộ dữ dội tương tự, chính là ngươi như thế nào đối đai thế giới này, lại là như thế nào đối đai chính mình song thân. Các ngươi nhân sinh quan, giá trị quan căn bản là không ở một cấp bậc thượng, chính ngươi hảo hảo mà ngẫm lại đi, thần hy tuy rằng tiểu, chính là có rất nhiều sự tình dù cho chúng ta không có nói cho hắn, chính là đứa nhỏ này cũng đã sớm từ người khác trong miệng biết được thất thất bác bác, hắn có thể làm đến, ngươi cái này làm phụ thân vì cái gì liền không thể làm được. Giờ khác này tương nhan đột nhiên minh bạch thần hy dụ ý, nàng chuyển qua thân một người tiếp tục đi phía trước đi, cho dù phía trước bụi gai gắn đầy, cho dù phía trước còn có vô số bí ẩn cùng suy sụp, tương nhan biết không vì chính mình, không vì từ diệu, chính là vì đứa nhỏ này cũng muốn kiên định đi xuống đi, giờ khác này tương nhan bị cảm động, bị một cái chỉ có 10 tuổi hài tử cảm động, một cái hài tử có thể làm sự tình, làm này đó các đại nhân xấu hổ. Hàn cần du nhìn tương nhan rời đi phương hướng toàn bộ thân ảnh dần dần mà biến mất ở trong đêm đen, Sắc mặt có chút trắng bệnh, tiên lặng mà ngồi ở một bên thạch trên hành lang phát ngốc. Tương nhan nói làm hắn rất là chấn động, thần hy hành vi càng là làm hắn cảm thấy lưng như kim trích, chẳng lẽ chính mình thật sự làm sai sao? Tiên lặng mà hồi tưởng nhiều năm như vậy chính mình làm gặp hết thảy, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là nhất bi tình một cái, vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, vẫn luôn bị người đuổi giết mấy năm, toàn bộ thơ hấu đều là ở hoảng sợ chung vượt qua Bà Vũ vì làm cho bọn họ ba cái không đói bụng bụng không biết bị nhiều ít tội, bọn họ huynh đệ ba cái từ nhỏ chính là ở người khác trào phúng trong tiếng lớn lên. Mãi cho đến sau lại bọn họ về tới bà Vũ quê nhà Diệp Thành bắt đầu mai danh ẩn tích sinh hoạt, lúc này mới dần dần yên ổn xuống dưới, chính là vì báo thủ, vì kia cái gọi là báo thủ, bọn họ tam huynh đệ bất đắc dĩ đầu phục lạc tăng quốc, đọc sách tập võ so người khác khắc khổ gấp 10 lần, gấp trăm lần, sau lại công thành danh thoại, trong lúc nhất thời hoa tươi ninh diện, phồn cẩm quân thân. Hắn lại lén lút biến mất ở mọi người trong tầm mắt, hắn phải về Minh Hạ Quốc liền không thể làm càng. Nhiều người nhận thức hắn, lạc tang quốc chủ vì để người vạn nhất chỉ làm chính mình về nước lại đem hai cái đệ đệ lưu lại đường con tin vì hắn bán mạng. Chính mình mang theo bà Vũ trở về Minh Hạ Quốc, chính mình lập tức tham gia năm đó huyệt thí, lại tiếp theo tham gia phủ thí đạt được đồng sinh tư cách, sau đó một đường đạt được giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên tam nguyên thi đầu, trở thành Minh Hạ Quốc vạn người chú mục thiếu niên anh tài. Rồi sau đó được đến từ rượu thưởng thức, một đường đi tới thừa tướng vị trí, cho tới bây giờ hắn nhẫn nhục phụ trọng hai mươi mấy cuối năm với được đến thiên hạ, nhưng khi hắn lại không có biện pháp đối mặt chính mình mẹ đẻ, đã từng vài lần ở vạn thọ ngoài cung bồi hồi, từng vài lần muốn đi vào xem một cái, muốn chất vấn nàng năm đó vì cái gì muốn làm như vậy. Chính là hắn lại phát hiện chính mình không có cái kia dũng khí, hận sâu tác cái chi thâm, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là hận chính mình mẹ đẻ, chính là thật sự cùng nàng như thế gần gũi thời điểm. Mới phát hiện không chỉ có hận, không chỉ có hận, còn có nhiều hơn làm chính hắn sợ hãi đều không thể đối mặt tình cảm, chỉ là hắn vĩnh viễn cũng làm không đến thần hy như vậy bằng thẳng, có thể bình tĩnh mà tiếp thu chính mình, chính mình lại không thể bình tĩnh mà tiếp thu Thái Hậu, hay là hắn. Thật sự liền một cái hải tử cũng không bằng sao. Hàn Cẩn Tự cùng Hàn Cẩn Hưng chậm rãi đi ra, nhìn đến Hàn Cẩn Du thế nhưng ngồi ở thạch trên hành lang không khỏi lắp bắp kinh hãi, lập tức bước nhanh đã đi tới, Hàn Cẩn Hưng mở miệng kêu lên, đại ca. Ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này? Hàn Cẩn Du tràn đầy ngẩng đầu lên, nhìn hai vị đệ đệ, đột nhiên hỏi, các ngươi thật sự cả đời này một đời cũng không nghĩ trông thấy nàng sao? Nay một tiếng nàng tuy rằng không có nói ai, nhưng là tam huynh đệ trong lòng lại đều minh bạch chỉ chính là ai, Hàn Cẩn Tự nhìn Hàn Cẩn Du ngực hơi hơi phập phồng, nói, đại ca, có phải hay không kia nữ nhân lại cho ngươi nói gì đó? Ngươi không cần nghe nàng. Hàn Cẩn Du nhìn Hàn Cẩn Tự, truy vấn nói, nhị đệ, vậy còn ngươi? Hàn Cẩn tự thân sắc hợp hực, dâu dĩ mà nói, này còn có cái gì hảo thuyết, không phải đã sớm đều biết đáp án sao. Đó là trước kia, chính là hiện tại đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, suy nghĩ của ngươi liền không có thay đổi sao. Hàng Cẩn du than nhẹ một tiếng hỏi, lại tự hồ lẩm bẩm tự nói nói, nếu sự tình thật sự không phải chúng ta tưởng dáng vẻ kia đâu. Nếu chúng ta thật sự hiểu lầm nàng đâu. Nếu thật sự giống như tương nhan theo như lời chúng ta đều bị người cấp lừa đâu. Này đó các ngươi nghĩ tới không có. Người sống ở thu hận thời điểm rất nhiều chuyện là phân biệt không ra thật giả. Hàng Cẩn tự nhìn chăm chăm nhìn Hàng Cẩn Du, giữa mày hiện lên nhẹ nhẹ giao động, song quyền hơi hơi mà nắm chặt, nhìn Hàng Cẩn Du nói, vậy ngươi ý tứ là nhiều năm như vậy chúng ta đều bị lừa. Không có khả năng, sao có thể đâu. Kia rất rất nhiều sự tình đều là ta tự mình trải qua, tận mắt nhìn thấy đến, chẳng lẽ những cái đó dơ đại đao sát thủ đều là giả sao? Chẳng lẽ lúc trước bà vũ trượng phu lưu lại tin là giả sao? Chẳng lẽ chúng ta ở liếu gia tổ trạch tìm ra chứng cứ đều là giả sao? Còn có kia khối kim bài còn có kia một góc áo đều là giả sao? Đại ca, ngươi liền như vậy bị người khác giăm ba câu cấp đả động sao? chương 539 Hàng cẩn Hương gật đầu nói, đại ca, ngươi cũng không thể bị mê hoặc, liêu tương nhan nữ nhân kia ta liền cảm thấy ta muốn thực, ngươi về sau vẫn là cách xa nàng một chút, lấy sách an toàn. Hàng cẩn Du nghe thế câu nói nhưng thật ra khó được gợi lên khoẻ miệng, nhìn hai vị huynh đệ. Trầm Dã nói, ta liền như vậy vừa nói, các ngươi sau khi trở về nghĩ lại, có một số việc có lẽ chúng ta thật sự quá võ đoán, năm đó sự tình hiện tại cũng muốn lại cha một lần, nhị đệ tâm đệ, các ngươi lại đi bà vũ năm đó cư trú trong phòng tỉ mỉ xem xét một lần, tuy rằng nói nhiều năm như vậy đi qua, không có khả năng lại có cái gì giấu vết để lại, rốt cuộc lại cha một lần lệnh người an tâm. Hàng Cẩn tự như mày, nhìn Hàng Cẩn Du nói, đại ca, ngươi này đến tuột cùng là làm sao vậy? Hàng Cần Du nhìn hai gã đệ đệ khó được rộng mở lòng dạ nói, tiểu thần hy đều có thể tha thứ ta nhiều năm như vậy chưa từng tận quá một ngày phụ thân trách nhiệm. Chúng ta đây đem năm đó sự tình lại cha một lần lại có cái gì. Ta chỉ là không hy vọng chính mình tâm lý vĩnh viễn mang theo ấy nấy cùng suy đoán. Nếu nàng thật là hung thủ chúng ta cũng sẽ không hận chính mình đã làm sai chuyện tình. Nếu nàng thật sự không phải, mà chúng ta lại là bị người lợi dụng. Tương lai nếu có một ngày sự tình, chân tướng cha ra manh mối, chúng ta lại nên như thế nào tự xử. Ta chỉ hy vọng chúng ta này vốn là bi thảm cả đời không cần lại tăng thêm bất luận cái gì bi kịch, thà rằng tin này có không thể tin này vô, vẫn là lại cha một lần đi. Hàng Cẩn Tự cùng Hàng Cẩn Hưng đều không có nói cái gì nữa, Hàn Cẩn Du lời này đều nói đến bọn họ trong nội tâm nhất không muốn đi chạm đến địa phương, hai huynh đệ khó được không có phản đối, chỉ là Hàng Cẩn Hưng lẩm bẩm một câu, chỉ sợ là lại cha một lần sự tình như cũng là nguyên lai like bộ ráng, đến lúc đó. Mặt sau một câu Hàng Cẩn Hưng cư nhiên cũng cũng không nói ra được, Nhưng là kia lời nói bi thương là che giấu không được, ba người đều không có nói nữa, chỉ là trong mắt đều mang theo không thể miêu tả bi thương. Những cái đó chuyện cũ đều là bọn họ vô pháp hủy diệt vết thương, lại há có thể là một hai câu lời nói là có thể vứt phẳng. Vậy như vậy đi, các ngươi cũng sớm một chút trở về ngủ đi. Hàng Cẩn Du nhìn hai người nhàn nhạt nói, xoay người hướng chính mình tẩm điện đi đến. Nhị ca, ngươi nói đại ca nói chính là thật vậy chăng? Ta có điểm sợ. Hàn Cẩn Hưng nhìn Hàn Cẩn Tự bất an hỏi, hắn cùng Hàn Cẩn Tự ngốc tại cùng nhau, thời gian muốn so Hàn Cẩn Du nhiều, bởi vậy có chút lời nói hắn luôn là Hàn Cẩn Tự nói được nhiều. Hàn Cẩn Tự nhìn Hàn Cẩn Du bóng dáng, nhẹ giọng nói, "Ngươi hy vọng là thật hay giả?" Hàn Cẩn Hưng sừng sốt, ngốc ngốc nhìn Hàn Cẩn Tự, trong lúc nhất thời không thể nói tới, hiện tại hắn cùng vừa rồi hắn quả thực chính là thay đổi cái bộ dáng, hồi lâu mới thấp giọng nói, "Ta không biết thật sự không biết, nhị ca, ta sợ hãi, ta sợ thật sự giống đại ca nói giống nhau." Nếu thật là như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hàn cẩn tự nắm lấy hàn cẩn hương tay, khỏe miệng hiện lên một cái chấn an tươi cười, nói, người sống một đời chính là muốn không thẹn với chính mình lương tâm, nam tử hán đại trượng phu có thủ án đương báo không gì đáng trách, những năm gần đây chống đỡ chúng ta còn không phải là cái này tín niệm sao. Nếu đại ca muốn cha chúng ta liền cha một lần, ta tin tưởng sự thật liền sự thật, hắn là thấy được thần hy đứa nhỏ này tâm sinh cảm xúc sợ oan uổng nàng. Hàn cẩn hương gật gật đầu nhỏ giọng mà lầm bẩm một câu, lòng ta đảo tình nguyện là oan buồng nàng, nhị ca, bao nhiêu năm rồi ta vẫn luôn tưởng không rõ trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm mâu thân, nếu thật sự oan buồng nàng, ta đảo thật sự sẽ vui vẻ, ít nhất ít nhất chúng ta hắn không phải không cần chúng ta, không phải vứt bỏ chúng ta, không phải muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết nhẫn tâm phụ nhân, ta đảo tình nguyện là như thế này. Hàn Cẩn tự dối tay vòng lấy Hàn Cẩn hương bả vai, hốc mắt hơi nhuận, lại một câu cũng nói không nên lời. Hàn Cẩn Hưng những lời này đảo thật sự nói ra bọn họ tam huynh đệ nhiều năm như vậy tới vẫn luôn không dám cũng không muốn nói ra một câu, có một số việc đương ngươi nhận định lại muốn đi phủ quyết chính mình, cái này quá trình không thể nghi ngờ là thống khổ, chính là liền Hàn Cẩn Hưng đều nói ra những lời này, Hàng Cẩn tự biết, bọn họ trong lòng đều còn cất giấu một cái xa xôi rồi lại tồn. Tại hy vọng cùng ngậm tưởng, có lẽ đại ca nói rất đúng, bọn họ thật sự nên đi trang một cha tra xét, chẳng sợ kết quả này cùng trước kia giống nhau. Ít nhất bọn họ sẽ vứt bỏ trong lòng hy vọng, không hề dãy rua, như vậy cũng hảo, cũng là một loại giải thoát. Từ Diệu nhìn tương nhan tin, trong lòng vẫn luôn vô pháp bình tĩnh, cả người thậm chí cùng đều là có chút nôn nóng, nhìn bạch trọng giao nói, ngươi nói chuyện này là thật hay giả? Chẳng lẽ thật là tương nhan phân tích như vậy? Bạch trọng giao đem trong tay tin chết hảo lại thả trở về, nhìn hàn cẩn du không ngừng đi tới đi lui, thầm than một tiếng, này thật là quan tâm sẽ bị loạn. Nghĩ nghĩ nói, như vậy đi. Chuyện này giao cho ta đi trà, ta sẽ liên lạc thiên nhiên, ngươi tạm thời không cần lộ diện lấy bảo an toàn. Ta cảm thấy tương nhan phân tích rất đúng, rất có khả năng. Nếu thật là tương nhan theo như lời như vậy, này liền có thể giải thích thái hậu cái gì cũng chưa đã làm, chính là Hàn gia tam huynh đệ còn có lá liêu đối thái hậu thật lớn hận ý liền tới quá kỳ quặc, không thể phủ nhận nơi này nhất định có âm mưu. Nhưng là cái này bố cục người thật sự là quá cao, cao lệnh người cảm thấy sợ hãi, từ diệu trầm rãi làm chính mình bình tĩnh lại. Nhìn Bạch Trọng Giao nói, nếu là nói vậy, chỉ sợ là chúng ta muốn đem cái kia phía sau màn người tìm ra chỉ sợ không dễ dàng, thậm chí có lẽ còn có lớn hơn nữa Như Đồ. Bạch Trọng Giao gật gật đầu, hoàng đế chính là hoàng đế, này đầu góc xoay chuyển rất nhanh, Thức mau liền nghĩ tới sự tình một khắc mặt, nghe được Từ Diệu nói như vậy, Bạch Trọng Giao hơi hơi trầm tư, nói, ngươi nói không sai, có lẽ ngươi ba cái đệ đệ cũng chỉ là nhân gia quân cờ mà thôi, chỉ sợ này Giang Sơn còn có biến cố. Từ Diệu cùng Bạch Trọng Giao liếc nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh sợ. Nếu thật là như vậy, tương nhan này phong thư chẳng khác nào gián tiếp mà cứu lại Minh Hạ quốc lại một lần miễn tao chiến loạn. Từ Diệu quyết đoán nói, ngươi lập tức liên lạc Thiên Nhiên làm nàng lấy ra Nguyệt Thành lúc gần đi lưu lại lệnh bài. Ngươi cầm lệnh bài lập tức tổ chức nhân thủ bắt đầu tra rõ chuyện này, nhất định phải lén lút, không cần bị người phát giác. Nếu sự tình thật là chúng ta suy đoán như vậy, muốn trước thời gian làm tính toán mới là. Bạch Trọng dao đứng thẳng thân mình, nhìn Từ Diệu nói, ngươi yên tâm ta lập tức liền đi. Hàng Cẩn tự chỉ sợ sẽ tại đây trùng quanh Mai Phục Nha Tuyến, ta từ sau núi đi, không, có việc gì ngươi không cần ra cửa, hiện tại sự thật còn không trong sáng, ngươi còn không cần bại lộ, cũng chỉ sợ cái này cục trung cuộc vong chính là các ngươi bốn huynh đệ. Chương 540. Từ Diệu gật gật đầu, Bạch Trọng Giao lúc này mới đi. Bạch Trọng Giao đi rồi, Từ Diệu một người lấy ra bản đồ tinh tế quan khán, giơ tay không ngừng chỉ điểm kinh đô trùng quanh địa phương, xem xét chính mình cùng đối phương binh lực bố trí, nhìn một hồi lâu. Từ Diệu lúc này mới đứng dậy tới, cao mày nhớ tới tương nhan đã từng nói qua nói, nếu chuyện này thật sự cùng năm đó hứa phi các nàng có quan hệ, cũng chỉ sợ này mặt sau còn có một cái càng vì đáng sợ đối thủ. Phải biết rằng năm đó thái hậu tuy rằng không lắm được sủng ái, tiên đế tuy rằng đa nghi sủng tín hứa phi, nhưng là thái hậu vẫn luôn đều cầm giữ hậu cung quyền lợi, tuy rằng chế không được hứa phi, nhưng là tương đồng hứa phi nếu muốn muốn ở thái hậu mí mắt phía dưới làm cái gì động tác, thì như nói điều động nhân mã đuổi giết lá liễu các nàng như vậy đại sự. Nếu muốn thái hậu một đinh điểm không bắt bẻ rác đây cũng là không có khả năng sự tình, phải biết nói hậu cung luôn luôn là rút dây động Dừng, năm đó thái hậu chu đáo chặt chẽ bố trí đem ba cái hài tử đưa ra hoàng cung kia cũng là thừa dịp hứa phi thất thế bị quan tiến lên cung thời điểm mới có thể nhất cử thành công, nhưng là liền tính là như vậy, sau lại không phải còn đã xảy ra tam huynh để bị đuổi giết sự tình. Từ diệu sắc mặt càng ngày càng khó coi, nếu nói hứa phi năm đó đã biết thái hậu trộm tiến đi ba cái hài tử, Chính là nếu muốn vận ngã Thái Hậu vậy phải có chứng minh thực tế, tốt nhất chứng minh thực tế không gì hơn đem đưa ra cung hải tử tìm được lại mang về hoàng cung, chỉ dựa vào cái kia tổ tông gia pháp, các nàng mẫu tử năm người liền không khả năng sống thêm mệnh, nếu chính mình suy tính chính xác nói, này hẳn là chính là năm đó hứa phi lưu tính. Muốn nói đến nơi đây liền có một cái nghi vấn, năm đó hứa phi tuy rằng được sủng ái, chính là tiên đế cũng không có bốn phía phong thưởng hứa người nhà. Hứa Phi xuất thân quá thấp gia tộc của hắn chung cũng không có thật sự có thể kham đương trọng trách người, chính là phong thưởng cũng đều là dâu gia hư trước, bởi vậy Hứa Phi muốn trợ nhi tử được đến ngôi vị hoàng đế liền phải được đến hữu lực cánh tay. Từ Diệu cẩn thận mà nghĩ lại năm ấy sự tình, ở hắn hiểu chuyện sau liền không thiếu được đến Hứa Phi mẫu tử xa lánh, đoạn thời gian đó thật sự rất khổ sở. Trong hoàng cung tranh đấu thường thường đều là không thấy ánh đao lại so với chân chính chiến trường càng tàn khốc. Từ Diệu ở trong phòng chậm rãi dãi bước, thần thái nghiêm cẩn một đôi mày rậm gắt gao nhăn lại, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Từ Diệu khỏe mắt lộ ra một tia ý cười, như thế nào đem nàng cấp khuyến mất. Từ Diệu nhớ tới chính là Đoan Dự Vương bà Vũ Đồng Trương Thị, Đồng Trương Thị là một cái tương đương khéo đưa đẩy nữ nhân. Nếu Từ Diệu không có nhớ lầm nói nàng hẳn là cũng là Diệp Thành nhân sĩ. Trương Đức Phi đến Từ Diệp Thành, gia áo cục quản sự Ma Ma cũng là đến Từ Diệp Thành, mà cái này Đồng Gai Thị Đồng Dạng đến Từ Diệp Thành nghĩ đến đây Từ Diệu đôi mắt tức khắc sáng. Diệp Thành thật là gia nhân tại a. Bạch Trọng Giao đã đi ra ngoài làm việc xem, chuyện này đã không thể lại đợi, Từ Diệu quyết định tự mình đi làm, có lẽ cái này đồng Trương thị thật đúng là chính là một cái chỗ hổng, chỉ cần đem chỗ hổng mở ra, công há một góc, chỉ sợ khoảng cách chân tướng Đại Bạch liền không xa. Từ Diệu cấp Bạch Trọng Giao để lại tờ giấy, từ sau cửa sổ nhảy đi ra ngoài, cũng là dọc theo sau núi Hạ Sơn. Từ sau núi đi xuống khoảng cách Kinh Đô cũng không khá xa, hắn chỉ cần ai tới rồi trời tối bôi đen vào thành. Muốn đuổi ở địch nhân còn không có phát hiện bọn họ ý đồ thời điểm đoạt hạ xuống tay, nói cách khác lại sợ là giỏ che múc nước công giã chẳng, lúc này đua chính là tốc độ, bởi vì từ diệu một khi phát hiện đối phương người rất lợi hại, tổng có thể sẽ đoán trước đến hắn bước tiếp theo hành động, cho nên trước mắt quan trọng nhất chính là làm địch nhân sợ không tới kế hoạch của chính mình. Mới thành, chương 541, liên tiếp mấy ngày tương nhan đều không có xuất quan sư cùng một bước, cả ngày bồi tiểu duy nhất cùng thần chính. Tương Nhan biết lúc này chính mình liền phải lấy lui làm tiến, cấp hàn cẩn du một cái tự hỏi không gian, cũng muốn cho chính mình một cái tự hỏi không gian, mọi người đều yêu cầu bình tĩnh. Trải qua mấy ngày ở chung, Tương Nhan trước kia thời điểm tuy rằng đối thần với lúc, nhưng là có lẽ là bởi vì trước kia thời điểm bởi vì Hoàng hậu duyên cớ Tương Nhan cùng thần chính chi gian tổng cảm thấy cách chút cái gì, thần chính sẽ không thân cận Tương Nhan, Tương Nhan cũng sẽ không đi chủ động tiếp cận đứa nhỏ này. Chính là từ Hoàng hậu sau khi chết, Tương Nhan đối với thần chính liền chậm rãi đệ bụng, đại hắn cùng thần hy duy nhất không có gì khác nhau, chỉ là trong lúc nhất thời muốn trở nên thực thân thiết chỉ sợ là không có khả năng. Rốt cuộc ngăn cách sớm đã có, Tương Nhan có thể làm chính là nỗ lực làm thần đang ở nơi này cảm thấy không cô đơn. Chính là mấy ngày nay ở chung xuống dưới, Tương Nhan lại phát hiện thần đang theo trước kia tựa hồ không thế nào giống nhau, trước kia thời điểm đứa nhỏ này trên người tổng mang theo một cổ tử ngạo khí, chính là hiện tại lại có chút sợ đầu sợ đuôi. Làm chuyện gì phía trước tựa hồ đều sẽ tưởng thật lâu mới có thể đi làm. Đứa nhỏ này mấy ngày này tới nay chưa bao giờ có hỏi qua nàng hoàng hậu đến tột cùng đi nơi nào. Đối tương nhan thái độ cũng cùng trước kia không quá giống nhau. Không thể nói thân cận lại cũng sẽ không bài xích. Mấy ngày nay cùng với tương nhan bồi bọn họ thời gian tăng nhiều. Hơn nữa tiểu duy nhất từ thần hy đi rồi náo loạn vài lần đều là thần chính hống duy nhất chơi. Ba người chi gian cảm tình đến cũng càng ngày càng hài hòa. Một ngày này, tương nhan hống duy nhất ngủ sau. Thần đối diện Tương Nhan nói một câu nói, ta biết ta mẫu hậu đã chết, đại ca nói ta không thể tổng không lớn lên, phải học được chính mình đối mặt sự tình, ngươi cũng không cần khó xử như thế nào nói cho ta chuyện này, ta biết đó là mẫu hậu chính mình lựa chọn. Tương Nhan trận tròn mắt, nhìn thần chính xoay người đi ra thân ảnh, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc nguồn ngang, hai tử đều trưởng thành, đều có chính mình tư tưởng, sẽ rõ biện thị phi, chính là chuyện này rốt cuộc vẫn là cùng hàn cẩn du bọn họ có quan hệ. Chẳng lẽ này đó ân oán còn muốn lại lan đến đời sau sao? Tương nhan không biết thần chính trong lòng ý tưởng, đứa nhỏ này tương nhan tổng cảm thấy chính mình giống như vô pháp tới gần hắn, nhưng là hôm nay nghe hắn nói nói như vậy, biết trải qua nhiều như vậy chắc chở có một số việc không cần đi nói cũng sẽ minh bạch. Có lẽ đúng là bởi vì ngày đó thần chính nói nói vậy, tương nhan đối với thần chính lại nhiều vài phần dụng tâm, thần chính sẽ không gọi nàng mẫu phi cũng sẽ không gọi nàng tinh phi, mỗi lần đều là không mang theo xương hô nói thẳng lời nói. Khẩu khí cũng ôn hòa không giống vô lễ bộ dáng, nhưng là tổng lệnh người cảm thấy quái quái, tổng cảm giác hai người chi gian cách chút cái gì. Thần chính trừ bỏ mỗi ngày bồi duy nhất chơi đùa, liền sẽ nỗ lực đọc sách, hắn nói, hắn thực buồn, cho nên muốn so người khác càng dụng công. Vì không quấy dày hắn học tập, tương nhan tổng hội tận lực không cho tiểu duy nhất đi quay dày hắn, nháy mắt nửa tháng đi qua, mắt thấy liền phải tới rồi tương nhan có thể ra cung nhật tử, tâm tình khó tránh khỏi lại kích động lên, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nay nửa tháng, hậu cung có thể nói là cũng không yên ổn, Trương Đức Phi cùng Thiền Kiêu đấu đến vui vẻ vô cùng, Thái Hậu vạn thọ ngoài cung mặt thị vệ ở phía trước mấy ngày đột nhiên bỏ.